chương không một bị thật giả thiên kim pháo hôi mội mười một tháng sáu bên trong chạm vào tối giản ra g i ả n dịch vừa tỉnh dậy liền cảm giác toàn thân bủn r ù n vô lực chỉnh cá nhân tựa như ngâm mình tại suối nước nóng bên trong bình thường nóng đến mê man đưa tay s ờ một cái cái chán khá nóng hẳn là phát sốt dãy r u ồ i làm lên thân nhìn quanh bốn phía một cái xác nhận gian phòng bên trong không có người liền vô lực nằm xuống mở ra tiếp nhận ký ức hộ tỉnh nhất lưu thế gia hảo môn giản ra là dựa vào tổ tiên lưu truyền tới nay các loại châu báu đồ trang sức làm giàu tập đoàn chủ muốn kinh doanh châu báu cùng xa xỉ nữ trang nhãn hiệu ảnh hưởng lực tại hoa quốc số một số hai là thế giới top năm trăm xí nghiệp giản r a đến này nhất đại đã đi qua sáu nhâm gia chủ đến giản thành rượu này một nhiệm kỳ đã là đệ thất nhậm gần nhất này hai vị gia chủ năng lực bình thường đều là gìn giữ cái đã có c h i quân tại kinh tế biến chuyển từng ngày quốc gia bồng bột phát triển hiện đại giản r a chậm rãi lại có chút suy tàn xu thế thượng nhất đại đương ra người cho rằng chính mình cùng nhi tử chỉ số thông minh không đủ nghĩ muốn nhi tử tìm một cái thông minh cải tiến một chút gen bởi vậy giản thành rượu cưới lâm ra từ nhỏ thành tích ưu tú lâm k h í c san lâm gia này một thế hệ đinh thịnh vượng lâm gia chủ dục có tam nhi từ nữ lâm khiết san làm vì lâm gia chủ đại lao bà thân sinh nữ nhi từ nhỏ đã bị lâm thái thái nghiêm khắc yêu cầu có thể là bị áp quá độc cắt đi cùng g i ả n thành diệu kết hôn sau lâm khiết san liền dần dần thả bay tự mình thường xuyên mang vệ sĩ bay khắp nơi khắp nơi lãng mang thai thời gian cũng là g i ả n gia đại tiểu thư liền này dạng bị sinh ở lệch gia x a tiểu chấn thượng còn bị người đã đánh cháo 18 năm sau g i ả n vi thành thi đại học tráng nguyên lấy ưu tú học tập thành tích cùng thanh thuần ngọt nào tướng mạo thượng hosse ấp thành vi nhất mỹ thi đại học tráng nguyên giản vi dĩ mạo tựa như lâm gia tiểu cựu tướng mạo bị lâm gia giản g i a phát hiện tiếp theo phát hiện thật giả thiên kim sự kiện m a nguyên n g chủ này là giản g i a này cái chuyện xưa bên trong bi kịch tiểu phá hôi lâm khiết san mang nhị thai cũng liền là nguyên chủ lúc mang thai thời gian phản ứng phi thường lớn theo mang thai đến sản xuất chỉnh cái mang thai thời gian liền không như thế nào thoải mái qua đằng sau sản xuất lúc còn xuất h u ế t nhiều chơi đùa người cũng thiếu chút không cuối cùng người lao công giản thành diệu còn tại này mang thai thời gian vượt quá giới hạn suýt nữa náo ra tư sinh tử bởi vậy tự đánh nguyên chủ m ộ t sinh ra tới lâm khiết san đối nguyên chủ liền không có qua cái gì sắc mặt tốt hờ hững lạnh lẽo vừa ra ở cữ liền đem nguyên chủ ném cho bà mẫu tới một cái nhắm mắt làm ngơ lão đại giản nhạc nhạc làm vì bị giản r a vợ chồng chờ mong xuất sinh nữ nhi cùng nguyên chủ đãi nộ g thì hoàn toàn không giống kia là lâm khiết san ngậm trong miệng sợ tan phụng tại lòng bàn tay bên trong sợ bay ngày ngày muốn tinh tinh không thể cho mặt trăng dễ hỏng h ạ n g người người cũng bị sủng thập phần bá đạo kiêu hành thấy người lớn trong nhà đều không như thế nào chào đón nguyên chủ vì thế liền dùng sức ức hiếp làm khó dễ hào, hào một cái giản g a nhị tiểu thư tại giản nhạc nh dần dần biến thành một cái hèn mọn tiểu trong suốt theo lý thuyết giản gia có tiền có thế coi như nguyên chủ bị nhà bên trong người coi nhẹ không chào đón cũng không đến mức chết thảm đến đoán khí trung tiên tình nguyện hoa điểm công đức cũng muốn nhiệm vụ người tới này cái thế giới này tâm nguyện đi nhưng oán liền đoán tại thật giả thiên kim đấu pháp hai bay và gió n ă n g một cái bình thường người thành vì hai người đấu pháp vật hy sinh thật thiên kim giản vi trở về sau chán ghét giả thiên kim giản nhạc nhạc đồng thời cũng không vui nguyên chủ này cái muộn muộn n à y bình thường có nhiều coi nhẹ giản nhạc nhạc thấy giản vi sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào giản thị công tác trong lòng ghi hận khó chịu cũng muốn sáng chế một vùng trời ỉ vào giản gia cùng vị hôn phu ninh gia quyền thế tại giới giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi sau tại ninh gia trấn khuyến khích hạ cấp nguyên chủ giới thiệu triệu lộ hoa nguyên chủ cùng triệu lộ hoa kết hôn sau lại tại giản nhạc nhạc x ố i dục hạ thỉnh cầu giản thành diệu đ ê m này an bài vào giản thị công ty làm cái tiểu giám đốc nguyên chủ nhân cái này sự tình càng dẫn tới giản thành diệu phản cảm triệu lộ hoa thấy không thể lại trải qua nguyên chủ tại giản gia muốn tới chỗ tốt sau liền bại lộ này bạo lực gia đình hoa tâm bản sắc nguyên chủ mấy lần về nhà cầu viện không có kết quả sau triệu thành hoa càng thêm phát rồ lên tới không chỉ có đem tiểu tình nhi mang về nhà bên trong còn đem nguyên chủ hậu đà đến sinh non mà chết. m chuyện xưa kết cục là thật thiên kim cùng này thông ra trượng phu trần nham lâu ngày sinh tỉnh hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời giả thiên kim chính mình tìm được chết thanh danh hôi thối lâm khiết san vì thành toàn mẫu nữ tình nghĩa bỏ tiền đưa này xuất ngoại tiêu sái tiếp nhận sau nguyên thân ký ức giản dịch cảm thấy chính mình trong lòng biện khuất nghĩ muốn nổ tung nay quấn hốn đản quả thực không là người bất luận là thật thiên kim còn là giả thiên kim bất luận là ninh gia trấn còn là triệu lộ hoa Bất thành luận là rượu giản có ò n sang, mấy cái này người từng là lâm mấy khích cái cái đều có một cái kết quả tốt. Duy độc nguyên chủ một độc kết tốt, cái chủ người, quả duy nguyên biết ị h ạ đắc h thảm. Biết Giản vi có sai、sao? có Có. sao? rõ giản nhạc nhạc liền là bởi vì nhìn nàng vào công ty khó chịu mới liên hợp ninh ra c h ấ n n g h ị muốn mưu đoạt công ty mới xử ra triệu lộ hoa này cái bất tình chiêu nhưng lại bởi vì ghen ghét nguyên chủ có thể từ nhỏ tại giản phụ giản mẫu trước mặt lớn lên mà đối này tao nộ coi thường thậm chí nửa điểm đều không ấ y n ấ y chỉ cảm thấy nguyên chủ ngu như lợn không, thể kiên cường, không biết lấy hay bỏ không hiểu rừng tổn hại xứng đáng như thế giản nhạc nhạc có sai sao có cùng giản vi đấu liền đ ấ u đi vì cái gì muốn đem nguyên chủ liên lụy đi vào biết rõ nguyên chủ tại giản gia liền là một cái tiểu trong suốt khởi không là cái gì tác dụng vẫn là muốn đi này một t h á n chiêu lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao giản thành diệu lâm khiết san có sai sao có đều là nữ nhi dựa vào cái gì khác nhau đối đãi đối giản nhạc nhạc một người ngoài đều so đối nguyên chủ hảo rốt cuộc là làm sao làm được coi thường nguyên chủ cầu viện mặc kệ đi chết dưỡng mà không dậy vì cái gì muốn sinh nguyên chủ có sai sao có nguyên chủ duy nhất sai đại khái liền là số mệnh không tốt đi từ nhỏ bị bảo mẫu nuôi lớn bị cha mẹ coi nhẹ không chào đón bị tỉ tỉ ức hiếp chưa từng cảm thụ yêu tại lệnh bạo lực hạ dần dần trở nên ưu ám trở nên nhát gan nhát gan không dám có chính mình ý tưởng còn chưa có bắt đầu trải qua thiếu niên người nên có á i mộ tư mộ liền bị giản nhạc nhạc lấp một cái triệu lộ hoa lại đây bị khi dễ thật vất vả lấy d ũ n g khí cầu viện lại lại một lần lại một lần bị tổn thương cho đến tráng niên mất sớm mà tổn thương nàng người lại một đám đều sống được thật tốt ngươi nói này cũng không là số mệnh không tốt sao tiếp nhận xong ký ức g i n dịch vẫn cảm thấy toàn bộ thân thể bùn dùn t h khó xem t ủ đầu giường bên trên thuốc cả mạo một hồi lâu cuối cùng còn là quyết định tại hệ thống thương trường bên trên mua cái đặc hiệu thuốc đi luôn cảm giác hệ thống xuất phẩm muốn càng tốt hơn một chút hơn dùng tinh thần lực đánh mở hệ thống thương thành đánh cây đơn thuốc phẩm loại lướt qua các loại tiên đan trị liệu dinh dưỡng dịch tìm được p h à m nhân thân thể có thể sử dụng bảo vệ sức khỏe thuốc chỉ hoa một cái điểm công đức liền mua được một bình nhỏ tử tế nhìn một chút nói rõ bên trong một bên có trường nắm quả một viên bảo vệ sức khỏe hoàn bình thường chứng bệnh muốn tới bệnh trừ làm dịu đau đớn ma thành phấn còn có thể cầm máu quả thực là ở nhà lữ hành thiết yếu thuốc cá vẹn vẹn chi hoa một cái điểm công đức liền có thể đắc này nên biết nói nàng hiện tại nhưng là khoảng trừng nhất vạn điểm công n ư c đâu giàn dịch cẩn thận từng ly từng tí đến ra một viên thử một chút vào miệng tan đi còn mang từng tia từng tia vị ngọt mới vừa ăn không đầy một lát thân thể bên trên đau đầu nhức u ó c liền đều hảo giàn dịch hơi hơi hoạt động một chút thân thể chỉnh cá nhân cảm giác hảo đến không được khinh phiêu phiêu quả thật là thuốc đến bệnh trừ a thấy hiệu quả liền là nhanh giàn dịch thử qua dược hiệu sau liền cẩn thận bà bối mà đem này thu được không gian bên trong nhìn nhìn điện thoại bên trên thời gian bốn giờ rưỡi chiều căn cứ nguyên chủ ký ức qua một hồi nhi g à n thành rượu cùng lâm khiết san liền sẽ dẫn g i n vi trở lại đi. nói là muốn một nhà người tại cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm mỹ kỳ danh viết đoàn viên cơm tại này cái quan trọng nhật tử bên trong nguyên chủ vừa v ặ n phát sốt bất tỉnh bỏ lỡ này bữa cơm bởi vậy bị đ á m người không vui thỉnh thoảng bởi vì chuyện này bị lâm khiết san lấy ra tới tự khoe nói là không hưu hái tỉ m ộ i b ạ i sát mặt cấp người xem đáng thương nguyên chủ một người phát sốt phát đắc mơ mơ màng màng liền cái quan tâm người đều không có duy nhất quan tâm nguyên chủ đem nguyên chủ nuôi lớn bảo mẫu cũng bởi vì lâm khiết san không vui nguyên chủ ỉ lại này so ỉ lại nàng nhiều cấp sa thải đối với cái này giản dịch biểu thị ha, -ha đát, lão nương thích nhất ăn miếng trả miếng nhân quả tuần hoàn bao ứng sắc đ á n g luôn có người chịu đau khổ thời điểm cái yêu làm yêu tử lao thái b ả nay hồi giản dịch ăn hệ thống đặc hiệu thuốc thân thể hảo không thể tốt hơn buổi tối nhưng liền sẽ không lại bỏ lỡ giản vi về nhà giản nhạc nhạc náo ra tới hảo hí đông đông đông nhị tiểu thư phu nhân để cho ta tới thông báo ngài nói là có thể xuống lầu dùng cơm nữ hầu gõ cửa một cái không chờ giản dịch mở miệng đồng ý liền mở cửa đi vào truyền lời giản dịch n ớ n mày thâm cảm khó chịu nguyên chủ quả thật là một cái không được sùng ái tiểu đáng thương a thấy không có người cấp nguyên chủ chỗ dựa xem chủ tử sắc mặt hành sự người hầu liền có thể tại nguyên chủ trước mặt như vậy làm cản giàn dịch không ứng hỏi ngược lại ngươi gọi cái gì tên nữ hầu s ư ơ n g sở mỉm cười trả lời tiểu thư gọi ta tiểu lệ liền hảo giàn dịch hư lạnh một tiếng tiểu lệ ngươi còn nhớ đến ngươi chính mình là cái gì thân phận sao là ai cho ngươi làm lượng chưa qua ta cho phép liền tự tiện tiến vào ta gian phòng không là này dạng tiểu thư ta không phải cố ý ngài hôm nay không là phát x u t sao ta cho rằng ngài còn không có tỉnh nhất thời lo lắng ngươi cho nên liền trực tiếp đi vào nữ hầu đột nhiên nghe s n g này thanh chất vấn vội vàng giả biện ngầm đầu hơi rõ xét giản dịch càng phát băng s á t mặt sợ hãi đ ắ c mồ hôi lạnh đều xuất hiện giản dịch lông mày cao lại mặt bên trên không nhịn phẫn nộ càng thêm rõ ràng án ngươi như vậy nói ngươi như vậy làm sự tình bởi vì lo lắng ta la là t h i ể u thư giản dịch dùng sức vỗ vỗ tủ đầu giường nghiêm nghị nói ngươi chẳng lẽ coi ta là n g ố c tử ngươi tất nhiên biết ta phát suốt biết ta có thể sẽ không tỉnh như vậy nhanh như thế nào không thấy ngươi vào tới chiều cố miệng thượng nói đắc ngược lại là hảo nghe ta biết các ngươi xem không khởi ta cảm thấy ta không nhận cha mẹ chào đón nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi có thể tùy ý khi dễ ta đem ta đương ngốc tử chơi đ ù a ta lại không chịu cha mẹ chào đón ta vẫn là giản gia nhị tiểu thư d u n g không được các ngươi này đó người tới khi nhục ngươi nghe rõ chưa giản dịch thấy nữ hầu mặt bên trên dần dần hiện sợ hãi liên tục không dám sưng trong lòng âm thầm một người từ từ sẽ đến tại nàng chuẩn bị h ả o ly ra phía trước mấy cái này lá mặt lá trái phùng làm dâm thấp tạm thời còn không tốt một chút tử làm được quá mức này lần coi như lại không có lần nữa ta mặc dù không cái gì bản lãnh nhưng xem đến khó chịu sự tỉnh đi cầu ba ba đem các ngươi đổi ra ngoài này điểm việc nhỏ tin tưởng vẫn là có thể làm đến thấy giản dịch hỏa khí tựa hồ là phát tiết xong nữ hầu thấp thỏm tâm tình khẩn trương cũng dần dần chậm lại xem qua lại đi về sau là muốn nhắc nhở một chút bọn họ không thể lại giống phía trước như vậy làm nói cho cùng bọn họ chỉ là cái người hầu vạn nhất nhị tiểu thư khí bất quá thật đi tìm tiên sinh kia bọn họ chẳng phải là đều phải xéo đi nàng nhưng không nỡ giản ra như vậy cao tiền lương đối nhị tiểu thư thái độ tôn trọng một chút nhi mà thôi nàng không đáng cùng tiền không qua được không là giản dịch một chút lâu liền xem thấy chính ngồi tại phòng khách ghế xô p a bên trên cười nói yên yến bốn người nga khoát thật là tương thân tương ái một nhà tứ khẩu đâu chào phú mặt gi và g bản chương xong chương không hai bị thật giả thiên kim pháo hôi mội mội hai cha mẹ cái này là chị ruột của ta đi lớn lên thật là xinh đẹp đặc biệt là này tướng mạo này ý vị thật đặc biệt giống như tiểu cứu cứu giàn dịch một chút lâu liền huyên tân đọc chủ bước nhanh đi lên trước làm đến giản vi bên cạnh n h i ệ tình t hướng giản vi chào hỏi giản vi quay người nhìn trước mặt này cái cười nói yên yên tiểu cô nương hơi hơi có một ít công ệ nay chính là nàng thân sinh mội đi lớn lên thật là dễ nhìn thật â m mộ nàng có thể từ nhỏ tại cha mẹ bên cạnh lớn lên không giống nàng nghĩ đến này giản vi trong lòng lại có một điểm không thoải mái dựa vào cái gì đồng dạng là cha mẹ nữ nhi mà nàng lại bị ông sai tự nhiên ăn như vậy nhiều năm b ị đắng lâm khiết san vốn dĩ thấy giản dịch vừa đến đã đánh gãy nàng lời nói đầu còn có chút không cao hướng tới nghe nàng lời nói một lần nữa hướng giản vi mặt bên trên nhìn lại này nhưng không phải sao này cái mũi mắt cùng nàng ca ca cũng không là lớn lên lại bảy tám phần tương tự sao và không cũng không sẽ chỉ dựa vào mấy chương ảnh chụp liền dẫn khởi bọn họ chú ý tiến tới bị nhận trở về này khuôn mặt vừa thấy liền là có p h ư c khí lâm khiết san càng như vậy nghĩ thì càng cao hứng ngươi này nha đầu hôm nay ngược lại là biết nói chuyện mụ ta nói đắc nhưng là lời nói thật ba n g ư ờ i nói đúng không giản dịch cố ý xem nhẹ giản nhạc nhạc hai ba câu nói liền cho nàng tạo nên bọn họ mới là một nhà người h ảo giác giản vi thấy giản dịch như vậy cho nàng mặt mũi lần đầu thấy nói gần nói xa đều đứng tại nàng này biên nhi đối giản dịch trong lòng kia điểm khó chịu cũng hơi hơi cảm thấy dễ chịu chút nhưng giản vi là dễ chịu giản nhạc nhạc lại là tất i ê n vừa định đối giản dịch h à giận lại bị không rõ tình huống quản ra đánh gãy chỉ có thể theo đại lưu cùng mọi người cùng nhau đi đến phòng ngăn bắt đầu dùng c â tối tới Vivi, thử xem lưu thẩm nhất cầm tay tương chân g i t hương m à không án nhưng ăn ngon một vào chỗ lâm khiết san mới vừa cầm lấy búa đồ ăn còn không có ăn hai cái liền ngựa không dừng vó bắt đầu hướng giản vi bắt bên trong gắp thức ăn đáng thương nhìn một cái này hài tử này xanh xao vàng g ọ t bộ dáng nhưng thật là khiến người tâm đau đường đường giản gia đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn rốt cuộc tại bông ra là ngậm bao nhiêu đáng a giản thành rượu không có nói chuyện nhưng kẹp đến giản vi bắt bên trong sườn xào chua ngọt lại là nói do hắn thái độ giản vi thấy này tình cảnh trong lòng rất là cảm động hốc mắt một chốc hồng lên tới ngay cả giản dịch cũng ý tứ hạ cấp gấp khối thịt gà đi qua. ta mặc dù đối giản vi không vui nhưng nàng vẫn là muốn theo giản phụ giản mẫu tỏ một chút trạng thái hơi chút biểu thị một chút sau nàng liền có thể rời tràng tối nay là thật giả thiên kim sân nhà nàng an tâm ngồi tại góc xem hí liền hảo không thấy một bên hai mắt chính đang bước h ỏ a giản nhạc nhà ạ sao đúng vậy à v i v i ta cùng ngươi nói lưu thẩm tay nghề kia gọi một cái c ư ở n g nàng mặc kệ làm cái gì đều ăn rất ngon đặc biệt là này cái tương chân giỏ ta đều ăn hơn mười năm đến nay cũng còn không ăn n i đâu nói gấp lên một khối thịt cá thả đến g i n vi bắt bên trong cười hì hì nói, nói còn có này cái cá kho ngươi cũng nếm thử ăn ngon đến bạo giản vi cũng không tiếp giản nhạc nhạc lời nói đầu xem bị kẹp đến nàng bắt bên trong thịt cá cười nhạo một tiếng trực tiếp đem này kẹp đến thịnh phóng đồ ăn c ặ n bạ chén rĩa bên trong mọi người thấy này một màn nháy mắt bên trong không khí trở nên hết sức khó xử an tính đến có điểm ngạt thở một hồi lâu trước tiên phản ứng lại đây giản nhạc nhạc trực tiếp báo nổi giản vi n g ư ờ i này là cái gì ý tứ nàng giản nhạc nhạc từ nhỏ đã bị giản phụ giản mẫu phụng tại lòng bàn tay bên trong cho tới bây giờ không bị qua này giản khí này giản vi là xem không khỏi nàng ghét bỏ nàng sao vì cái gì này cái giản vi muốn về tới vừa về đến liền đem cha mẹ tâm đều cất đi nghĩ đến này g i ả n nhạc nhạc không khỏi cũng bắt đầu hủy khuất lên tới g i ả n vi ngươi nếu là xem ta khó chịu ngươi liền trực tiếp nói à như vậy làm sự tình làm gì ghét bỏ ta sao lâm khiết san vừa thấy g i ả n nhạc nhạc này một bộ bị hủy khuất lã t r ả t r ừ khóc đáng thương bộ dáng một chút từ tâm đều hóa bước lên phía trước cẩn thận an ủi n h ạ c nhạc ngươi này nói gì vậy vi vi vi vi nàng khả năng chỉ là không yêu thích ăn thịt cá đúng không nói liền dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt xem giảm vi giảm vi khỏe miệng hơi câu liếc nhìn nàng một cái rất là khinh thường giảm nhắc nhạc ta liền là cố ý liền là xem ngươi khó chịu như thế nào tích ta liền là không muốn ăn ngươi kẹp đồ ăn như thế nào tích vừa nhìn thấy ngươi liền làm ta nhớ tới các ngươi v ô n g ra người có cỡ nào b ồ nôn lệnh người b ồ nôn nghe giản vi như vậy nói lâm khiết san cảm thấy chính mình tâm căn đều quấy tại cùng nhau khó chịu nàng ô ô bắt đầu thúc t h i ế t v i v i ngươi tại sao có thể như vậy nói báo sai hải tử cũng không là nhạc nhạc nghị à nàng khi đó cũng còn chỉ là một cái đứa bé à giản vi thấy lâm khiết san nói gần nói xa đều hướng g i ả n nhạc nhạc kia bên liền giản thành diệu cũng nhữ lại lông mày không nói một lời không khỏi mà càng thêm kích động tức giận lên tới giản a di chẳng lẽ ta liền không vô tội sao các ngươi biết ta này mười tám năm qua quá đến đều là cái gì nhật từ sao trời chưa sáng liền đắc dậy làm đ i ể m tâm tứ hậu đệ đệ muộn muội nhà bên trong sở hữu việc nhà đều là ta một người tại làm mỗi ngày đều muốn vội đến thực m u ộ n mới có thời gian học tập làm bài tập cuối tuần còn phải đi làm việc vặt kiếm lấy học kỳ sau học phí liền này dạng ta như vậy cố gắng còn sẽ bị v ô n g ra người có chút không thuận tâm liền không phải đánh thì mắng các ngươi biết sao các ngươi nếu là lại muộn tới cái một hai tháng ta khả năng liền sẽ bị bông ra người bán được góc vùng núi đi cấp ông tiểu đệ đổi l ấ hỏi ta mấy năm nay bị bông ra người đương r a súc bình thường sai sử ngược đãi mà vốn nên thừa nhận đây hết thể giản nhạc nhạc lại thay thế ta thân phận tại ta nhà bên trong ta cha mẹ bên cạnh hưởng thụ vốn nên thuộc về ta x i ái các ngươi nói ta có thể không hận sao các ngươi nhìn xem ta bộ dáng lại nhìn một chút giản nhạc nhạc bộ dáng các ngươi nhìn xem ta bị giày xéo thành cái gì dạng dựa vào cái gì nha các ngươi cảm thấy nàng giản nhạc nhạc vô tội chẳng lẽ ta liền không vô tội sao ta này mười tám năm sở thụ cực khổ nói không là thay nàng chịu sao nàng này mười tám năm sở hưởng phúc không là hẳn là thuộc về ta sao dựa vào cái gì các n g ư ờ i đều một đám đứng tại nàng kia bên cảm thấy nàng đáng thương cho rằng ta tại cố tình gây sự giàn vi này từng tiếng khóc lóc kể lệ tại yên tĩnh đại s ả n h lộ ra đắp phá lệ lớn tiếng cả kinh quán vốn tại lâm khiết san n g ư ợ c bên trong quăng t ỷ khí giảm nhạc nhạc đều yên tĩnh trở lại cứ có ánh mắt quản gia tại đại gia không chú ý đến thời điểm mang mặt khác người hầu lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài giàn thanh diệu dùng sức luốt v ố t b i tâm chầm giọng nói vi vi thực xin lỗi này đó năm ngươi chịu khổ cái này sự tình đều quái cha mẹ đều là chúng ta sai mới sẽ tạo thành hôm nay quả n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhất định sẽ thay ngươi h ả o h ả o thu thập vông ra toàn ra quyết không để cho bọn họ hào quá thậm chí ngươi nghĩ tự mình động thủ cũng có thể ba ba sẽ thay ngươi b ã i b ì n h nhưng là vi vi nhạc nhật nàng nàng là vô tội à nàng tại cái này sự t ì n h thượng cũng không có làm gì sai à giàn vi bị tức cười nàng cảm thấy nàng hôm nay đứng ở chỗ này liền là một cái chê cười thiên đại chê cười là nàng là không làm gì sai nhưng là cha mẹ nàng là tức được lợi ích người nàng hưởng thụ ta phúc ta chịu nàng khổ bản thân cái này liền là n g u y tội không phải sao hiện tại nàng nếu đã biết cái này sự tỉnh từ đầu đến cuối Như vậy cha mẹ các ngươi nói cho ta vì cái gì nàng còn lại ở chỗ này nàng không nên trở về bông ra sao nàng đã chiếm ta đồ vật mười tám năm hiện tại ta trở về không là hẳn là ai về chỗ nơi sao v i v i ta lời nói đến này bên trong lâm khiết san có chút nói không được nàng không biết nên như thế nào mở miệng nàng không nghĩ tới nàng nữ nhi trong lòng là như vậy nghĩ nàng sai lầm rồi sao bông ra là như vậy dơ bẩn không chịu nổi nhân ra nàng như thế nào bỏ được đem nàng thiên kiểu vạn sủng nhạc nhạc cấp đưa trở về này không là muốn cái mạng giả của nàng sao nay cái hải tử nàng dưỡng hơn mười năm nàng như thế nào bỏ được giàn nhạc nhạc hai mắt xích hồng h u n g hăng chừng giàn vi giàn vi ngươi cho rằng ta nghĩ sao ngươi dựa vào cái gì đem đây hết thể quái đến ta trên người ngươi dựa vào cái gì đ u ổ i ta đi nay mười tám năm qua vẫn luôn là ta tại cha mẹ bên cạnh t ậ n hiếu hướng bọn họ vui vẻ ngươi như thế nào không thể ngẫm lại ta hảo ngươi trước kia qua đến không tốt lại không là ta làm hại ngươi muốn hận cũng hẳn là hận v ô n g ra người mới đúng à ta lại không làm gì sai càng nghĩ càng là này cái lý hơn nữa ngươi xem ngươi vừa về đến cha mẹ tâm đều tiền đến ngươi nơi đó đi này cái nhà đâu còn có ta đường sống ta mới là hẳn là hủy khuất khóc người có được hay không rõ ràng là ngươi vừa về đến liền cấp đi cha mẹ ô ô. g i ả n vi quả thực muốn bị g i ả n nhạc nhạc này ngụy biện cấp khí cười cái gì gọi cấp đi cái kia vốn là liền là ta ba mụ có được hay không g i ả n nhạc nhạc là ta ba mụ các nàng dưỡng ta nhanh hai mươi năm ngươi mới là mới tới cấp người g i ả n thanh diệu cùng lâm khiết san xem càng â m ý càng phát kích động cái lộn nội dung cũng càng phát ngây thơ hai người vô lực thở dài mà g i ả n dịch liền này d ạ n ngồi tại cách sự phát hiện trường khá xa vị trí bên trên một bên say xưa ngon lành xem h í một bên say xưa ngon lành thưởng thức bi thực không thể không nói này giản gia lưu thẩm chủ nghệ cũng thực không tồi hôm sau giản dịch khởi một cái thật sớm vội vàng ngăn xong điểm tâm liền đi trường học như là này cái nhà bên trong cũng có cái gì đồ vật tại truy đuổi nàng tựa như vừa vào trường học cửa giản dịch liền phát giác chung quanh có rất nhiều người tại đại lượng nàng tìm đ ò i nghiên cứu bắt bay ánh mắt giống như thực chất bất quá giản dịch không là nguyên chủ cũng không thèm để ý người khác ánh mắt bởi vậy, vậy bước chân đều không ngừng một chút liền tiếp tục đi lên phía trước mùa thu mát mẻ gió nhẹ từ từ thổi tới nhấc lên nàng góc áo tinh anh g i ả dạng khí thế đập vào mặt nàng này nhắc sửa thay đổi đưa tới đại gia hiệu kỳ mới chủ đề sáng sớm liền tại phỏ dùng trường học bên trong nhiệt liệt lên một sân trường kinh h ề n thần bí mỹ nữ hư hư thực thực giản thị tiểu công chúa nói nhảm không nói thượng đồ t r â n kinh g và g hai l này thật là giản gia nhị tiểu thư giản dịch sao có điểm nhìn quen mắt ta bất quá xinh đẹp là thật xinh đẹp ba l lần trước đại tiểu thư sinh nhật tiến thượng ta gặp qua nàng nhìn lên tới chỉ có thể nói là cái tiểu gia bích ngọc thanh tú giai nhân cùng ảnh chụp bên trong đại mỹ nữ thật kém thật nhiều a nàng sẽ không phải là đi chỉnh dung đi bốn l ha ha ba lâu vừa thấy liền là cái nói nho toan chỉnh dung ngươi nói cho chúng ta đi đâu bên trong có thể một ngày trong vòng chỉnh như vậy mỹ Tới, nói cho ta, ta đi thử tán trên, ngươi nói đi đồng bên nhân n g cho ra xem. 5L, đồng lầu à y ngày, ngày đều theo ạ i trường ọ c có chỉnh có kích thích làm 6L, là nhà sao trong thể thể h đi đến đi, dung. bên n g bị nói, giản ra đại tiểu thư có khác một thân, không là nguyên、like、kêu cái giản nhạc nhạc, thật đại tiểu thư hiện tại cũng về đến nhà. 7L, đúng vậy à, thực tình hiếu kỷ, hiện tại giản ra là tình huống như n có đại tiểu like cái đại tiểu tại hiếu tại ra ra thư một thật thư thực thế kêu khác là 7L, là à, vậy về theo nguyên chủ ký ức tìm tới chính mình bàn thấy tiếng c h u n g vào học còn không c ó vang g i ả n dịch liền lấy ra điện thoại bắt đầu trúng lãng đời trước nàng sống đến tám mươi nhiều tuổi thử tôn quấn đầu gối bên cạnh thường xuyên có tiểu bối ôm di động cùng nàng chia hưởng mạng bên trên thú vị sự tình bởi vậy đừng nhìn lao thái thái tuổi tác đại kỳ thật vẫn là cái nghiện nét tới hiện tại có mới sinh mệnh tươi sống thân thể giản dịch biểu thị nàng cảm thấy nàng chỉnh cái trái tim chỉnh cái linh hồn đều trẻ tuổi nhớ tới vào trường học cửa lúc người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giản dịch nghĩ nghĩ dựa theo nguyên tắc ký ức chạm vào trường học diễn đàn nếu muốn biết trường học có cái gì mới mẹ sự như vậy xem diễn đàn liền là một cái lựa chọn rất tốt liếp nhìn diễn đàn bên trong các loại bắt quái giản gia thức m sách mới cầu cất giữ c ầ u phiếu đề cử c ả m tạm mua bản chương xong chương không ba bị thật giả thiên kim pháo hôi mội mười ba kịch bản bên trong nguyên c h ủ bởi vì sốt cao không lùi cũng không có tới trường học cho nên cũng không biết nhà bên trong thật giả thiên kim sự t ì n h đã náo đắc có điểm thế lực người đều biết giả thiên kim vội vàng liên hệ vị hôn phu cố sủng thật thiên kim vội vàng học tập vội vàng náo lâm k ế t san nghĩ muốn g i ả n nhạc nhạc đổi đi giản gia vợ chồng lại bị hai người náo đắc bất tỉnh đầu chuyển hướng không có kịp thời quan hệ xã hội giản thị thật giả thiên kim phong ba càng ngày càng nghiêm trọng dần dần náo đắc dư luận xôn xôn xao nhân ăn này ba thua thiệt giản phụ càng đem hỏa khí dẫn cho đánh mèo đến nguyên chủ trên người bởi vì tin tức ban đầu truyền bá đầu nguồn liền là nguyên chủ trước mắt sở tại quý tộc cao trung giản phụ cho rằng đều là nguyên chủ không có kịp thời thông báo hắn mới có thể làm nàng ăn như vậy đại thua thiệt còn bị ban giám đốc nói không sẽ xử lý ra sự giản thanh diệu nghĩ qua giản vi giản nhạc nhạc là này sự nhi đương sự người tâm tình không tốt cũng đều là học đại học người không có chú ý đến cái này sự t ì n h không có ý thức đến cái này sự t ì n h tại giản ra không có quan tuyên phía trước vỡ lỡ ra tới có cái gì hậu quả là về tình cảm có thể tha thứ nhưng là giản dịch làm vì một người ngoài cuộc còn liền là tại kia cái trường học đọc sách làm sao lại không rõ ràng trường học tại lưu truyền này cái gì mà nàng rõ ràng biết trường học đồn đại bay lời trời còn đã không ngăn cản cũng không thông báo hắn tới xử lý này sự t ì n h này tâm quả thực liền là xấu tấu nuôi không này cái bạch nhã lang bởi vậy kia đoạn thời gian nguyên chủ nhật tử phá lệ khổ sở lâm khiết san ác ngôn ác ngữ giản vi coi thường nàng g i ả n nhạc nhạc cả ngày âm dương bạch khí chỉnh cái gia đình này loại đối lại bất mãn đem loại bỏ tại bên ngoài không khí càng thêm dưỡng thành nguyên chủ tự ti tự bế nội hướng nhu nhược tính、tình. nhưng bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua nguyên chủ sinh bệnh phát sốt tại nhà bên trong tính dưỡng hảo mấy ngày căn bản liền không có đi tới trường học học tập thật vất vả khỏi bệnh đi học lại bởi vì lâm khiết san cao yêu cầu một tới trường học liền vội vàng ôn tập công khóa xem mức ký kia có kia cái mỹ quốc thời gian đi quan tâm trường học bắt quái bởi vì tính cách nội hướng trầm mặc tại trường học càng là không mấy cái chen mồm vào được bạn tốt bởi vậy nguyên chủ căn bản cũng không rõ ràng tại nàng không biết thời điểm thế nhưng phát sinh như vậy nhiều sự tỉnh thẳng đến bị g à n thành diệu giận dữ mắng mỏ bạch nhãn lang lúc nàng còn làm mỡ bước mỗi lần hồi tưởng lại nguyên chủ những kinh nghiệm kia giản dịch này trái tim nhỏ liền là co lại chịu đau nhiều hào hài tự a liền l ạ i như vậy bị thân sinh cha mẹ thân sinh tỷ tỷ đối đãi mấy cái này người nếu là nàng tự tôn nàng thế nào cũng phải một gậy quất tới đánh hắn hoàn toàn thay đổi không thể thật là tắc người ta hiện tại làm nàng ngấm lại như thế nào này sự nhi lấy chút chỗ tốt không là giản dịch bỡ đỡ mà là sáng nay đánh mở nguyên chủ tủ quần áo phát hiện tủ quần áo bên trong đầu thuần một sắc c ú ám sát điều xem đến nàng đầu đầy hát tuyến một mươi sáu mươi bảy tuổi tiểu cô nương hoa đồng dạng tuổi tác hoa bình thường tuổi thanh xuân cả ngày cũng chỉ mặc cái gì bùi không lưu thu so với nàng mụ lâm khiết san xuyên còn ông cụ non liền là đời trước giản dịch bảy tám mươi tuổi thời điểm đó cũng là xuyên hồng mang lục là cái thời thượng yêu x i n h đẹp lao thai thái không có cách nào giản dịch chỉ chuẩn bị cẩn thận chính mình mua mấy bộ xuyên xuyên kết quả vừa mở ra v í tiền bên trong đầu chỉ có hồng tiền liền giấy một chương phụ thuộc tạp đều không có đánh mở nào đó giao bảo số dư còn lại vừa thấy chỉ có vạn đem tới khối xem đến giản dịch kia là lên cơn giận dữ đương đương một tỉnh thủ phủ toàn cầu top năm trăm xí nghiệp nữ nhi trừ bỏ không tốt cầm đi bán thành tiền hiến hội lúc mới có thể mặc trâu đáo đồ trang sức túi bên trong thế nhưng chỉ có vạn đem tới khối nói ra có người tin tưởng sao đối bình thường người tới nói một cái vị thành niên cao trung sinh túi bên trong có thể có vạn đem tới khối có thể nói là cái con số không nhỏ nhưng là nguyên chủ là người bình thường sao giản gia là bình thường gia đình sao tại giản gia này cái vòng tròn bên trong chỉ riêng liền là một cái bao đều là hơn mấy chục vạn càng không nói đến mặt khác mặc dù không đến mức tùy tiện mua bộ quần áo liền hoa cái mấy vạn mấy chục vạn đi nhưng là giảng cứu một chút chất liệu m ặ t liệu giảng cứu một chút thiết kế phong cách giảng cứu một chút nhãn hiệu chi loại một bộ quần áo cũng phải cái vạn đem tới khối đi rốt cuộc ở vào giản gia này cái địa vị nhà bên trong người quần áo trang điểm cũng không thể quá mức khiêm tốn đã ắ bận tâm chút mặt mũi này đi giàn dịch nàng chính mình liền là theo tầng dưới chót dốc sức làm đi lên người mấy vạn mấy chục vạn quần áo hắn có thể xuyên mấy chục mấy trăm mấy ngàn quần áo nàng cũng có thể xuyên nhưng vấn đề nàng bây giờ không có ở đây tầng dưới chót giàn ra cũng không là nàng chủ sự nhi nàng dám xác định nàng nếu là liền túi bên trong vạn đem tới khối tiền mua mấy bộ quần áo xuyên trở về khẳng định sẽ bị sĩ diện giàn thành rượu m ắ n chết húng chi tại nguyên chủ trí nhớ bên trong không nói ba ngày hai đầu liền nước quý thái thái mặt đi ra ngoài xóm đinh lâm k í c san liền là giảm nhạc nhạc đó cũng là từ nhỏ đã thường thường bao lớn bao nhỏ xách về nhà chủ ngay cả tới lần cuối giảm vi thói quen hào môn vòng sinh hoạt tập tính sau đó cũng là mua cái bao mấy chục vạn không nháy mắt chủ như thế nào đến nguyên chủ này quần áo đều là quản gia mua dùm túi bên trong chỉ có ngày lễ trưởng bối cấp tiền mừng tuổi ngày bình thường muốn đi ra ngoài mua chút cái gì đều bó tay bó chân nguyên chủ cũng là cái thành thật nhát gan hải tử hướng lâm khiết san há miệng muốn tiền tiêu vặt bị lâm khiết san giận mắng sau cũng không thế nào tại mở miệng tiểu cô nương trên người không có tiền bình thường cũng liền không làm sao dám ước tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi dần dần khi còn nhỏ còn nói được tới tiểu đồng bọn nhóm đi ra ngoài chơi lúc tổng là thói quen đem nàng cấp quên quản gia cũng không có thực tận tâm vì nàng chọn lựa quần áo tăng thêm nguyên chủ bản thân nhát gan khí chất dẫn đến nguyên chủ nhìn lên tới càng thêm bình thường không có chút nào điểm sáng tại bản liền không t ạ i ý tử n ữ nhất ra chi chủ g i ả n thành rượu mắt bên trong liền càng thêm không có ký ức điểm bất quá hiện tại nàng tới nàng không là nguyên chủ mới sẽ không như vậy ngốc g i ả n nhạc nhạc giản vi có đ á i ngộ nàng cũng phải có mới được đều là một nhà người nàng có cái gì không tốt ý tứ mầm i ệ n g rốt cuộc nàng cũng là giàn thành rượu lâm khiết săn n ữ nhi nha hiện tại không hòa là giữ lại cho các nàng sao ha ha tiếng trung t â n học vừa vang g i ả n dịch liền lấy thượng điện thoại đi tới chủ nhiệm văn phòng g i ả n dịch mặc dù tại nhà bên trong không được sửng ái nhưng nói thế nào cũng là giản ra đường đường chính chính giản ra nhị tiểu thư chỉ cần giản thành rượu không có tại bên ngoài thượng đối nàng biểu lộ không vui nói rõ nàng không có thừa cái quyền như vậy nàng này cái giản ra nhị tiểu thư thân phận còn là thực có thể hầu người g i ả n dịch lấy điện thoại di động ra điểm m ở phỏ dùng trường học c á c đây liền đưa điện thoại đưa cho giáo dục chủ nhiệm ý bày ra hắn xem trường học gần nhất có một ít lưu luôn p h ngữ ta cũng biết đồng học nhóm rất hiếu kỳ liên quan tới ta tỉ tỉ những cái đó sự t ì n h đúng như là các ngươi suy nghĩ như vậy hiện tại ta tỉ tỉ đã tìm về hiện tại hai nhà chính tại thương lượng một ít sự t ì n h tạm thời còn không tốt cùng quan tâm cái này sự t ì n h đồng học nhóm nói rõ ràng vì không tạo thành không tốt ảnh hưởng cho nên nghĩ tỉnh h trường học phối hợp một chút nếu có mới tin tức giản r a sẽ tuyên bố buổi họp báo đến lúc đó nhất định sẽ cho chú ý cái này sự t ì n h đại g i a một cái công đạo ta cảm thấy trường học là dùng để học tập địa phương ta không muốn bởi vì một ít chuyện diên phá hư đại gia học tập tâm tỉnh cũng cho trường học tạo thành một chút phiền t o á i thật là không tốt ý tứ giáo dục chủ nhiệm đem đã xem xong điện thoại trả lại cấp g i ả n dịch cười lắc đầu nói nói ngài quá k h á c h khí nay đoạn lúc trong trường học s á t thực người thấp phòng động ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát đồng học nhóm nghiêm túc học tập g i ả n dịch được đến làm chính mình hài lòng trả lời liền đứng dậy cười ta nói kia thật là thật cảm ơn ngài có ngài này câu nói ta liền yên tâm hôm nay ta lâm thời qua tới quái dày ngài công tác ta trong lòng v á i không tốt ý tứ ta ra tại trường học gần đây có một gian nhà hàng tây ta gọi người làm một ít điểm tâm ngọn đồ uống một hồi nhi làm người đưa lại đây ngài nếm thử nhìn xem hợp không hợp ý ngài công tác một ngày cũng là vất vả hiện tại đã buổi chiều nhanh bốn giờ tin tưởng đồng học nhóm cũng đều nói một hồi nhi ta cấp toàn trường đồng học nhóm đều phân một phần cấp đại gia bổ sung một chút thể lực giáo dục chủ nhiệm thấy giản dịch như vậy hiểu chuyện có lễ phép cũng rất là cao hứng trước kia thấy này giản gia nhị tiểu thư cả ngày độc lai、like、độc vãng cũng không như thế nào cùng người lui tới còn tưởng rằng là cái hướng nội hôm nay vừa thấy còn là rất biết tới sự t ì n h sao ha ha ta đây liền cảm ơn giản đ ồ n g học h ẳ n là h ẳ n là giản dịch thấy giáo dục chủ nhiệm ứng hạ tuy ý lại nói hai câu liền đứng dậy cáo tử vừa ề p rồi nàng nhưng là cùng giáo dục chủ nhiệm nói muốn cấp toàn trường sư sinh không ai một phần tra chiếu nàng hiện tại túi bên trong vạn đem tới khối tiền cũng không dùng được vừa vặn cũng có thể thừa này cơ hội khóc khắc than giàn thanh r i ợ u không là lâm kiết san đối giản dịch chán ghét không giống lâm khiết san tới đ ắ t như vậy ác liệt rốt cuộc rốt cuộc là hắn giản thành rượu thân sinh tại điều kiện cho phép tình huống hạ liền là bất công cũng không sẽ hy vọng chính mình thân sinh nữ nhi quá đến quá kém đánh mở điện thoại lật một chút danh bạn nguyên chủ liên hệ nhiều nhất liền là tài xế cùng cha mẹ giản nhạc nhạc trò chuyện lác đắc không có mấy lại liên lạc một chút nguyên chủ ký ức phát hiện này mỗi ngày đều đúng hạn thượng hạ học theo không khiến người ta lo lắng cuối tuần cũng là tại nhà bên trong học tập hoặc giả xem tv thật là cái ngoan đắc không thể lại ngoan bẽ ngoan đáng tiếc nàng thân nhân cũng không biết chân quý ngón tay dừng lại tại nguyên chủ rất ít suy nghĩ kỹ một chút hiện tại là g i ả n thành rượu giờ làm việc vạn nhất nàng gọi điện thoại cá nhân đi qua cấp hắn quấy giày hắn công tác lấy nguyên chủ tại hắn trong lòng địa vị nàng nhưng không có g i ả n nhạc nhạc như vậy lại mặt quấy giày đến hắn g i ả n dịch nghĩ nàng kế hoạch hôm nay thực đại sát xuất sẽ ngâm nước nóng nghĩ nghĩ g i ả n dịch còn là bấm g i ả n thành rượu trợ lý điện thoại bảo hiểm một điểm hảo điện thoại mới vừa bấm không bao lâu liền bị người nhận tại nhị tiểu thư xin hỏi có cái gì sự tình sao vương thúc thúc hảo ta muốn hỏi một chút ta ba ba hiện tại tại bận điệu sao không hổ là t c ợ nghe điện thoại phản ứng đều như vậy nhanh vương trợ lý lật một chút giản thành diệu sắp xếp hành trình biểu trả lời chủ tịch hiện tại chính tại văn phòng xử lý công vụ ngài tìm chủ tịch có cái gì sự tình sao có cái gì ta có thể giúp được ngài địa phương sao cảm ơn vương thúc thúc là có một ít sự tình nghĩ tìm một cái ba ba ngài có thể giúp ta đem điện thoại đưa cho hắn một chút sao giản dịch này dạ một hỏi vương trợ lý liền có chút kinh ngạc nên biết nói trước kia nhị tiểu thư sẽ rất ít tại đi làm thời gian gọi điện thoại lại đây số ít mấy lần gọi điện thoại lại đây đều là trực tiếp yêu cầu hắn hỗ trợ ăn bài xưa nay sẽ không giống như đại tiểu thư đồng dạng đi yêu cầu chủ tịch vương trợ lý xứng sờ một chút liền lập tức phản ứng lại đây hảo nhị tiểu thương ngài chờ một chút nghe giản dịch đứng thanh sau vương trợ lý liền gõ mở chủ tịch văn phòng cửa đơn giản đem giản dịch nghĩ muốn cùng hắn liên hệ tin tức nói cho giản thành diệu được đến đáp lại sau nhanh chóng đưa điện thoại hai tay đưa cho giản thành diệu bản chương xong chương không bốn bị thật giả thiên kim phá o hôi mọi mọi bốn uy tiểu dịch ngươi gọi điện thoại lại đây là có cái gì sự t ì n h sao thế nào nghe xong là giản dịch gọi điện thoại lại đây khi giản thành diệu tâm lý nghĩ cùng vương trợ lý là đồng dạng hắn này cái nữ nhi khả năng thật là bị hắn lao bà cấp dưỡng hư đi cả ngay à y trầm ít nhát mặc nói, g n cùng. Bất quá, gần nhất n vô Bất quá, à hai thực hôm thứ nhất về nhà hệ, qua quan tiến biết nói, vi vi ngày nàng lần cũng cùng hệ, này muốn đặt trước kia vậy khẳng định là làm sát một ít tỷ tỷ tốt có bộ, về đầu ặ t trước tiếng. cá có kia khẳng không gọi gọi vậy định nhân Nghe đ là bên kia điện thoại g i ả n thành rượu nữ khí giản dịch liền biết nguyên chủ này cái đoạn thời gian tại g i ả n thành rượu đấy lòng vẫn có một ít vị trí bất công sẽ có khả năng so ra kém g i ả n vi g i ả n nhạc nhạc nhưng tại hắn trong lòng trí ít còn là một cái đáng giá cấp điểm kiên nhẫn cấp điểm yêu thương nữ nhi mà không là hậu kỳ kia cái tất cả tâm thần đều cải tại thật giả thiên kim thượng Quả、tại công ty thượng liền bán nữ nhi đều có thể tiếp nhận tạp bã bất quá cái này đủ ba là này dạng ta hôm nay một đi học liền phát hiện chúng ta ra sự t ì n h tại trường học diễn đàn bên trong bị liên t r u y ề n trường học đại bộ phận đồng học cũng đều tại nghị luận cái này sự t ì n h bởi vì nhà bên trong bây giờ còn chưa có tuyên bố minh sắc thanh minh ta lo sự t ì n h càng truyền càng hóng bét tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng vì thế ta liền đi giáo dục chủ nhiệm văn phòng làm hắn xử lý tốt ép xe trường bên trên những cái đó sự nhi tận lực khống chế một chút này đó tin tức hay là chờ chúng ta này một bên xác định được sẽ tổ chức họp báo nói rõ ràng cái này sự tỉnh để cho bọn họ không muốn n g truyền nhưng là ta lại sợ ta xử lý không tốt vì thế ta liền gọi điện thoại lại đây cùng ngài nói một chút ngài xem ta như vậy làm có thể sao nữ hài thanh âm nhát gan như cái như là tiểu hài làm cái gì sai sự run run rẩy rẩy chờ đợi đại nhân cho xử phạt bình thường không biết là cái nào điểm xúc động giàn thành rượu xuất hiện tại giản dịch trên người kia ít có phụ ái bất chi bất giác gian nói chuyện ngự a khí cũng liền mềm lẫn ra tiểu dịch ngươi làm được thực hảo ba ba này đoạn thời gian b ậ n quá mới hạng mục buổi h ợ p báo cùng ngươi t ỉ t ỉ sự tình làm ba ba sức đầu mẹ chắn đem quan hệ xã hội này sự tỉnh cấp bên may mắn còn có ngươi nhắc nhở ta không phải này này cái đương khẩu đại quy mô chuyển ra chuyện xấu đối chúng ta sản phẩm phi thường không tốt ngươi yên tâm đi còn lại sự tình ba ba sẽ xử lý tốt ngươi an tâm học tập liền hảo thấy g i ả n thanh diệu ứng hạ này sự t ì n h giản dịch liền biết này sau đó mặt không chính mình cái gì sự t ì n h nàng không phải là không có kia cái năng lực chính mình trực tiếp xử lý cái này sự t ì n h tiếp trước nàng từ không tới có theo sẽ chỉ nghề nông làm ruộng túi bên trong chỉ có mấy chục khối đến có được một nhà giá trị thị trường ngàn ước t ố p năm trăm công ty n à y điểm trình độ lưu nôn phỉ ngự đối với nàng mà nói xử lý lên tới cũng không khó nhưng vấn đề là nàng hiện tại thân phận chỉ là một cái từ nhỏ tiếp nhận gia đình lạnh bạo lực nội hướng ít lời ngày bình thường sẽ chỉ đọc sách vị thành niên thiếu nữ này dạng một cái không có bị bồi dưỡng qua s ử sự làm người năng lực người nếu là một chiều trở nên có thể làm gì thường đây tuyệt đối là không chiếm được lợi ích giàn dịch theo không coi thường bất luận kẻ nào càng sẽ không bởi vì chính mình địa phủ công chức thân phận mà dương dương tự gắp không đem người khác để ở trong lòng bởi vậy nàng đối với giàn thành diệu theo như lời mỗi một câu nói đều là tại bắt chức nguyên chủ theo n ữ khí đến dấu chớm g à n dịch học nguyên chủ n ữ khí nhỏ giọng nói, nói hảo ba ba tia cái ba ba ba điện thoại kia bên như là tại do dự không biết nên nói như thế nào bình thường ấp á ấp úng giản thành diệu hiếm thấy kiên nhẫn chờ một chút mới nghe được giản dịch tiếp tục nói kia cái ba ba ngươi có thể hay không có thể hay không cấp ta điểm tiền bởi vì này sự tình khả năng yêu cầu phiền phức giáo dục chủ nhiệm n g h ị trường học bên trong đồng học nhóm gia cảnh cũng cũng không tệ bọn họ muốn nhân vì nhà chúng ta sự tình đi yêu cầu đồng học nhóm làm cái gì khẳng định là có chút khó khăn cho nên ta liền học ba ba bình thường bộ dáng làm chủ thỉnh uống trà chiều sau tới lại nghĩ tới nhà bên trong sự tình trường học truyền đứng yên vì thế ta liền trực tiếp cùng chủ nhiệm nói thỉnh toàn trường đồng học tại trường học gần đây chúng ta ra không làm ở một gian nhà hàng tây tại kia bên trong sao ta nghĩ trực tiếp tại kia bên trong đinh tới nhưng là ta vừa rồi vừa thấy ta phát hiện ta ví tiền bên trong chỉ có mấy trăm khối điện thoại bên trong cũng chỉ có gần một vạn khối trường học đồng học nhà bên trong điều kiện cũng không tệ ta cũng không dám sinh cứ tự nhiên nghi đồ vật làm mất mặt mọi người ta ô ô ô ta ta không biết nên làm cái gì ba ba ta không có muốn xài tiền bậy bạn mụ mụ cùng ta nói qua ba, ba công tác vất vả kiếm tiền không dễ dàng cho nên ta bình thường đều rất ít dùng tiền ta trừ đồng học nhóm quà sinh nhật rất ít dùng tiền ta cũng rất ít đi ra ngoài chơi Đi ra nhà g i l bên trong chỉ có hai cái a ba cái nữ nhi đều quản không tốt nhà bên trong không có tiền coi như nhưng nhà bên trong rõ ràng có nàng này đợi đều tiền tiêu không hết vì cái gì không có cấp tiểu dịch lấy chút càng nghĩ giản thành rượu lông mày liền nhỏ càng chặt không có việc gì tiểu dịch là ba ba sai ba ba quên ngươi đã lớn lên cũng là yêu cầu trang điểm chính mình đặt mua đồ vật tối tác là ba ba quên một hồi nhi ta làm tiểu lý đem ta phó tạp đưa qua cho ngươi về sau cũng sẽ mỗi tháng cho ngươi đánh chút tiền tiêu vặt ngươi về sau nghĩ mua cái gì liền chính mình mua chút biết sao về phần trường học trà chiều sự t ì n h chờ một chút ngươi vương thúc thúc sẽ gọi điện thoại cho phòng ăn kia bên làm tốt ngươi không cần để ý cái này sự t ì n h biết sao giàn dịch lông mày cho lên nàng không nghĩ đến giàn thành rượu như vậy hảo nói chuyện nàng còn tưởng rằng hôm nay nhiều nhất chỉ có thể tại hắn trên người đào cái mấy vạn khối tiền không nghĩ đến kết quả vượt quá nàng dữ liệu tại nguyên chủ trí nhớ bên trong giản vi trở về phía trước nguyên chủ hướng lâm khiết san đòi tiền bị mụ m ụ bắt bỏ giận dữ mắng mỏ nho nhỏ tuổi tác không học tốt liền biết đòi tiền minh minh ra bên trong không thiếu nàng ăn không thiếu nàng xuyên chỉnh một cái tựa như bại gia tử sau đó lại không dám mở miệng m u ớ n qua đến giản vi bị nhận trở về lúc sau công ty lại bị giản nhạc nhạc liên hợp người khác liên thủ chèn ép này cái thời điểm giản thành d i ệ u tiền đều q u ă n g vào hạng mục tay bên trong đầu không có cái gì dư thừa tiền mặt cho nên coi như là nguyên chủ kết hôn cũng không có cấp quá nhiều đồ cưới bởi vậy tại không nghĩ lại tình huống hạ giản dịch còn tưởng rằng giản thành rượu là cái tiểu khí đâu cũng là nam nhân cùng nữ nhân cuối cùng là không giống nhau đối với nam nhân mà nói mặc kệ là cái nào nữ nhân sinh hải tử chỉ cần là hắn thân sinh kia cuối cùng là hắn hải tử tại không có ngoài ý muốn tình huống hạ v ô luận t i ê n không bất công đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có này cái hải tử một chút vị trí nhất là bây giờ này cái đoạn thời gian còn chưa có xảy ra tại công ty dung chuyển thời kỳ chịu giản nhạc nhạc xối r ụ t khóc cầu giản thành r ư ợ u đem cha nam an bài vào công ty nhất điểm điểm làm hao mòn rơi giản thành r ư ợ u đối nguyên chủ kia điểm tự ái nữ tri tâm nhưng là ba ba này sẽ sẽ không cho ta quá nhiều tiền mụ mụ cùng tỷ tỷ đều nói ta tuổi tắc còn nhỏ trên người không cần mang quá nhiều tiền sợ ta học cái xấu xài tiền bậy bạn nếu tiện nghi láo ba đối nàng không có nàng tưởng tượng bên trong như vậy chẳng ghét như vậy nho nhỏ lên một chút nhãn dược vẫn là phải g i ả n thanh rượu n h ư mày đừng nghe ngươi mụ nói hiễu nói vượng ngươi mụ chính mình mới là xài tiền bậy bạ k i a cái mỗi ngày không là đánh bài sợ pa liền là mua một ít loạn thất bát tao đồ vật chính là chị g á i ngươi a không ngươi nhạc nhạc tỷ đó cũng là ba ngày hai đầu hướng nhà bên trong cơn đồ ngươi nhìn một chút nàng tủ quần áo bên trong những cái đó quần áo có mấy món là xuyên qua ngươi hỏi hỏi ngươi lam thúc quảng ra mỗi tháng có thể theo nàng phòng bên trong thanh lý ra bao nhiêu không có mặc qua quần áo túi sách ngay cả ngươi vi vi tỷ hôm qua nàng vừa về đến ngươi mụ cũng là cho nàng lấp một t r ư ơ n g tạp đánh mấy trăm vạn đi qua cho nên ba ba cấp ngươi này điểm tiền ngươi không cần lo lắng sợ hãi ngoan trước tiên là ba ba sơ sót xem ngươi nhạc nhạc tỷ cả ngày hướng nhà bên trong khuôn đồ liền cho rằng nàng cũng cho ngươi tiền không có việc gì tiểu dịch hiện tại ba ba cấp ngươi bổ sung ngươi nhưng là ta giảng thành diệu nữ nhi trên người sao có thể không có tiền ba ba tiền đầy đủ ngươi hoa hảo mấy lời chúng ta này dạng nhân ra chỉ cần không đi bính những cái đó cái bẩn đồ vật mặt khác ngươi có thể tùy tiền mua lâm khiết sa này nữ nhân đầu góc là hư rất đi t u ổ i tắc càng lớn càng hồ đồ cái gì gọi xài tiền bậy bạn nàng như vậy mỗi ngày không ngừng hướng bên ngoài tắc tiền chỉ tiêu mà không kiếm cũng không tính là cho ít tiền cấp tiểu dịch như thế nào còn t u ổ i tắc tiểu xài tiền bậy bạn coi như bởi vì mang tiểu dịch thời điểm tương đối vất vả không có mang vi vi thời điểm thoải mái kia cũng không thể đem khi tắt đến hải tử trên người a hải tử lại không có làm gì sai bất công tiên đến cách ba đi ta nói sao hai tử làm sao chỉnh trong ngày buồn bực tại nhà bên trong không có giống nhạc nhạc như vậy thường thường ước t i ể u t ỷ bội ra đi hẹn họ mua sắm sở ba đâu hóa ra là tay bên trong không có tiền tại bọn họ này cái vòng tròn bên trong đi ra ngoài chơi túi bên trong không có tiền thỉnh không được khách kia có kia cái thể diện đi ra ngoài luồng n h ị c h húng chi tiểu dịch tay bên trong thế nhưng chỉ có vạn đem tới thối hắn quả thực không dám tin hắn nghĩ liền là ngày ngày bại ra giản nhạc nhạc hiện tại tay bên trong tiền mặt tối thiểu nhất cũng có cái một hai trăm vạn đi húng chi tiểu dịch mới là hắn thân sinh nữ nhi giảm nhạc, nhạc lại không là càng nghĩ giản thành diệu thì càng sinh khí quanh thân nhiệt độ không khí đều cao hảo mấy cái độ hắn cùng lâm khiết san là lao gia tử làm chủ thương nghiệp thông gia lâm khiết san chính mình cũng là gia t ử thế gia hắn nguyên cho rằng không có thừa kế gia nghiệp thế gia tiểu thư không nói mặt khác tối thiểu nhất tại hắn đua sự nghiệp không r ả n h bận tâm nhà bên trong thời điểm có thể giúp hắn chiếu cố tốt trong nhà lao nhân hải tử xử lý tốt bên trong việc vặt kết quả lâm khiết san liền là này dạng đáp lại hắn trước đây ít năm cả ngày chạy ngược chạy xuôi không có nhà liền không nói thông ra sao không có cái gì cảm tình cơ sở không có trở n ạ i là được đem hải tử sinh ở góc ruộng bên trong cũng không cái gì dù sao hải tử hảo hảo b ì n h thường không là đánh bài liền là đi ra ngoài đi lung tung đem nhà bên trong việc vặt giao cho quản gia xử lý cũng không cái gì quản g i a sao quản được hào ai quản không giống nhau dù sao hắn mỗi lần trở về xem nhạc nhạc kia sáng sủa tự tin tơi ư cười hắn cũng cảm thấy vui vẻ nhưng tiểu dịch này hài tử như thế nào hồi sự muốn không là hôm nay tiểu dịch gọi điện thoại lại đây cùng hắn nói hắn cũng không biết đường đường thủ phủ chi nữ trên người chỉ có vạn đem tới thối nghị thỉnh cái khách tiền đều không có làm sao cùng người giao tế tạo mối quan hệ nghe thấy giản thành diệu này d ạ n nói g i n dịch càng là kinh ngạc nàng không nghĩ tới g i n thành diệu sẽ nói như vậy thái độ có thể như vậy mềm、Hảo. Ta đều nàng g Không h thi phí, e ba ba. ba ba. Cảm ơn ba ba. Không cần ơn vốn n dĩ nàng hôm nay gọi cái này cuộc điện thoại mục đích chính là vì đòi tiền, giản vi giản nhạc nhạc phải mục mới nay này điện tiền, giản giản nàng cũng phải có mới được. Nàng gọi cái đòi vi cuộc có có là được. vì không hoa chẳng lẽ muốn lưu cho các nàng hoa sao ha ha nàng nhưng không có như vậy n ố c đặc biệt giản thành rượu phó tạp này hạn mức có thể so sánh lâm khiết san cấp giản vi giản nhạc nhạc phó tạp hạn mức cao nhiều bản chương s o n g chương năm bị thật giả thiên kim phá o hôi mọi m ộ i năm nay dạ nói n giản dịch đột nhiên lại nghĩ đến nàng ban đầu nghĩ muốn tiền nguyên h â n liền là nghĩ muốn thay đổi một chút hình tượng bản thân chứ vì hiến hội chuyên môn định chế lễ phục lấy bên ngoài tủ quần áo bên trong mặt khác quần áo nàng đều không là rất hài lòng còn có nguyên chủ c h á n phía trước này chạc tóc mái bị cắt nàng mỗi lần túi đầu xuống liền che con mắt p h i ề n chết nhưng hôm nay mới vừa cầm tới tạm nàng tổng không dễ làm ngày liền cấp hắn soát không nói trước nói rõ một chút không chừng giản thành diệu sẽ như thế nào nghĩ nàng nàng mặc dù không là thực tại ý người khác là như thế nào nghĩ nhưng nàng dù sao cũng phải trước bảo lưu một chút nguyên chủ nguyên lai、like、hành sự tác phong không thể một chút tự làm được quá mức hơn nữa nàng có thể không để ý tới lâm khiết san đối nàng giác a n nhưng giản thành diệu đối nàng cái nhìn nàng vẫn là muốn chú ý một chút rốt cuộc giản thị nguyên chủ cũng là có thừa cái q u y ề n dựa vào cái gì muốn để cấp tổn thương qua nguyên chủ người coi như nàng có thể theo dựa vào chính mình lực lượng đi mưu đoạt giản thị hoặc giả sáng tạo ra không nhỏ hơn giản thị tồn tại chỉ là dựa vào cái gì đâu còn là kia câu nói giản thanh rượu tiền nàng vì cái gì không hoa chẳng lẽ muốn lưu cho người khác sao lại nói mặc dù hoa người khác tiền không có hoa chính mình tiền tới đắc như vậy có thể tùy tâm sử dụng nhưng là đối với chính mình ba ba nói vài lời lời hữu ích bày ra yếu thế liền có thể cầm tới chỗ tốt sao lại không làm đâu nói không chừng còn có thể khí khí kia hai cái tổng xem nguyên chủ không vừa mắt mẫu n a đâu hừ hừ. cách t ư n g chết cắt nàng giàn dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói kia kia ba ba ta có thể đi tiệm cắt tóc giảm một chút ta t r á n phía trước tóc m á i sao thái thái dài ta viết chữ thời điểm nó tổng là lúc gần lúc hiện ngứa đương nhiên có thể tiểu dịch ba ba tạm ngươi có thể tùy t i ệ n hoa ngươi cũng gần thành năm là thời điểm hảo hảo trang điểm một chút chính mình xem thượng cái gì liền chính mình mua yêu thích cái gì t i ể u tóc liền đi làm chỉ cần không làm cái đầu ổ gà trở về ba ba đều tiếp nhận không có việc gì lúc cũng không muốn tổng buôn bực tại nhà bên trong có thể học ngươi nhạc nhạc tỉ đi cùng ngươi tiểu đồng bọn nhóm ước hẹn làm một chút mỹ dung đừng nghe ngươi mụ tổng vườn bực tại nhà bên trong đọc sách chúng ta ra bên trong nhưng không cần một cái con m ọ t sách ra giàn thanh diệu lần đầu cảm thấy nàng này cái tiểu nữ nhi cũng là còn rất đu thuận thấy hôm nay kế hoạch hoàn mỹ vượt mức độ hoàn thành giàn dịch trong lòng cũng rất là vui vẻ người nói yên yên cùng giàn thanh diệu đáp ứng nhắc nhở này không nên quên nàng thỉnh toàn trường sư sinh trà chiều sự tính sau giàn dịch liền cưới cúp điện thoại phi thường hảo một hồi nhi tan học giàn dịch liền tính toán đi tiệm cắt tóc đem tràn phía trước này chặn loạn mau cấp cắt hào hào làm cái đẹp mắt một điểm tạo hình nàng t h ư ợ n một đời trước kia tại việc nhà đông thanh niên đổi kịp cải cách mở ra. kéo rút ra một nhà người mở công ty làm thực sự tỉnh đến lao niên rốt cuộc có thời gian có tiền tài có thể hưởng thụ sinh hoạt nhưng lại niên lao thể nhược nhi tôn cũng không bông tâm chính mình ra cửa dung đoạn chết sau đến địa phủ nhân là muôn đời thiện nhân có được đại lượng công đức thật vất vả thành vì địa phủ công chức tranh thủ đến đi tiểu thế giới hoàn thành nhiệm vụ người tâm nguyện nhiệm vụ có thể hào hào tại ngàn vạn thế giới khoái hoạt tiêu sái cũng không đắt dùng sức lãng một chút sao giàn thanh rượu kia bên tốc độ còn là rất nhanh này vừa mới thượng một tích hóa định hảo buổi chiều mới cái này đưa tới giản dịch mang người lần lượt cấp hiệu trưởng chủ nhiệm phòng học văn phòng tự mình đưa một chuyến còn lại liền đều ném cho giản thành rượu gọi tới người xử lý thấy đồ vật đều p h á i phát đi xuống sau giản dịch liền lên đài đơn giản cho thấy một chút giản ra thái độ có thể đi vào cái này trường học học sinh hoặc là nhà bên trong có quyền có tiền hoặc là liền là học tập thành tích đặc biệt hảo đặc biệt chiêu sinh phần lớn là thông minh người trải qua giản dịch như vậy nhất nói cũng liền đều hiểu giản ra ý tứ a n giản dịch đưa tới trà chiều lại tăng thêm đám người cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội giản ra vì thế trong lòng tia điểm tử có dưa không thể chia sẻ phiền muộn tâm tình cũng bơm xuống không thiếu lại đi qua này sự tình đối với giản dịch tại giản gia địa vị đám người có mới phân tích tối thiểu nhất không có giống bọn họ nhất bắt đầu cho rằng kia b ả n không nhận giản gia coi trọng xem ra sau này đối đãi giản dịch thái độ đắt muốn một lần nữa khảo lượng cầm giản dịch đưa tới đồ uống c h â n nhã phỉ đi đến giản dịch bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống giản dịch các ngươi ra này cái trà sữa còn vừa v ặ n uống này hương vị thật là tuyệt ta còn tưởng rằng các ngươi ra, ra thức ăn cũng làm được như vậy hào hà giản dịch quay người nhìn hướng trước mặt này cái phùng trà sữa uống đến một mặt hạnh phúc nữ hai tử xuân sơn cười một tiếng cảm ơn người yêu thích lời nói về sau chúng ta có thể cùng một chỗ đi ta ra phòng ăn ta cảm thấy kêu bên trong làm được đồ vật đều làm được ăn thật ngon g i ả n dịch nhận ra này cái nữ hải nàng ra công ty là làm văn phòng phẩm phương diện trí nhớ bên trong bởi vì tại cao nhất khai giảng thời điểm các nàng ra còn một lần cấp trường học đưa một nhóm lớn các thức văn phòng phẩm mà bị rất nhiều đồng học diễn xưng là bán văn phòng phẩm tiểu nữ hải trần nhã phỉ cười ha ha một tiếng sảng khoái đáp ứng nghe nói g i ả n dịch tan học sau nghĩ muốn đi làm tạo hình vô bộ ngực cùng giàn dịch bảo đảm nói, nói hóa trang sao ta cũng phải đi này cái ta thành thạo nhất ta cũng gần một tháng không có đi hoa trang mua mấy món n h ư n g tâm quần áo ngày ngày ở lại nhà đều nhanh m g ố c neo tan học sau trần nhã p h ì t r ư ớ c mang giản dịch đi nàng thường xuyên đi chiếu cố tạo hình phòng làm việc gọi thủ tịch thợ trang điểm lại đây tự mình cấp giản dịch chế tạo tạo hình lật đồ sách bên trên thiên hình vạn trạng tạo hình giản dịch biểu thị quả nhiên tiểu cô nương liền là yêu sinh đẹp tha năm đó nàng thành sự lúc sau đều ba mươi hàm ấy đi phòng trang điểm làm tạo hình đều là lưu loát tóc ngắn hơn nữa bất luận đổi nhiều ít cái thợ trang điểm lấy ra tạo hình cũng đều là cơ bản giống nhau làm hảo tạo hình mới kết giao hai tỷ mọi lại hứng thú bừng bừng lang đến hô thành phố nhất phồn hoa đô thị giải trí từ dưới đi lên, xem cảm thấy hứng thú cửa hàng. liền vào xem xem đến yêu thích liền ngươi một cái ta một cái vơ vét một trận giàn dịch biểu thị quả nhiên cùng trẻ tuổi m u ộ i t ử ra tới chơi liền là thoải mái cảm giác chỉnh cá nhân chỉnh cái tâm tính đều trẻ tuổi bung lòng không thiếu chẳng trách đời trước nàng tiểu tôn tử như vậy nóng lòng đương một cái hoàng hố nay loại tùy ý vọng vì cảm giác thoải mái bạo có hay không có tự làm hảo tạo hình ra tới hai cái giờ trong vòng hai người liền đem hành huy trung tâm thương mại một phần tư cửa hàng đi dạo mấy lần quần áo dày túi sách chi loại cũng không ít mua giàn dịch dùng mới vừa cầm tới phó kẹt tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong soát cái tiểu một trăm vạn chờ hai người rực rỡ hẳn lên theo trung tâm thương mại ra tới lúc hai người đã theo quen thuộc đồng hài tiến hóa thành cùng một chỗ liệu mạng qua có càn quét trung tâm thương mại giao tình q u ê mật khả năng thiếu niên người hữu nghị tới liền lại như vậy xúc động tự nhiên đi mắt thấy nhanh muốn mộng u tám giờ qua bình thời ra bên trong ăn bữa tối thời gian trần nhã phỉ mang giản dịch đi nàng ngày bình thường thường xuyên đi chiếu cố cơm chưa sảnh ngự chủ phường nghe nói này g i a n cửa hàng chủ bếp là ngự chủ hậu nhân tài nấu nương đắc g i n dịch ngay bên người trần nhã phỉ đắc đi đắc đi giới thiệu thanh có nhiều hứng thú n ắ m nhìn một phía không hổ là có thể làm văn phòng phẩm công chúa nhớ thương phòng ăn quả th không nói thức ăn hương vị chỉ nói này cửa hàng trong ngoài cảnh trí chi mỹ cũng thật khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui giàn dịch mới vừa tùy ý điểm hai cái đồ ăn một bên trần nhã phỉ liền gọi hô lên giàn dịch n g ư ơ i mau nhìn phỏ dùm trường học bọn họ hôm nay tại nói ngươi ngồi c h à o phúc ha ha ha ha trần kinh sân trường kinh h ề n thần bí mỹ nữ hư hư thực thực giản thị tiểu công chúa cái gì quỷ trần nhã phỉ đưa điện thoại đặt tới giản dịch thấy được góc độ chỉ vào thiếp mời tiêu để nói đ ù a nói giàn dịch đục lỗ nhìn lên chật chật trẻ tuổi người liền là thích náo nhiệt làm cái gì sự tình đều ôm lấy rất lớn hiếu kỳ tâm nhìn xem nàng chỉ là so sánh với nguyên chủ thoáng đổi cái quần áo đổi phó trăng dùng lại ngẩng đầu đỡ n g ư ợ c đi mấy bước đường n à y c h ấ n kinh thể đều đi ra ta chính mình có đôi khi xem này đó bình luận cũng là hết sức vui mừng giàn dịch hơi hơi động hạ chân bắp chân bủn rùn cảm giác thật không thoải mái này c ô thân thể vẫn là rất vừa kê nói vừa mới dạo phố thời điểm còn không có cảm thấy lúc này rảnh rỗi n à y bắp chân liền có chút bủn rùn c h â n nhã phỉ buồn cười để điện thoại di động xuống cầm lấy bàn bên trên đồ uống liền rót mấy khẩu ha ha, ha ngươi này là quá khuyết thiếu rèn luyện ta cùng ngươi nói giống chúng ta này dạng nhân ra không nói sẽ thập bắt ban võ nghệ lấy đánh người đi tối thiểu nhất thân thể đắc cấp nói luyện giám s á c tối thiểu nhất gặp được nguy hiểm không đến mức không chạy nổi đường giàn dịch thâm cảm tán đồng xem tới này cuối tuần tập thể dục ta đã can bài lên tới ngự chủ phường đồ ă n thượng đặc biệt nhanh giàn dịch còn không có thông trần nhã phỉ trò chuyện hai câu điểm hảo đồ ăn liền đưa đi lên xem bàn bên trên s ắ c hương vị đều đủ món ngon giàn dịch bụng nhưng hổ thẹn đủ ngộ cục kêu lên trần nhã phỉ dùng góc phụ nhìn hướng ngồi ở một bên ư u nhã và mỹ thực làm đấu tranh giàn dịch đáy lòng không khỏi sản sinh rất nhiều nghi vấn càng là quan sát càng là hiểu kỳ nàng không phải lần đầu ti hai người gia tộc tại hô thành phố có thể nói là số một số hai mặc dù các gia chủ muốn kinh doanh sản phẩm chủng loại không đồng nhất nhưng là cùng ở tại hô thành phố thượng lưu vòng chắc chắn sẽ có gặp nhau thời điểm từ nhỏ đến lớn tại nàng ấn tượng bên trong bất luận là tại các loại hiến hội còn là tại trường học giản dịch có thể nói là một cái phi thường nội hướng trầm mặc một người ngày bình thường theo giản gia đại tiểu thư giản nhạc nhạc kia tiết lộ đôi câu vài lời bên trong có thể thấy được giản dịch tại giản gia cũng không như thế nào chịu người coi trọng mà hôm nay mặc kệ là cùng bình thường không giống bình thường hành vi cử chỉ còn là đại biểu giản thị tại bục giảng bên trên thanh minh giản thị thái độ lại tăng thêm lại là thật thiên kim trở về thời khắc đặc thù này đây hết thệ đều lĩnh trần nhã phỉ vô cùng hiếu kỳ bất quá hôm nay cùng giản dịch trao đổi tới trần nhã phỉ phát hiện giản dịch mặc dù trầm mặc lời nói thiếu nhưng là cũng không c a o lãnh tương phản đĩnh hảo ở c h u n g thậm chí nàng ngẫu nhiên còn sẽ tại giản dịch trên người cảm giác đến một tia c ư n g c h i ề u tựa như nàng ca ca đùa nàng t r ờ i cảm giác lúc sớm tại trần nhã phỉ quan sát nàng thời điểm giản dịch liền phát dẫn đến nàng không là nguyên chủ kia cái mười tới tuổi không biết thế sự ngày thật tiểu cô n ơ n theo nông dân công đến dòng rồi trung tâm thương mại nữ cường nhân nàng đối nàng nhân tình tự trực giác phi thường linh mẫn bất quá nàng có thể cảm giác được tiểu cô nương đối nàng cũng liền là hiếu kỳ tâm quay phá không có cái gì ác ý tăng thêm về sau nàng còn muốn tại hô thành phố thương trường bên trên hôn dù sao cũng phải kết giao mấy cái bằng hưu bởi vậy trần nhã phỉ lại đây cùng nàng trò chuyện thời điểm nàng cũng không ghét ngược lại khắp nơi phối hợp lại có như vậy cái có thân phận bối cảnh bằng hưu nàng kế tiếp nghĩ muốn hưu thành sự t ì n h sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng một ít ăn cơm tối xong lúc về đến nhà đã nhanh muốn mười giờ vừa mới vào gia môn lâm k i ế t san phát biểu thanh â m liền theo phòng khách nơi chuyển tới bản chương xong chương sáu bị thật giá thiên kim pháo hôi mội mỗ sáu ngươi còn biết muốn về tới a ngươi biết mấy giờ rồi sao nho nhỏ tuổi tắc liền không học tốt học nhà người khác tại bên ngoài chơi đến nửa đêm canh ba mới biết được ra môn tại chỗ nào ta bình thường liền là này dạng giáo ngươi sao lâm khiết san tức giận nói tiểu muội ngươi tại bên ngoài có phải hay không giao bạn trai như thế nào như vậy ngoạn mới trở về ngươi này dạng là không được ngươi còn nhỏ hiện tại hay là phải lấy đọc sách vì trọng đừng cả ngày nghĩ t ỉ n h tình yêu yêu ngươi nếu là thật muốn yêu đương chờ ngươi thượng đại học về sau ngươi cùng tỷ ta nói ta đến lúc đó cấp ngươi giới thiệu cái hảo giàn nhạc nhạc nhanh muốn bị tức chết tự từ, từ xế chiều tại mụ mụ kia nghe nói ba ba cấp giản dịch một t r ư ơ n g h ẳ n phó tạp đến nay nàng liền tức sôi ruột nàng không nghĩ ra ba ba đến t ổ t cùng là cái gì thời điểm bị giản dịch nha đầu phiến tử này lung lạc đi qua ba ba phó tạp hẳn là thuộc về nàng m ớ i đúng quan trọng nhất là ba ba phó tạp vẫn là không có cao nhất h ẳ n mức a a a muốn bị tức chết lâm khiết san nhẹ nhàng vỗ vỗ giản nhạc nhạc vai nói nói liền là tiểu dịch ngươi bây giờ còn có một năm liền muốn thi đại học tại như vậy quan trọng thời điểm cũng không cần cả ngày đi ra ngoài chạy lung tung không bận rộn ở lại nhà nhìn xem sách biết sao giàn nhạc nhạc chỉ vào đặt tại phòng khách trung gian một đôi mua sắm túi nói nói còn có muộn muộn ba ba kiếm tiền không dễ dàng ngươi hiện tại cũng còn nhỏ còn chưa tới yêu x i n h đẹp trang điểm tuổi tác về sau không có chuyện còn là nghe nhiều nghe mụ mụ lời nói xem nhiều sách tranh thủ thi đậu một cái đại học tốt giàn dịch xem này một s ư ớ n g một họa m ậ u nữ hai liếc mắt một cái trầm giọng nói nói hảo ta biết lười nhắc càng này thần kinh m ậ u nữ biện luận là cái gì giàn dịch liếc nhìn một tuần thấy giàn thành rượu vẫn chưa về giàn vi cũng không tại liền chú ý tự điểm mấy cái nữ hầu lại đây để các nàng để chính mình chiến lợi phẩm đi lên lầu giàn nhạc nhạc nhìn giản dịch tia đầy không tại ý bộ dáng biệt khuất nghĩ muốn bức h ỏ a quả nhiên tự theo giản vi trở về sau này cái nhà bên trong liền rốt cuộc không có chính mình vị trí không nói vừa trở về giản vi liền là giản dịch này cái từ nhỏ đã không có cái gì tồn tại cả người đều đã có thể dẫn khởi giản thành r ư ợ u chú ý hiện tại vẫn luôn yêu thương nàng mụ mụ đối giản vi mang rất sâu ấ y náy không giờ khắc nào không tại nghĩ như thế nào bù đắp giản vi ba ba cũng là hơn nữa nhìn bộ dáng hiện tại giản dịch cũng muốn xuất thủ phân đi một bộ p h ậ n ba ba chú ý không được cứ như vậy phát triển đi xuống nàng nhất định sẽ bị ba ba mụ mụ chậm rãi quên lãng đi qua nàng suy nghĩ chút biện pháp đem ba ba mụ mụ chú ý lực kéo trở về mụ mụ nói qua nàng cũng là ba ba mụ mụ nữ nhi vai ngồi tại phòng ngủ bên trong tiểu phòng khách ghế s o f a bên trên xem nữ hầu nhóm tay chân lưu loát đem đồ vật hợp quy tắc hảo nghĩ hôm nay mới vừa kết giao trần nhã phỉ giản dịch tâm tình không h i ể u đắc cũng không thể lắm coi như vừa mới nghe qua kia đáng g h é t phát biểu thanh cũng nửa điểm không thể ảnh hưởng nàng tâm tình hiện tại giản vi trở về còn có thi đại học trạng nguyên danh tiếng chỉ cần giản vi không có làm gì sai đại sự tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả tình hữu hạn giản thị thừa kế người đều không ngoại lệ khẳng định là nàng đời trước nếu không có giản nhạc nhạc triệu lỗ hoa này hai cái ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật giản thị gia chủ vị nhất định sẽ rất bình tĩnh giao tiếp cấp giản vi liên lạc tại phía sau cùng giản vi cũng vẫn như cũng dựa vào nàng lôi đình thủ đoạn đem giản thị theo giản nhạc nhạc ninh ra chấn tay bên trong đoạn trở về án nguyên chủ một đời kia ký ức xem tới giản vi có thể nói là một cái thực hợp cách thừa kế người kia này một thế như quả nàng cũng muốn đem giản thị đoạt tới lời nói hoặc là cùng giản vi làm nội chiến thắng được giản thành diệu thừa nhận được đến giản thị hoặc là dị quân nổi lên theo bên ngoài tiến công cường thế thu mua giản thị giản thị làm vì hoa quốc nhất lưu thế gia hà môn nghĩ muốn đánh hạ nó vô luận là theo bên ngoài còn là theo bên trong đều là khó khăn trọng trọng nhưng là không có cách nào muốn để nguyên chủ đợi trước bởi vì chưa từng bị cha mẹ tại ý qua cũng không có được qua cha mẹ khẳng định cho nên tâm nguyện bên trong liền muốn trở nên nổi bật sống ra bản thân được đến cha mẹ khẳng định đồng thời cũng không để cho bọn họ quá dễ chịu thuận tiện lại trả thù cha nam cùng giản nhạc nhạc mặc dù tâm nguyện bên trong không có nói do nghĩ muốn giản thị nhưng là giản dịch tinh tế thể hội qua nguyên chủ di lưu xuống tới tâm tình sau có thể chắc chắn nguyên chủ đối giản thị cũng là có dòm ngó mong muốn tri tâm như này k i a n à n g liền vào cố gắng lớn nhất đi làm đến cái này sự tình đi giàn dịch ngón tay tại chất gỗ mặt bàn bên trên không quy luật nhẹ nhàng gõ đông đông đông thanh n i â m tại cách âm hiệu quả không tệ phòng ngủ bên trong phá lệ l i ê u nhân giàn thị xí nghiệp làm được tốt nhất liền là châu đáo cùng xa xỉ nữ trang nội danh nhất liền là giàn thị kỳ h ạ kim phúc châu đáo cùng xa xỉ nữ trang nhãn hiệu thất t h ả i bướm trước mắt bất luận là đi cao định xa xỉ lộ tuyến còn là đi đại chúng cấp trung lộ tuyến hoặc là đi ấ p trung lộ tuyến ít lại tiêu thụ mạnh cấp thấp lộ tuyến trang phục thị trường thượng đều đã ẩn ẩn có bao hòa cảm giác này mới ý nếu không mình mở công ty nghị muốn đi lúc vẫn còn lộ tuyến ra mặt khó làm nàng h ả o h ả o vớt vớt kế tiếp bước chân của nàng hẳn là chạy đi đâu xem thấy nữ hầu nhóm thu thập xong đồ vật đóng cửa rời đi sau giàn dịch liền vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt tính khoảng cách thật giả thiên kim tranh đoạt công ty chí ít còn có cái ba bốn năm đâu hiện tại quan trọng nhất nhiều hơn kết giao nhân mạch học thật bản lãnh mặt khác lại nói đi xác định rõ kế tiếp phải làm sự tình sau giàn dịch liền cầm giàn phụ phá hộp băng mới kết giao bằng hữu nhóm rất là lãng hảo mấy ngày tháng đến này nhật giản ra chân chính đại tiểu thư gặp mặt tối ngủ một dấc đến mặt trời lên cao một chút lâu giản dịch liền xem thấy quản gia bận rộn chỉ huy một đám tay chân lưu loát n g ư ờ i hầu bố trí tiệc tối sân bãi bốn phía nhìn nhìn chỉnh cái đại s ả n h trừ nàng chính mình giản dịch phát hiện lại không ai m ặ t khác chủ nhân tiện tay chào hỏi một cái nữ hầu lại đây h ỏ i nói ta ba ba bọn họ đâu hầu gái đem tay bên trong đoàn bữa sáng nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên cung kính trả lời tiên sinh sáng sớm liền đi công ty thái thái cùng hai vị tiểu thư tại tiên sinh ra cửa sau cũng đi ra nghe nàng nhóm nói hẳn là đi hóa trang nói xong thấy giản dịch không có phân phó gì khác liền lùi xuống hừ hừ thực hảo chính là nàng tới cũng ngăn cản không các nàng nhanh hai mươi năm thói quen thói quen không để ý đến chính mình cũng có thể nói là thói quen không để ý đến nguyên chủ thẳng đến làm hảo tạo hình chuẩn bị trở về lại nhớ tới làm người tìm kiện cao định cầm lại nhà ném qua nguyên chủ là m nguyên chủ chính mình thu thập trang điểm cuối cùng kia thân thân mật mật mẫu nữ hai là cao quý xinh đẹp thiên nga trắng mà nguyên chủ thì bị phụ trợ thành chớ vào đàn thiên nga bên trong bạch con vịt bình thường không có bất luận cái gì điểm sáng con hảo nàng không là nguyên chủ, đối với này dạng sự tỉnh nàng không sẽ cảm giác đến chút nào hủy khuất không cam lòng thậm chí sơ tại giản thành diệu định ra tiệp tối cụ thể thời gian lúc nàng liền ngờ tới sẽ là này dạng cục diện thông qua trần nhã phỉ vòng bằng hữu nhận biết mới vừa du học trở về du học về thiết kế sư sớm sớm mời hắn hỗ trợ thiết kế lễ phục không phải hôm nay thật là muốn bắt ngủ bất quá như vậy hảo nàng cơ hội như thế nào sẽ không cấp bọn họ hảo hảo lần trước nhãn đ ư ợ đâu nhanh chóng giải quyết hảo mặt bàn bên trên bữa sáng giản dịch liền ba cái điện thoại đi ra ngoài u i là ba ba sao thông qua lần trước quan sát giản dịch phát hiện giản thành diệu cũng không ghét nàng liên hệ này điện thoại cá nhân sau giản dịch liền theo c ô n thượng cách hai ba ngày liền gọi điện thoại tới liên lạc một chút tình cảm c h ỉ ít không thể để cho giản vi giản nhạc nhạc dành mất danh tiếng được đến kia bên ứng thanh sau giản dịch liền hỏi ba ba n g ư ơ i biết mụ mụ các nàng đi đâu bên trong hóa trang sao ta buổi sáng cùng một chỗ tới mụ mụ liền mang theo tỷ tỷ bọn họ đi ra ngoài hóa trang hôm nay là tỷ tỷ lần thứ nhất chính thức cùng thúc thúc b á b á nhóm gặp mặt nhật tử ta cũng muốn xuyên hảo xem một ít không nghĩ cấp ba ba cùng tỷ tỷ mất mặt dĩ vãng đều là mụ mụ mang nhạc nhạc tỷ tại bên ngoài hóa trang ta chính mình cầm mụ mụ mang về tới quần áo tùy tiện chơi bừa này lần ta, muốn đi ra ngoài bên ngoài, mời ta bằng hưu chuyên môn làm một cái đẹp mắt tạo hình tham dự có thể sa giàn thanh diệu buông xuống tay bên trong văn kiện đưa tay vớt v ố t mi tâm ngươi mụ mụ ôi t r a o có thể đều t ù y ngươi ngươi chính mình xem làm liền hảo ngươi tay bên trong không là có ba ba cấp t ặ p sao xem thượng cái gì quần áo chính mình đi làm lâm khiết sa này đầu góc không biết là như thế nào dài càng ngày càng không tưởng nổi hắn mỗi ngày vội vàng công ty là không có cố kỵ đến nhà bên trong nàng một cái không có công tác đương ra chủ mẫu lại còn không có quản lý hảo nhà bên trong sự t ì n h chẳng trách trước kia trừ không đặc biệt quan trọng đến hội mặt khác tiểu dịch không là không có mặt liền là mặc không có chút nào điểm sáng t đại đại nếu như thế như vậy nàng h sao có thể không đem nguyên chủ từ nhỏ đến lớn thu được ủ ý khuất bất công đều nhất nhất nói cho hắn nghe đâu tại nàng nhận biết bên trong nay thua thiệt có thể ăn nhưng nhất định phải là nàng chính mình chủ động cũng tự nguyện ai không đi qua nàng cho phép làm nàng ăn như vậy nàng liền nhất định phải lấy lại danh dự chí ít thu chút lợi tức là nhất định phải l i ê n như tại nàng nguyên lai、like、một đời kia nàng mang ra nhân phát đặt sau luôn có có một ít yêu đụng lên tới đưa tay làm tiền ngươi làm hắn làm việc đi bọn họ không tình nguyện nhưng muốn chỗ tốt sao tay r ố i so với ai khác đều nhanh nàng không cùng chi đường ca muốn sai sự đi qua làm ỉ vào là quan hệ hộ lễ ngược lại là thu không thiếu sự tình lại không có đi làm tốt dẫn đến cũng không lâu l ắ m mới vừa lên tới công ty liền chuyển tới không tốt thanh danh hảo mấy đơn sinh ý đều nhân tín dự bị hao tội bay giản dịch khí đến không để ý cha mẹ thân thích hảo hữu ngăn cản trực tiếp làm người đem nuốt vào đi chỗ tốt phương ra còn đem người đổi ra ngoài đến chết đều không có cấp bọn hắn một nhà người một chút xíu chỗ tốt bởi vậy g i ả n dịch vẫn luôn bị thân thích nhóm nhà ránh là cái không chịu người chịu thua t h i ệ t nhi g i ả n dịch theo ga ra bên trong chọn lấy một cố nhan sắc xuất c h ú n g bọn làm quản gia cầm chìa khoa sau kêu lên tài xế liền hướng thiết kế du học về phòng làm việc đi du học về thiết kế sư là trần nhã phỉ giới thiệu nghe nói là này ca ca đ ồ n g học từ nhỏ liền đối thiết kế phi thường cảm thấy hứng thú rất là khổ học là hơn hai mươi năm bởi vậy tại thời thượng xuyên đáp này phương diện rất là có một tay một điều thiết kế đơn giản nhưng thực thiết kế cảm giác cổ áo hình chữ v đến gối váy đỏ một bộ chiếu sáng dạng dỡ sao trời vòng hai dây chuyền tại phối hợp thượng tỉ mỉ t r e o trọc hào tinh x a o tóc ngắn một chương chỉ là nhẹ nhàng trang điểm lại không hiện nhạt nhẽo mặt nhỏ đem giản dịch một thân khí chất cực điểm hiện lộ ra giản dịch hơi hơi chuyển một cái vòng xem kính bên trong thanh xuân x i n h đẹp lại không mất đoan trang ưu nhã chính mình biểu thị vô cùng vô cùng hài lòng tại trong lòng cấp thợ trang điểm hung hăng điểm cải tán làm xong tạo hình giản dịch nhìn đồng hồ làm tài xế trực tiếp lái về giản gia biệt thự xe mới vừa lái vào biệt thự lại môn g i ả n dịch liền nghe được vườn hoa kia bên chuyển đến dễ nghe tiếng âm nhạc xuống xe lại vừa thấy ga ra bên trong xe lâm khiết san bọn họ trở về không biết một hồi nhi đi vào g i ả n nhạc nhạc xem đến chính mình lối ăn mặc này hồi sự cái gì phản ứng n g ắ m lại g i ả n nhạc nhạc tức muốn hộp máu v n vào mặt g i ả n dịch liền cảm thấy cọc cả cọc lạ bản chương xong chương bảy bị thật giả thiên kim pháo hôi mội mười bảy không có cách nào g i ả n nhạc nhạc đại khái là di chuyển tới nàng thân sinh phụ mẫu một số gen đi lớn lên có chút tay nghiệt cần muốn tốt rất nhiều thời gian đi mài g ũ a mới có thể đem tia điểm từ tay nghiệt che giấu đi mà nguyên chủ bộ dáng đi qua giản phụ giản mẫu mấy đời người tốt đẹp gen cải tạo không nói mạo so tây thi đấu qua điêu thuyền nhưng một tiếng mỹ nhân nhi còn là gánh đ ắ c khởi cũng hẳn là bởi vì phát hiện nguyên chủ dài đ e m so với ưu tú bởi vậy mỗi lần có này loại người nhiều y ế n hội giản nhạc nhạc đều sẽ lôi kéo lâm khiết san đi ra bên ngoài thu thập trang điểm cố ý lưu lại nguyên chủ liền sợ nguyên chủ tỉ mỉ t r ư n g diện đem nàng danh tiếng đẻ ép đi qua dần dần mà lâm khiết san cũng liền dưỡng thành này cái thói quen mỗi lần đều là tại cùng giản nhạc nhạc làm hào tạo hình sau tại cầm một bộ đắt đỏ cao định trở về lại gọi cái nữ hầu tùy tiện cấp nguyên chủ hồ Tiểu dịch, ngồi ư ở một bên một người ghế xô pha bên trên giản vi thấy này cười nhạo một tiếng đối giản nhạc nhạc này hành vi rất là không để vào mắt nàng còn tưởng rằng giản nhạc nhạc có cái gì đặc biệt không khởi ưu điểm có thể làm cha mẹ như vậy thích làm đâu nguyên lai、like、liền là này cái đức hay sao phát giác đến giản vi trên người truyền đến trêu tất thanh giản nhạc nhạc không còn dám tìm giản dịch cha tức giận đứng ở nơi đó căm tức nhìn giản dịch giản dịch đối mặt giản nhạc nhạc làm khó dễ cũng không có mở miệng phản đối nàng tới nói này đó đều là tiểu cô nương nhà miệng lưỡi chi tranh chỉ có người không có bản lánh mới lại so đo miệng thượng được mất tự đánh giản vi trở về lúc sau giản nhạc nhạc tìm nàng cha thời gian càng ngày càng nhiều giản dịch nghĩ đại khái là bởi vì ghen ghét đi rốt cuộc giản nhạc nhạc từ nhỏ đến lớn liền thực chướng mắt giản dịch này cái m u ộ m u ộ hiện tại nàng không là giản gia đại tiểu thư miễn cưỡng chỉ có thể nói là một cái dưỡng nữ mà tại nàng mắt bên trong khắp nơi không bằng、nàng. không có chút nào ưu điểm giản dịch sắc thực thiên chân vạn sắc giản r a tiểu công chúa chỉ là này điểm liền đầy đủ làm nàng ước ao ghen tỵ lại tăng thêm giản vi hiện tại là giản phụ giản mẫu lòng bàn tay bên trong bảo nàng không dám cầm giản vi như thế nào dạng nhưng giản dịch này cái từ nhỏ đã bị nàng khi dễ đại m u ộ i m u ộ i cũng không là liền bị nàng lấy ra làm chút giận miệng sao bất quá giản dịch không là nguyên chủ đối với giản nhạc nhạc này đó làm khó dễ chỉ cần là không có thật làm ra cái gì phiền phức sự t ì n h tới chỉ làm i ệ n g thượng nói, nói giản dịch cũng liền làm cái cái dám cấm thả lười nhác cùng nàng tính toán rất nhanh giản g a biệt thự liền lục tục ra mấy chiế xe sang trọng mọi người thấy giản dịch không ngừng xuyên qua tại đám người bên trong chuyện trò vui vẻ thản nhiên cười nói không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đại gia đều là cùng một cái vòng tròn bên trong người mà có thể thu đến giản gia thư mời đại đô cũng đều là hoa quốc thượng lưu vòng tròn bên trong gương mặt quen giản dịch bình thường liền là lại không ra khỏi cửa giao tế vòng tròn bên trong các loại liên hội sinh nhật tiến từ tự y ê n hội giản t h à n h diệu còn là sẽ mang nàng tham dự bởi vậy đại gia đối giản gia này vị nhị tiểu thư cũng không xa lạ tại đám người ấn tượng bên trong giản gia nhị tiểu thư là một cái có chút nội hướng không thích nói chuyện có điểm nhát gan tiểu nữ h à i tham gia này loại y ế n hội thời điểm đều là cùng giản t h à n h diệu lâm khiết san nhận một ít người lúc sau liền cầm điểm tâm đến vắng vẻ địa phương mang đi không nghĩ đến sĩ biệt tâm nhật phải lau mắt mà nhìn ngày hôm nay giản dịch thân xuyên thiết kế cảm giác mười phần màu đỏ váy liền áo phối hợp đắc thể trang rung sấn mặt nhỏ càng phát tính xảo doanh d o a n cười một tiếng đoan trang dịu dàng bộ dáng giống như thời cổ thiên kim tiểu thư hôm l u nay đứng xa nhìn còn là gần là xem, rõ n người để l coi coi ràng là chuyên môn vì nàng tổ chức kiến hội giản giao dịch này dạng n huyên tân bậc chủ đoạt nàng danh tiếng là cái gì ý tứ giản vi cảm thấy nàng cũng không là một cái lòng dạng nhỏ hẹp không thể chứa người người nhưng l à n à y đoạn thời gian nàng là như thế nào nàng vì cái gì tổng là xem giàn dịch cùng g i ả n nhạc nhạc hai người không vừa mắt so đem chính mình mất g i ả n thành r ư ợ u cùng lâm khiết san còn muốn tới không vui thậm chí so với g i ả n nhạc nhạc này cái tu hú chiếm tổ chim khách người tới nàng càng thêm ghi hận là g i ả n dịch nàng nghĩ đại khái là khí bất quá đi đại khái là không cam tâm oán lao thiên bất công đi đại khái liền là không thể gặp chính mình bên cạnh người quá đến so chính mình càng được d ố i hơn dựa vào cái gì đồng thời một cái cha mẹ sinh nàng từ nhỏ đã muốn tại ô n g ra tao chịu vốn không nên nàng tao chịu hết thảy qua xuất sinh không bằng sinh hoạt mà nàng cùng phụ cùng mẫu muộn m ộ i lại có thể ăn ngon dễ uống qua đã từng chỉ ở nàng mộng bên trong mới có sinh hoạt bất quá nàng m ấy cái này ý tưởng nàng cũng sẽ không như là giản nhạc nhạc k ê u bàn biểu lộ ra nàng hiện tại cùng giản thành diệu lâm khiết san bọn họ còn chưa không là rất quen thuộc mặc dù y theo này đoạn thời gian quan sát tới nói giản dịch tại này cái nhà bên trong là nhất không được sùng ai k ê u một cái nhưng là giản dịch tại này cái cuộc sống trong nhà gần hai mươi năm coi như là dưỡng con chó con nhỏ nhỏ qua một đoạn thời gian cũng sẽ có cảm tình cùng nàng này cái nửa đường trở về nữ nhi đối tượng rất khói giản phụ giản mẫu sẽ đứng tại ai kia bên trong sẽ k h ô nàng g sẽ dần dần đem bọn họ đối chính mình ấy nấy dần dần bọn chính mình nấy n đem đối bỏ họ rơi. ấy xóa không thể đánh cược cũng không dám đi đánh cược nàng cũng không là một người ngu chưa ăn qua thịt heo cũng biết heo sẽ chạy xem qua nhiều điện như vậy thị kịch đọc qua như vậy nhiều năm sách cũng được chứng kiến như vậy nhiều năm người hoặc sự t ì n h chỉ cần không có ngoài ý muốn g i ả n thị sẽ là nàng khả năng cực cao ự c c dựa theo nàng phân tích g i ả n nhạc nhạc bị g i ả n phụ g i ả n mẫu tiêu căng đã quen đầu góc bên trong nét h nhiều nhất liền là mua mua mua cùng các loại xoài ca mà giản dịch theo nàng quan sát cùng theo lâm khiết san giảm nhạc nhạc tiêu bên trong được đến tin tức tới xem cũng rất khó thành sự nàng bản nhân thi đại học t r ạ nguyên rõ ràng đại cao tài sinh lại là g i ả n thành rượu thân sinh nữ nhi chỉ cần không tìm đường chết nàng tốt nghiệp liền có thể vào g i ả n thị nàng không là tiểu hải tử đã sớm qua nghĩ muốn tìm kiếm cha mẹ yêu mến tuổi tác đi qua như vậy nhiều năm cực khổ tôi luyện nàng hiện tại liền là lợi ích trên hết nếu nàng trở về như vậy g i ả n thị nàng nhất định phải được g i ả n dịch đột nhiên có cảm giác quay đầu lại liền xem thấy giản vi này m ặ t mỉm cười chật chật tuổi tác tiểu liền là giấu không được chuyện kia điểm tử tiểu tâm tư toàn cấp hiện tại mặt bên trên mà như thế mãnh liệt cảm xúc đứng tại giản vi bên cạnh giàn thành rượu cũng phát hiện giàn thanh rượu người già thanh tinh tay bên trong trường quản hơn vạn nhân viên bác xem giản vi mặt bên trên biểu tình sẽ nhìn ra cái gì tới cũng không khó n à y mấy ngày giản dịch biến hóa hắn cũng có cảm giác tiểu nữ nhi này đoạn thời gian động tác hắn cũng lòng dạ biết rõ bất quá này đó sự tình đối giản thanh diệu tới nói đều là việc nhỏ lại nói hai cái đều là hắn nữ nhi có điểm cạnh tranh quan hệ là h ả o sự tình ai thắng được với hắn mà nói cũng không có ý kiến ai ưu tú công ty liền là ai giản thanh diệu mang giản vi cười híp mắt đi lên sẽ đài tao nơi cầm ống nói lên biểu thị một chút đối đ á m người có thể tới tham gia h ế n hội cảm tạ sau liên điểm mở này lần h ế n hội mục đích là để ăn mừng giản vi bị t ì về đồng thời cũng phân hưởng hoan nghênh nàng có thể về nhà vui sướng x u ố n g đ à i giản t h à n h diệu phân phó người đem giản dịch gọi lại đây phân phó này đi theo chính mình bên cạnh mang giản dịch giản vi hai người liền bắt đầu bốn phía nhận người giản dịch đối với giản t h à n h diệu này quét qua thao tác là phi thường kinh ngạc bất quá nghĩ lại giản t h à n h diệu lại không là cái xuẩn nếu như hôm nay phía trước giản t h à n h diệu còn làm giản dịch chỉ là cái nghĩ muốn tắt kiểu muốn chỗ tốt ngẫu nhiên cáo cáo trạng tiểu nữ nhi như vậy vừa mới nàng biểu hiện cùng giản vi đối nàng kiếm kỵ giản thanh diệu đại khái cũng hơi, hơi đem nàng đặt tại có thể cân nhắc thừa kế người phạm vi bên trong đi Mù, ngươi h ắ nàng tại thể sao có n y d ạ Giàn nhạc nhạc lôi không é o lâm k i phải ế t tay háo, tức san mụ mụ, ba ba hay ống chân. háo, bực có dầm Mụ mụ, k k h ô nghĩ yêu t í c Có cho cả cách có. h phải hay không không thân sinh nhi, không h ta? ta ta tại tư ba ba nữa bởi người ngay nên đứng bên nàng n g vì là đều đến n giảm à nàng y xưa qua còn định nọt t ể u t i quái khí giọng nhóm dương giàn nhạc nhạc khí âm điệu, thành r ậ n n lôi đ ỉ n g k ô n nghĩ đến giàn thành g diệu sẽ như vậy tuyệt tình mang thư hai cái tiểu tiện nhân kết giao nhân mạch đánh giàn xếp tế vòng vậy mà đều không gọi tới nàng mặc dù giản thành diệu đại đô tại giới thiệu giao thiệp nàng đều biết nhưng là trước kia này dạng đứng tại giản thành diệu bên cạnh bồi nàng cùng mặt k h á c khách nhân hàn huyên nhưng là nàng chuyên thuộc tư cách mà nàng hiện tại chỉ có thể đứng ở góc xem ngay tại vừa rồi nàng nhìn thấy nàng bình thường chơi đến hào tiểu tìm hội tiến lên bắt chuyện thời điểm thế mà bị những tiện nhân kia c h à o phúng a a a nàng thật muốn t ứ c đ i ê n h ừ các nàng dựa vào cái gì xem không nổi chính mình coi như không có giản thị thừa kế quyền nàng cũng không là các nàng có thể xem không khởi một ngày nào đó nàng muốn đem này đó trào phúng hung hăng đánh lại lâm khiết san hướng giản nhạc nhạc ngón tay phương hướng nhìn sang xem thấy giản thành diệu mang giản dịch nhận người cũng không khỏi trong lòng không thoải mái nhưng nàng mặc dù bất công giản vi giản nhạc nhạc nhưng cũng biết trường hợp tại t r a n g như vậy nhiều người nàng không thể cho giản ra mất mặt bởi vậy không hề nói gì c ư ờ i kéo qua giản nhạc nhạc xoay người tiếp tục hướng mặt k h á c quý phụ nhân tụ tập đám người đi qua giản nhạc nhạc thấy lâm khiết san như thế cũng không còn cách nào khác chỉ hào ngoan ngoãn m ồ i tại lâm khiết san bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ chiêu đãi khắc nhân nhà trấn chúng ta này hồi l ạ áp sai bảo không nghĩ đến giản nhạc, nhạc kia nha đầu thế nhưng là cái giả thiên kim kia nhà c h ấ n cùng nàng hôn ước nhưng làm sao bây giờ ninh gia c h ấ n mẫu thân dương đang ngoái đầu lại nhỏ giọng cùng trợ phu ninh sầm cường nhi tử thầm nói ninh sầm cường xem đến này một màn trong lòng cũng tại không ngừng bồn trồn nhìn giản thanh rượu này bộ dáng g i ả n nhạc nhạc tám chín phần mười là không sẽ có giản thị cổ phần nhiều nhất có cái một phần trăm hai tiền lãi ninh gia c h ấ n xem bốn phía không có mặt khác người tại chàng nhỏ giọng trả lời cha mẹ hiện tại ta cùng giản nhạc nhạc hôn ước mọi người đều biết nghĩ muốn bộ ước không có như vậy đơn giản hơn nữa nhìn thật thiên kim bộ dáng cũng không là một cái dễ lừa gạt người ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể theo giản nhạc nhạc nhạ giàn lược thái thái thái độ đối với g i ả n nhạc nhạc xem tới còn là có thể có lợi bản chương s o n g chương tám bị thật giả thiên kim phá o hôi m ộ i m ộ i tám nay trang l i ế n hội g i ả n dịch biểu thị phi thường hài lòng tức đánh vỡ nguyên chủ cho tới nay cấp đại gia cố hữu ấn tượng đồng thời cũng tại đám người trước mặt biểu lộ nàng giao hữu năng lực nếu nàng chuẩn bị làm ăn như vậy thích hợp biểu hiện một chút chính mình năng lực vẫn rất có tất yếu điệu thấp dấu r ố t không tồn tại ngươi quá thường thường không có gì lạ làm người như thế nào tin tưởng ngươi có làm thành sự tỉnh thực đ ư c đâu mặc dù bây giờ giản dịch nghĩ trước cố gắng làm tốt học nghiệp nhưng này cũng chậm trễ nàng này này cái đoạn thời gian làm chút chuyện a kéo kéo đồng minh a rốt cuộc giản r a tiểu thư danh tiếng vẫn rất có dùng n a y không i ế n hội kết thúc ngày thứ hai nàng liền thu được i ế n hội thượng kết bạn tiểu tỷ m ộ i nhóm rượu c n g mời tỷ m ộ i nhóm định hào địa điểm là hô thành phố hưng thịnh thương nghiệp vòng bên trong có danh là giải trí hội sở tại này bên trong một đêm thấp nhất nhân quân tiêu phí liền là mấy chục vạn giản dịch ngẩng đầu nhìn đáng xem đỉnh thượng to lớn màn hình cùng trói lóa mắt biển quảng cáo chép miệm một cái này hội sở chủ nhân còn thật là đại thủ bút ta đánh mở ước định h ả o cửa bao xương bên trong nam nam nữ nữ tiếng cười đùa liền truyền tới giàn dịch là lần thứ nhất tham gia này loại chỉ là đơn thuần sống phóng túng tụ hội xem bởi vì tiếng cửa mở của nàng mà dừng lại ở mỹ thanh giàn dịch tự nhiên lễ phép cười cười liền hướng chính mình nhận biết đám người bên trong đi tuy ý cùng nhận biết bằng hữu hàn huyên mấy câu giàn dịch híp mắt hướng bao gian bên trong quét qua liền xem đến rất nhiều sinh gương mặt bất quá nàng cũng không xấu hổ có thể đi vào này cái bao xương phần lớn là thế ra tự lệ lại cái một chút cũng đều là có danh có thế này dạng thân phận giáo dưỡng nói chuyện nhưng cũng không sẽ làm người xấu hổ. cái cái đều là điều tiết không khí hào thủ trước tiên nguyên chủ cơ bản không như thế nào tham gia qua này dạng thu h ộ i thậm chí có thể nói là tránh không kịp đôi chính mình cực không tự tin sợ chính mình đứng tại đám người bên trong sẽ bị người chỉ chỉ điểm điểm bị người nói đùa giàn dịch thì hoàn toàn không có này loại lo lắng đợi trước lập nghiệp sơ kỳ vì chạy sinh ý nàng có thể mặt dạng mày d à y không ngừng đi khắp hang cùng ngõ hẻm trào hàng chính mình sản phẩm khi đó vừa mới cải cách mở ra cho phép làm sinh ý nhưng đại gia trải qua thời gian dài quan niệm còn không có sửa đổi tới rất là là xem không làm cái thể hộ cho rằng làm công nhân ăn quốc gia cơm mới là đứng đ á n người ngay cả nàng nguyên lai、like、người nhà cũng cho rằng như thế vì này chuyện ít cùng nàng ở mỹ bởi vậy có thể thấy được nàng tại lập nghiệp sơ k ỳ bị biết bao nhiêu bạch nhãn một đám nữ hải tại cùng một chỗ nhất có thể dẫn khởi chủ đề độ liền là mỹ dung trang phục cho chuyện chi gian giản dịch đối với h ô m qua mới quen bằng hưu thuận miệng khích lệ nàng quần áo chủ đề độ liền đi lên chung quanh người cũng đều hứng thú bừng bừng như vậy chủ đề đ à m luận ha ha ha kia có ta bình thường cũng không lao cái gì mỹ phẩm dưỡng ra liền là ta tính toán yêu thích tắm suối nước nóng làm bảo dưỡng không làm gì liền đi khả năng kia gian mỹ dung quán có thật sự bản lĩ ta cũng cảm thấy ta khởi sắc càng ngày c sửa ngày tỉnh h mọi người cùng nhau đi thử xem a bị giản dịch khích lệ nữ hải c ư ờ i đến nhất đều nhanh liệt đến bên thai đi thấy chính chủ này dạng nói thế ra tiểu thư nhóm mới bỏ quan à n g tiếp theo đại gia liền lại ước k h á c một cái bẫy cảm tình cũng liền là này dạng nơi nơi liền ra tới khả năng này cái bao xương bên trong các công tử tiểu thư không là gia tộc thừa cái người nhưng cũng không có nghĩa là nhân gia không có bản lãnh liền là thật không có cái gì có thể lực người tay bên trong giao thiệp nhiều khi cũng là một loại khác loại tài phú nhân mạch vòng tròn cũng liền là như vậy phát triển lên tới đừng nói cái gì này dạng là, là trường thành người Tại t cảm ì nay h không chung thời lên g có ở chung lên tới thời điểm, i o bằng hưu xem đến không n hưu phải xem là à đoạn ó đồ vật Xong xuôi do o giản vi gặp hội, kế tiếp thời gian giản dịch liền an Nay gặp vi hội, tiếp thời bài. mặt thể tự dịch kế có đ thời gian giản dịch vẫn luôn tại các loại học thuộc từ đơn đọc sách học tập chứ không nói cái này nhiệm vụ cầu nguyện người nguyện vọng bên trong có nghĩ muốn trở nên nổi bật tâm nguyện liền có đến không hết tiểu thế giới chờ đợi nàng đi giữ gìn nàng còn có hơn vạn năm sinh mệnh chờ xuyên qua các cái vị diện đi hoàn thành đoán quỷ môn tâm nguyện đâu bởi vậy học tập tri thức kỹ năng là ác không thể thiếu này là nàng cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới lại là vừa vạn xuyên qua liền là cái học sinh nếu là này dạng tình huống hạ nàng còn không học tập cho thật giỏi kia nàng lúc sau vô tận nhiệm vụ làm sao bây giờ vạn nhất hạ cái thế giới liền không có kia cái điều kiện cơ hội học tập tri thức kỹ năng nha nàng cũng không thể dựa vào nàng tại bản nguyên thế giới học được kia điểm từ nửa vời bản l ã n h lịch duyệt đi đến đi như vậy nghĩ giản dịch cảm thấy chính mình học tập sức mạnh càng thêm mãnh liệt tiểu dịch như thế nào dạng khẩn trương sao ngày mai muốn hay không muốn ba ba tự mình dẫn ngươi đi xem trước mắt này cái càng phát ra từ tin tràn ngập nhật tình tiểu nữ nhi giản thành rượu nho nhỏ kêu n ạ o một chút một năm trước tiểu nữ nhi còn là cái có điểm nội hướng tiểu hải tử nay chỉ trước mắt này hải tử liền lớn lên chờ mấy ngày tham gia xong thi đại học nay hải tử có thể nói là chân chính trưởng thành giàn nhạc nhạc tiến lên thân mật giữ chặt giàn dịch tay cười nói đúng vậy à muội muội ngươi ngày mai khảo thí có hay không cần chúng ta đưa ngươi đi trường học muốn không ta ngày mai còn là cùng trường học xin phép nghỉ đi mặc dù ngươi bình thường tổng là không chào đ ó ta nhưng là ta làm ngươi gần hai mươi năm tỷ tỷ còn là thực hy vọng ngươi ngày mai có thể hào hào phát huy tranh thủ khảo cái thành tích tốt thượng cái đại học tốt giàn d ị linh hoạt hơi hơi xoay người tránh đi giàn nhạc, nhạc đưa qua tới tay xem giàn thành rượu gật đầu đáp hảo kia liền phiền phức ba ba sau đó lại xoay người vô vô giản nhạc nhạc bà vai cười lắc đầu h u y ề n cự đa tạ tỷ tỷ ta có ba ba theo giúp ta liền có thể tỷ tỷ ngày mai còn muốn đi học không tốt vì ta này chút chuyện xin phép nghỉ hơn nữa tỷ tỷ đại tam cũng nhanh kết thúc thật là vội vàng tìm việc làm thực tập thời điểm ta cũng không tiện làm chậm trễ tỷ tỷ thời gian dù sao lấy tỷ tỷ trường học tới nói tìm việc làm không có đại tỷ trường học tới đắt như vậy thuận tiện g à n dịch này k i n h phiêu phiêu một câu nói tựa như dao găm sắc bén thẳng hướng giảm nhạc nhạc đau nhức điểm bên trên trạc muốn nói giản nhạc nhạc có cái gì cấm kỵ là không thể để kia là thuộc dưỡng nữ thân phận cùng có khác với giản vi giản nhạc nhạc hào đầu g ó c thành tích tốt không nói giản vi này cái thi đại học c h ẳ n g nguyên liền nói nguyên chủ này cái tiểu con một sách cũng hoàn ngược giản nhạc nhạc này cái dựa vào tạp tiền mới có thể đi thượng chín trăm tám mươi lăm học c ạ p bã mà giản dịch lại là cái bình mới trang lao t i ể u mang s o học sinh nhiều mấy chục năm lịch d u y ệ t càng thêm trầm bổn tâm thái đi niệm sách có thể nghĩ giản dịch gần một năm tới thành tích có cỡ nào xuất sắc không phải giản thành rượu cũng sẽ không có này cái tâm tình tự mình tái giản dịch đi thi khi đến lời nói đều nói không nên lời lâm khiết san bước lên phía trước ă n đ u ổ i nhìn h ầ m h ầ m giản dịch nói tiểu dịch ngươi là làm sao cùng ngươi tỉ tỉ nói chuyện ta bình thường liền là này dạng giáo ngươi sao giản dịch buông, buông tay mụ ta không có cái gì ý tứ ta liền là cảm thấy tỉ tỉ hiện tại chính là tìm việc làm thực tập quan trọng giai đoạn ta không muốn bởi vì ta thi đại học này điểm việc nhỏ làm chậm trễ tỉ tỉ thời gian giản thanh diệu xem lâm khiết san lại muốn mở miệng răn dậy giản dịch vội vàng ngăn cản hành ta ngày mai sẽ đưa tiểu dịch đi qua các ngươi đều làm chính mình sự tỉnh là được nói xong thẳng đi lên lầu thấy giản thành diệu không kiên nhẫn nói xong cũng đi đầu tựa vào lâm khiết san bả vai bên trên giản nhạc nhạc sắc mặt đ ố n g nhiên trầm xuống không khỏi cảm thấy có chút bị khuất lâm khiết san xem giản nhạc nhạc hồng thông thông vánh mắt nổi giận giản dịch ngươi tại sao có thể này giảm khí ngươi tỉ tỉ thấy lâm khiết san này gà mái hộ giản nhạc nhạc này cái con gà con bất công bộ dáng giản dịch đối nàng ngay cả mặt ngoài thượng mặt mũi cũng không kiên n h ẫ n cho nàng này giống như ác độc kế mẫu sắc mặt nàng liên tục xem gần một năm p h i chán ta như thế nào mụ mụ ta nói cái gì sao ta chỉ là cự tuyệt nàng mà thôi nàng chính mình thủy tinh tâm quái đắc ta sao hơn nữa nàng thành tích như vậy kém vạn nhất ảnh hưởng đến ta phát huy làm sao bây giờ này lời nói vừa ra lâm khiết san cùng giản nhạc nhạc cảm thấy l ử a giận trong lòng là từng cụm hướng đỉnh đầu bước lên ngươi này lời nói là cái gì ý tứ ngươi này là tại ghét bỏ ngươi tỷ tỷ thành tích không tốt giản dịch ta không dạy qua ngươi cái gì là huynh h i ế u đ ệ cúng cái gì là hiếu đ ệ sao nhạc nhạc bình thường đối ngươi như vậy hảo ngươi liền là này dạng đối ngươi tỷ tỷ giản dịch sờ sờ cái cảm giống như suy tư một chút n ụ ta tử tế nghĩ, nghĩ tại ta phía trước mười mấy hai mươi năm bên trong ngươi có vẻ như còn thật không dạy qua ta cái gì là hiếu đế cái gì là hưu hái v ề phần nhạc nhạc tỷ đối ta hảo ngươi chỉ là mỗi lần nàng làm sai sự đều là ta thay nàng chịu phạt bị mắng liền là mỗi lần v ừ a ác trêu ta ta vừa khóc một t h ầ m ý p h ả n kháng chỉ cần nàng cùng ngươi đổi trắng thay đen thuận miệng xoa bậy liền là ta độ lượng tiểu không h i ể u lễ nhượng mỗi lần rõ ràng ta cũng không có làm gì nàng một cẩn thận b y khuất nói một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói thật giống như toàn thế giới sai sự đều là ta làm k i u bản yêu cầu bị ngươi không giải thích được một trận chỉ trích ha ha kia như vậy hảo ta còn thật không chịu nổi ngay giản dịch này giảm âm dương quái điệu phạt vúng lâm khiết san hoắc một chút đứng lên ngươi này là cái gì thái độ lâm khiết san vốn dĩ vì giản dịch sẽ hướng trước kia như vậy bị nàng nói hai câu liền túi đầu xuống trở về phòng rời đi lại không nghĩ rằng giản dịch này lần sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện đáy lòng hỏa khí cháy hưng hực tại nàng trong lòng còn có hay không có nàng này cái mụ mụ đối mẹ kế thái độ không nghĩ lại cùng các nàng ầm ĩ đi xuống lạnh lùng vứt xuống một câu nói giản dịch quay đầu bước đi nàng la là tới làm nhiệm vụ hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện có thời gian tại này bên trong cùng các nàng nói nhao nhao còn không bằng đi ra ngoài làm thêm điểm thực sự tình lệnh người khẩn trương ba ngày thi đại học rất nhanh liền kết thúc so à n h với mặt khác kiếm tiền phương thức tới nói tiền đẻ ra tiền này cái phương thức tới tiền tốc độ còn là đặc biệt nhanh chỉ dựa vào mỗi tháng hai mươi vạn tiền sai vặt đặt tại giản dịch tay bên trong tại cổ phiếu bên trong lăn một vòng tại tấm lưới kịch bên trong đi một chút tiểu một năm thời gian tay bên trong tiền phiên gần ngàn lần g i ả n dịch hiện tại cũng là cái thân gia quá ước tiểu phú bà liên quan tới này đó đầu tư g i ả n dịch không có chủ động cùng g i ả n thành rượu g i ả n vi bọn họ nói nhưng cũng không muốn đạt nàng này đó động tác cũng không bí ẩn chỉ cần g i ả n thành rượu nghĩ tùy tiện phân phó người cha một chút liền có thể biết về phần hắn có hay không có cha g i ả n dịch liền không biết coi như biết cũng không ảnh hưởng cái gì tính toán thời gian cũng đến giản vi vào giản thị công tác g i ả n nhạc nhạc ỵ vào giản gia thế tiến vào giới giải trí cùng này vị hôn phu tính kế nguyên thân giới thiệu cha năm triệu lộ hoa cấp nguyên chủ nhận biết h ủ y nguyên chủ một đời thời điểm đâu ngẫm lại đều cảm thấy hảo chờ mong đâu nay một thế nàng không là nguyên chủ nàng thật rất hiếu kỳ này q u ẩ n cha nam tiện nữ tại nàng trước mặt gây sự nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa sẽ không sẽ trực tiếp chơi chết bọn họ đâu cho nên coi như nàng xuyên tới như vậy sớm cũng chỉ là làm từng bước học tập không nghĩ trước chơi chết cha nam kỳ hỉ bản chương xong chương 09, bị thật giả thiên kim pháo hôi m ộ i mộ chín làm vì một phương đại lao nữ nhi giản dịch thành tích thi tốt nghiệp trung học không có cha liền có người gọi điện thoại lại đây báo thi đậu hô thành phố khoa học tự nhiên trạng nguyên tin vui đi qua này một năm cố gắng giản dịch thi đại học lúc vượt xa bình thường phát huy cuối cùng là không có đoạn nguyên chủ học bá danh tiếng đối với giản dịch có thể khảo đến thành phố khoa học tự nhiên trạng nguyên này cái thành tích thấy lâm khiết san cùng giản nhạc nhạc là phi thường kinh ngạc các nàng cùng nguyên chủ ở chung gần hai mươi năm đối với nguyên chủ trình độ vẫn là vô cùng rõ ràng các nàng nguyên cho rằng giản dịch nhiều lắm thì thi đậu một cái hảo điểm nhất lưu trường học lại không nghĩ rằng làm giản dịch khảo cái như vậy hảo thành tích có thể nói giản thành diệu cùng lâm khiết san gen rất không tệ không nói nguyên chủ này cái từ nhỏ đã đứng hàng đầu liền là từ nhỏ liền tại bên ngoài lớn lên giản vi cũng là cái thi đại học trạng nguyên giản nhạc, nhạc lại chỉ là cái dùng tiền mua danh này. Nhân này cái nguyên nhân. giản dịch thi đại học điểm số ra tới sau lâm khiết san cùng giản nhạc nhạc không ít bị mặt khác yêu nói lên thuyên người chê cười biết giản dịch cũng khảo cái thành tích tốt thời điểm lâm khiết san trong lòng là mâu thuẫn nàng hai cái thân sinh nữ nhi thành tích cũng không tệ theo lý thuyết nàng này cái đương m ụ hẳn là thực vui vẻ mới đúng nhưng trên thực tế lâm khiết san tâm tình cũng không là như vậy mỹ diệu giản vi thực sự thành vì thi đại học trạng nguyên sau trở về giản dịch nàng đánh ra phát lên liền không như thế nào tại ý qua mà vừa vặn là không có bị nàng dạy qua hai cái hai tử thành tích một đám đều so từ nhỏ đã bị nàng thiên tiểu và sủng dốc lòng dạy giản nhạc, nhạc hảo chẳng lẽ tựa như những cái đó người nhiều chuyện nói đắc k i bản nàng lâm khiết san là cái liền có mắt không t r ọ n g thật quá ngu xuẩn nữ nhân nay đoạn thời gian bên ngoài những tiện nhân kia nói đắc lời nói nàng không phải là không có suy nghĩ qua nhưng là theo tâm lý tưởng nói nàng rất khó tiếp nhận chính mình thất bại cũng không muốn thừa nhận này một điểm liền mang theo xem giản dịch càng thêm không vừa mắt lên tới l ầ u hai giản nhạc nhạc cũng là này cái ý tưởng vì cái gì các nàng một cái hai cái muốn thi như vậy hảo hại nàng bị như vậy nhiều người chê cười giản nhạc, nhạc khí đến nắm lên giường bên trên gối đầu dùng sức tại giường bên trên đập không dám tiếp tục giống như trước kia bản có chút không thuận tâm liền đập gian phòng bên trong đồ vật hiện tại là đặc thù thời điểm giản nhạc nhạc cảm thấy giản thành rượu này đoạn thời gian càng ngày càng xem trọng kia hai cái tiện nhân tựa như nhà c h ấ n ca nói nàng hiện tại đã không có tùy hứng tư bản có lẽ nàng có thể dựa theo nhà c h ấ n ca nói tiến vào giới giải trí xông sáo tranh thủ làm cái thành tích tốt ra đến cho giản thành rượu lâm khiết san nhìn xem miễn cho các nàng nói chính mình không thể cho các nàng trướng thể diện thu rõ ràng đại thư thông báo trúng tuyển làm tạ sư yên sau giản dịch cự tuyệt giản thành diệu nghỉ hè cùng bằng hữu du lịch ngoại quốc chơi đề nghị thừa dịp đại một còn chưa khai giảng thuần thục mà đem chính mình hành lễ đóng gói hảo chạy tới nàng nguyện vọng một rõ ràng đại dâm điểm nhất đến yên kinh giản dịch đã và o ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cùng giản thành diệu thương lượng muốn khảo trường học sau giản thành diệu cho nàng tại rõ ràng đại chu một bên đặt mua biệt thự án giản dịch đời trước tính tình t ớ i nói nàng sẽ rất ít yêu cầu cha mẹ cho nàng làm đến chút cái gì nàng muốn tiền có tiền muốn bản lãnh có bản lãnh bởi vậy từ trước đến nay là nghĩ muôn cái gì đều sẽ thông qua chính mình nỗ lực đi mua đối với cha mẹ sẽ cho nàng cái gì nàng không là thực tại ý có hay không có không quan trọng nhưng nguyên chủ lại thực tại ý tại ý giản vi vừa về đến g i ả n phụ liền chuyển hai trăm vạn cho nàng còn cấp hảo mấy bộ vị trí hảo cửa hàng cùng phòng ở cuối cùng giản thị công ty cũng là nàng tại ý từ nhỏ giản nhạc nhạc tại giản ra các loại đãi ngộ đều so với nàng hảo không nói giản thành rượu lâm khiết san yêu mến liền nói nàng rõ ràng không là giản thành rượu lâm khiết san nữ nhi có được đồ vật đều so với nàng này cái thân sinh nữ nhi nhiều danh hạ càng là bất động sản vô số mà giản dịch chứ kia b ú t đồ cưới bên ngoài cái gì cũng không có lại kia b ú t đồ cưới còn là tại công ty dung chuyển cùng giản nhạc nhạc ninh ra c h ấ n đấu pháp lúc cấp khi đó giản thành rượu lâm khiết san mua hảo mấy chỗ bất động sản tăng thêm tay bên trong tiền mặt toàn đập tại hạng m ụ c tượng bởi vậy cũng không cho nguyên chủ cái gì bình thường lâm khiết san tùy tiện cạnh tranh cái châu đáo đều không chỉ số này nếu này dạng chính là vì cách đứng một chút lâm khiết san mẫu nữ ba người nàng cũng phải nhiều hơn tại giản thành rượu tay bên trong khấu điểm đồ vật xuống tới còn là kia câu nói không cần thì phí chẳng lẽ muốn lưu cho kia mấy cái nhìn chính mình không vừa mắt sao Có qua m、si、ộ theo t ế lập điện thoại máy tính phổ cập mọi người đối m n g lưới độ chấp nhận bao dung sống qua ngày càng đề cao thị trường thượng các loại các dạng mạng lưới phần mềm mọc lên như nấm mà giản dịch xem này dạng phát triển cũng lòng ngứa ngáy thực cũng tính toán tham cùng một chân vừa vào sân giản dịch liền ỉ vào g i a đại nghiệp đại mua phồn hoa thương nghiệp nhai một tòa văn phòng theo giản thành rượu tay bên trong đảo một cái thực có bản lãnh c á t chợ làm hắn đặt múa hảo công ty cần thiết làm việc tài vụ cùng cán bộ nòng cốt người tay thuận tiện cũng đem nàng chính mình tại trường học xem trọng mấy cái kỹ thuật cao thủ nhét vào nàng lập nghiệp tiểu đội theo lý thuyết một cái lập nghiệp công ty nhất bắt đầu quy mô không cần làm như vậy đại nhưng người nào gọi giản dịch có bối cảnh lại tài đại khí t h â đâu bình thường người xem tại giản thành rượu mặt mũi thượng không dám động nàng mà giản dịch lại là cái làm qua lập nghiệp lao tài xế lại có làm nàng thua được ý vào giản dịch cảm thấy đứng tại giản thị này cái cự nhân vai bên trên lại so mặt khác người nhiều một thế lập nghiệp trải qua nàng nếu là còn không thể thành công lời nói kia nàng thật có thể tìm khối đầu hũ đụng và chạm lại giản dịch là cái sợ phiền phức nếu nàng có kia cái thành công lòng tin liền muốn một lần đem vấn đề giải quyết miễn cho tương lai thành công công ty còn muốn di chuyển phiền phức tự đánh giản dịch lập nghiệp bắt đầu giản dịch cũng rất ít liên hệ nàng tại hô thành phố bằng hưu Thẳng đến trần h ẳ n đến g t nhã phỉ chờ như g g ư ờ i n e nói giản dịch chính n dịch m ì là một gian không ty. Nói nói, vô vô ty, có h đến Yến xem thấy giản dịch xấu hổ bản rêu rêu nói bất quá giản dịch ngươi cũng quá không giảng nghĩa khí đi nhất thượng đại học liền không gặp người ngươi nói một chút ta đều ước ngươi bao nhiêu lần chúng ta bao lâu không gặp mặt trấn nhã phỉ thượng đầu có một cái yêu thương người thừa kế của nàng ca ca trên người cũng không có cái gì gánh nặng ngày bình thường sinh hoạt trừ đi học liền là cùng lâm khiết san kia bản ước bằng hữu làm một chút sờ pa đi dạo phố khắp nơi chơi đùa vì vậy đối với giản dịch này cái nhiều lần ước không thành bạn tốt oán niệm khá lớn xem đại tiểu thư vịnh lên miệng không cao hứng bộ dáng giản dịch buồn cười nhanh chóng nói sang chuyện khác hảo đều là ta sai ta này không là bận quá không lo lắng sao lần sau chắc chắn sẽ không ta mang ngươi, nhìn xem công ty, cấp ngươi giới thiệu một chút chúng ta công ty mới vừa nghiên cứu phát minh hảo phần mềm đi thấy giản dịch đổi chủ đề trần nhã phỉ cũng không kiên trì vãn qua giản dịch cánh tay không khách khí chút nào nói dẫn đường giản dịch theo như lời phần mềm là giản dịch tổng kết đời trước trực tiếp phần mềm các loại ưu huyết lấy này tinh hoa đi này cặn bã nghiên cứu ra tới là đi qua nghĩ sâu tính kỹ giản dịch nghĩ muốn trước tiên khai phát này cái thời gian còn chưa có xuất hiện trực tiếp phần mềm thông qua này cái mới mẻ sự vật nhanh chóng đánh ra công ty danh khí đứng vững góc chân giản dịch tin tưởng phần mềm chỉ cần đ ẩ y rộng thành tích khẳng định k h n g kém liền là trần nhã phỉ này cái đối làm sinh ý không là cảm thấy rất hứng thú người nghe cũng đều thập phần tâm động tiểu dịch ngươi còn thiếu tài chính sao còn yêu cầu đầu tư sao trần nhã phỉ không là cái xuẩn tại huynh phụ mưa dầm thấm đất h ạ biết rõ binh quý thần tốc cơ hội tới liền phải đổi tóm chặt lấy trần nhã phỉ này lời nói khác hảo hỏi vào giản dịch trong lòng hiện tại sản phẩm nghiên cứu phát minh hảo liền chờ đưa ra thị trường sản phẩm marketing mà công ty trước mắt còn không có sản sinh cái gì hiệu quả và lợi ích hiện tại còn thuộc về chỉ tiêu mà không kiếm giai đoạn giản dịch liền chờ có tiền các đại lao ra nhập vào một lần đem sản phẩm mở rộng đi ra ngoài g i n dịch đối chính mình trực tiếp phần mềm rất có lòng tin nhưng này loại phần mềm nghĩ muốn bắt trước cũng không là rất khó người khác huyết thiếu chỉ là một cái ý tưởng một cái ă n con cua người cho nên nàng nhưng không muốn bởi vì mở rộng cường độ không đủ cường dẫn đến bị mặt khắc cùng do trực tiếp bình đài cái sau vượt cái trước đoạt thị trường cho nên phần mềm một khi đẩy ra này quảng cáo liền phải muốn mánh đắc muốn dùng nhất nhanh mở ra danh tiếng làm người về sau nghĩ tới trực tiếp liền nghĩ đến tinh diệu nay đoạn thời gian giản dịch liền là bởi vì muốn chạy đầu tư cho nên loay hoay đoàn đ o à n c h u y ệ n hôm nay trần nhã phỉ xuất hiện có thể nói tới đắc phi thường kịp thời có trần nhã phỉ cùng mặt khắc bằng hữu tài chính đầu nhập tinh diệu trực tiếp một lên cùng quảng cáo liền vô thiên cái địa mở rộng mấy chục bộ m a k e t i n g phương án đồng loạt vận chuyển Vừa mở ra mở điện t h o ạ i t ừ n g c á i giao xã p h ầ n mềm đầu đế t r n g đầu, vừa đi vừa ra ra khỏi m ô n t ừ n quảng g cái cáo c h ậ mươi dừng, bên xe bất, TV t ê r n bên trong, tức hai u trực tiếp ả n giờ liên tục một cái tháng canh giữ ở công ty nhìn chằm chằm tràng giản dịch cùng mấy cái cao quản xem đến hậu trường số liệu sau đều vui lên rồi t h ẳ n g trách móc muốn tăng lương muốn phóng giả muốn mở tiệc ăn mừng tại này cái lệnh người hưng phấn cao hứng thời khắc giản dịch cũng không mừng vung tay lên này cái nhân viên làm theo tháng gấp bội tiệc ăn mừng thứ sáu tuần này đ ế hoa khách sạn ta mời khách mặt khác mỗi người có lương thay phiên nghỉ ngơi hai ngày ta biết này đoạn thời gian đại gia đều vất vả hành đại gia tất cả nhanh lên một chút trở về nghỉ ngơi một chút xế chiều ngày mai ngủ đủ lại đến n g h e đến lao bản như vậy h à n phóng còn cho bọn hắn mấy cái thả nửa ngày nghỉ mấy cái cao quản cũng cao hứng khỏe miệng đều ngắc đến mang thai đi bản chương xong chương mười bị thật giả thiên kim pháo hôi m đi qua một cái tháng phát triển trực tiếp bình đài đao l o ạ t lượng quá ức trực tiếp nhân số cao tới trăm vạn dùng hậu n h ậ t bình quân thời trường gần ba giờ bình đài nước chạy thẳng phá ngàn vạn lần này nắng sớm khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn tính là triệt để nổi danh giản dịch người quyết định này cũng chính là tiến vào từng cái đại lao mắt bên trong tại thượng lưu vòng tròn có được chính mình tên họ không tại vẹn vẹn chỉ là giản gia nhị tiểu thư công ty dần dần thượng quỹ đạo giản dịch cũng rốt cuộc đưa ra thời gian bắt đầu chú ý giản nhạc nhạc chờ người nguyên cố sự bên trong nay cái thời điểm giản vi vào giản thị bị giản thành rượu mang bên cạnh cẩn thận dạy bảo giản nhạc nhạc ỷ vào giản r a thế tại giới giải trí lẫn vào phong sinh thủy khởi mà n à y một thế có giản dịch này cái tiểu hồ điệp cánh gỗ rất nhiều sự t ì n h lệ quỹ giản vi này một thế cũng không có như nguyên kịch bản kế bản giản thanh diệu có giản dịch này cái biểu hiện ưu tú nữ nhi cảm thấy có người kế tục bởi vậy cũng không nóng này bồi dưỡng dạy bảo giản vi làm giản vi vào công ty sau liền đem này ném ở một cái tiểu hạng mục giám đốc vị trí làm này sở soạn lần mò làm vì cao chỉ số thông minh nhân tài mặc dù cá nhân nghiệp vụ năng lực ưu tú nhưng lại không có quá cao quản lý năng lực lại không có giản thành diệu chỗ r ử a giản vi vừa vào công ty liền là hàng không giám đốc chức vị đối với cái này rất nhiều không rõ tình huống người trong lòng rất là không tam lòng đối giản vi an bài công việc rất nhiều lá mặt lá trái dẫn đến giản vi hàng ngày sức đầu mẹ c h á n sự nghiệp không thuận g i ả n nhạc nhạc cũng không có giống nguyên kịch bản bên trong thành vì vinh quang tột đỉnh đại minh tinh bị n à n vạn phấn ti sùng bái ngược lại bởi vì giản dịch giản vi ưu tú hoảng loạn một có thời gian liền hướng ninh ra chạy sợ ninh ra chấn ghét bỏ nàng đến lúc đó không làm được ninh ra thiếu nãi mãi đạm ra thượng lưu vòng tròn bị đánh về nguyên hình không có gì cả cho nói ê n hiện giản nhạc nhạc nhiều nhất chỉ tại cái c là đ ể m danh hạng nữ khí thật ì n Buông bởi vì lâu dài bảo bà xuống liệu lâu giản động cứng rắn bà vai. Nói tư hoạt một chút, một tư thế phát t dài cái vai. dịch chỉ mà vì đối với giản vi giản nhạc nhạc hiện tại tình huống giản dịch là có chút im lặng này loại tình huống làm nàng bất ngờ nhưng cũng tại tình lý bên trong nhất là m nàng ngoại ý muốn là giản thanh rượu nguyên thân ba ba tại kịch bản bên trong giản thanh rượu đối giản dịch này cái nữ nhi cũng không chút nào để ý nhiều khi có thể nói là ngầm thừa nhận lâm khiết san cùng giản nhạc nhạc khi dễ nàng hoặc giả cũng có thể nói là nói là không tại ý nguyên chủ đến nàng bị khi nhục nhưng dựa theo nguyên chủ từ nhỏ đến lớn thí dụ cùng nguyên chủ cuối cùng chết thảm tới phân tích nay phần tình dám khẳng định cũng không nhiều rốt cuộc nguyên kịch bản bên trong g i ả n thành rượu nhất hướng coi trọng liền là giàn vi xem tư liệu bên trong giàn thành rượu loại loại động tác giàn dịch không khỏi cảm thán Nam nhân cho ù n nữ n g nên giàn thật khác t rất lớn thành diệu tương đối lý tính chút làm rất nhiều nguyên kịch bản bên trong không có phát sinh sự tình lợi ích trên hết ai càng có bản lánh liền càng xem chọn ai mà lâm khiết san càng cảm tính chút vô luận là kịch bản bên trong còn là này một thế vô luận hiện tại giản dịch có cỡ nào ưu tú thái độ đối với giản dịch nhiều lắm là liền là làm một chút mặt ngoài công phu đối giản vi giản nhạc nhạc không quản các nàng thành công giống nhau nếu thực tình yêu thương nàng nhóm giản dịch chỉ có thể nói coi như nàng cũng đã làm người khác vụ mụ so người khác sống lâu mấy chục năm cũng vẫn là không cách nào lý giải các nàng ý tưởng công ty từng bước q u ý đạo thành công đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường sau giản dịch đối với công ty bước kế tiếp yêu cầu khai phát hạng mục có mới ý tưởng tay bên trong c ó tài chính lúc trước mua hạ nguyên một tòa nhà văn phòng cũng bị giản dịch an bài lên tới trừ bỏ một tầng tiếp khách đại s ả n h hai tầng giản dịch mở gian cao cấp nhà hàng tây ba tầng là tập thể dục câu lạc bộ bốn tầng nguyên một tầng giản dịch biến thành công ty viên chức nghỉ ngơi hoạt động chuyên khu lại hướng lên liền là khu vực làm việc có thể nói là an bài đắc minh minh bạch bạch. ngắn ngủi hai năm năm thời gian mọi người đối chữ tiếp độ chấp nhận càng ngày càng cao trực tiếp đã trở thành dân chúng sinh hoạt bên trong thập phần hệ số bình thường sự tỉnh nay nay giản dịch mang đoàn đội vừa mới mở xong liên quan tới mới hạng mục đoạn video phần mềm tương quan công việc về đến văn phòng liền nghe thấy trợ lý nói giảm nhạc nhạc muốn gặp nàng đối với cái này giản dịch cũng không ngoài ý muốn sống tại một tháng phía trước giảm nhạc nhạc liền thường xuyên liên hệ nàng muốn cùng nàng gặp mặt giản dịch tùy ý suy nghĩ một chút liền đoán ra g i ả n nhạc nhạc muốn gặp nàng nguyên nhân đơn giản liền là muốn đem triệu lộ hoa này cha nam giao cho nàng n h ư u đoạt nàng công ty không nghĩ đến nàng còn không có thực hành kế hoạch g i ả n nhạc nhạc đến lúc đó trước đưa tới cửa lịch sử tổng là kinh người tương tự nàng không là nguyên chủ cho dù nàng này đó năm hành vi tác phong dần dần cùng nguyên chủ t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn g i ả n nhạc nhạc còn là nghĩ muốn dùng triệu lộ hoa phương pháp tới hại nàng m ộ i muội ngươi hiện tại bận bịu xong rồi sao nếu là làm xong một hồi nhi tỷ m ộ i chúng ta h a i đi ra ngoài ăn một bữa cơm như thế nào dạng giảm nhạc nhạc hướng giản dịch trước mặt cọ, cọ ngồi tới gần chút nói thật không hổ là lăn lộn mấy năm diễn nghệ vòng g i ả n nhạc nhạc này diễn kỵ đem so so trước đó rõ ràng vào rất nhiều g i ả n dịch bất động thanh s á t thoáng chuyển sát chút trả lời có thể g i ả n nhạc nhạc nguyên bản cho rằng g i ả n dịch sẽ tự tuyệt lại không nghĩ rằng nàng một chút từ đáp ứng kiên hảo ngày nhanh đi dọn dẹp một chút hôm nay tỷ mời khách ngươi nói một chút tự đánh đại tỷ trở về sau ngươi nói ta hai đều bao lâu thời gian không có tại cùng nhau ăn cơm ân hảo g i ả n dịch không có cùng g i ả n nhạc nhạc nói nhảm giảm nhạc nhạc nhấc lên ra mời nàng liền trực tiếp ứng xuống tới vừa vặn nàng cũng nghĩ đi chiếu cố kia cái cha nam cơn quá bắn no triệu lộ hoa xuyên một thân các thể âu ph trừ h hiện người dáng người xuất hiện tại giản dịch ư ớ c Còn cũ tích nhạc mặt. gặp, trong tại dắt biết triệu t giống nhau ngô như gặp, bản bên trong giản nhạc, nhạc cũng là này, dạng giản, giản nhạc nhạc dẫn dắt nhận là là lộ hạ hoa. kỹ r giản thành rượu bên ngoài nguyên chủ lại nơi tại người thiếu niên mộ ngại tội tác bởi vì tính cách nguyên nhân tại đại học lúc nguyện ý không có cái gì bằng hưu khắc phái không có như thế nào tính khoảng cách tiếp xúc qua nam tính bởi vậy nguyên chủ đối với nam tính tổng là có mỹ h ả o ước mơ lương hào ấn tượng đầu tiên triệu lộ hoa mãnh liệt truy cầu giảm nhạc nhạc các loại tắc hợp rất nhanh nguyên chủ liền lâm vào bị người biên chế hào cả bẫy xem trước mắt này cái giống như ngẫu nhiên gặp được giảm nhạc, nhạc. nhiệt tình cùng làm vì giản nhạc nhạc mội mội nàng đáp lời triệu lộ hoa giản dịch ánh mắt lõe lên một tia trào phúng mỹ nam kế sao thực hảo tỉ tỉ người bằng hữu này hảo không hiểu ra sao quá hay mọn rõ ràng ta cùng hắn là lần thứ nhất gặp mặt hắn như vậy nhiệt tình làm cái gì hắn không sẽ cảm thấy xấu hổ sao hắn ra mặt hảo dạy ha giản dịch hơi hơi đứng dậy tiến đến giản nhạc nhạc bên cạnh nhỏ giọng nói nói giản nhạc nhạc triệu lộ hoa nói tiểu thư ngươi dám hay không dám đem thì thầm nói đắc lớn tiếng đến đâu điểm triệu lộ hoa không nghĩ tới giản dịch sẽ nói như vậy cảm giác mặt bên trên nóng bỏng phía trước nghe giản nhạc nhạc miêu tả nàng còn tưởng rằng giản dịch thực hào bắt lấy tới bây giờ bị nàng này dạng nhất nói không khi yên tĩnh vài giây đồng hồ sau một lúc lâu triệu lộ hoa mới phản ứng lại đây giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh bộ dáng đứng dậy nâng bình trà lên cấp giản dịch giản nhạc nhạc tục một ít tiêu cái này cái canh không sai ngươi thử xem ta nhớ đến ngươi còn nhỏ khi thật thích uống canh tới giản nhạc nhạc ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ cầm lấy giản dịch đặt ở một bên cái trái không đứng dậy cấp giản dịch thịnh một ít giản dịch xem bắt bên trong canh cá tự tiếu phi tiều nói đa tạ tỉ, tỉ nhưng là tỉ, tỉ ngươi có phải hay không nhớ lầm a ta như thế nào nhớ đến ta từ nhỏ đã không như thế nào thích uống canh tới t ỷ t ỷ ngươi có phải hay không nhớ lầm giàn nhạc nhạc khỏe miệng giật một cái phải không khả năng thật là t ỷ t ỷ nhớ lầm đi là đâu t ỷ t ỷ thích uống canh kia cá nhân vẫn là t ỷ t ỷ tới tại t ỷ tỷ bảo vệ hạ m ộ i m ộ i từ nhỏ đã không có cũng không dám có cái gì yêu thích đồ vật tay bên trong một có cái gì hào đồ vật m ộ i m ộ i cũng là sẽ ngay lập tức giao cho t ỷ t ỷ thay ta đảm bảo đâu t ỷ t ỷ không biết ta những cái đó đồ vật còn tại sao giàn dịch cười nhẹ nhàng xem giàn nhạc nhạc hỏi nói giàn nhạc nhạc không được tự nhiên vặn vẹo một chút thân thể không biết như vậy hồi sự vừa mới giản dịch tươi cười làm nàng đ ấ y lòng có điểm trọn dạng giản dịch thấy g i ả n nhạc nhạc ây ấ y không có nói chuyện không t ạ i ý nói không có việc gì t ỷ t ỷ n g ư ờ i yêu thích những cái đó đồ vật cũng liền thu đi những cái đó cái đồ vật mặc dù ta không thích hiện tại tay bên trong cũng có mới yêu thích nhưng bọn họ có thể được đến t ỷ t ỷ yêu thích mỗi mỗi còn là đặc biệt vui vẻ những cái đó đồ vật ta liền toàn bộ đưa cho t ỷ t ỷ đi lấy biểu t ỷ t ỷ từ nhỏ bảo vệ ta một mảnh tâm ý ngươi này là cái gì ý tứ giảm nhạc nhạc một chút liền không vui lòng nàng này là cái gì ý tứ kia nàng chính mình không muốn đồ vật đưa cho nàng nàng sẽ thiếu này điểm đồ vật sao c o n nhỏ khi luôn là đi đoạt nàng đồ vật chỉ là không nghĩ ba ba mụ mụ chú ý lực bị giản dịch phân đi qua mà thôi thúng chi những cái đó đồ vật đối với nàng mà nói lại không đáng cái gì hơn nữa nàng này lời nói là cái gì ý tứ là nói nàng đối nàng không tốt sao nàng này mấy năm không phải không như thế nào khi dễ nàng sao nàng như thế nào như vậy mang thủ lòng dạ như vậy tiểu triệu lộ hoa thấy hai tỷ m ộ i không khí khẩn trương lên vội vàng nói sang chuyện khác đã khởi ha h a tiêu cái tiểu dịch tới ngươi thử xem này cái tôn đi hương vị đĩnh tiến mỹ giản dịch hiểm áp xem bắt bên trong tôn không hiểu cảm thấy có c h ú t án triệu tiên h sinh ta cùng ngươi không là rất thục đi ngươi thường xuyên này dạng cấp lần thứ nhất gặp mặt nữ hải tử kẹp ăn đến sao triệu lộ hoa bị giản dịch n h ấ thế t sắc mặt lập tức trầm xuống triệu tiên h sinh làm vì lễ gặp mặt ta cấp ngươi một cái đề nghị đi về sau nhìn thấy nữ hải tử nhớ đến muốn ra mặt muốn mỏng một điểm a không là sở hữu nữ hải tử đều yêu thích bị một cái hình dáng không ra sao nam hải tử này dạng xun xoay đâu giản dịch cầm lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau đi khoe miệng cầm lấy s á c tay ưu nhã rời đi không lại đi xem bao xương bên trong sắc mặt hai người bản chương xong chương mười một mươi một bị t thật không biết này hai người là như thế nào nghĩ xem nàng như ngốc tử đ ù a i được đâu này hai người nếu là không có thông đồng hảo triệu lộ hoa có thể tại bao xương bên trong cùng nàng tới cái ngỗ như gặp ha ha đi qua này sự tình giản dịch không lại trở về chính mình chung cư trụ thu thập một ít quần áo trực tiếp về tới giản ra có một số việc tổng là muốn giản thành diệu lâm khiết san tận mắt thấy mới hảo không phải coi như nàng hiện tại là một ít thành t i ể u ra tới nàng cũng không có kia cái n ắ m chắc đương nàng cùng g i ả n nhạc nhạc lâm khiết san có xung đột trực tiếp lúc giản thành diệu có thể đứng ở nàng này một bên rốt cuộc kia hai cái đều là bồi hắn hơn hai mươi năm người g i ả n nhạc nhạc thấy giản dịch trụ trở về nhà có mưu đồ nàng cùng cũng trụ trở về g i ả n ra này là trừ ngày tết bên ngoài cái giản dịch thượng đại học g i ả n nhạc nhạc vào giới giải trí sau lần thứ nhất t o à n tụ đối với cái này g i ả n thành rượu biểu thị thập phần cao hứng đêm đó cơ tối sau giản dịch bị g i ả n thành rượu gọi vào giàn thành rượu thư phòng có cái gì hứng thú tiến vào giản thị đến rút ba ba giản dịch sớm có dự kiến giản thành rượu sẽ hỏi này cái vấn đề nghe thấy này lời nói cũng không kinh ngạc mặc dù giản thị tại nàng mục tiêu trong vòng nhưng không là hiện tại cảm ơn ba nhưng là ta bây giờ còn chưa có vào giản thị tính toán năng sớm hiện tại mới vừa phát triển lên tới không bao lâu còn có rất nhiều sự tình yêu cầu bận điệu hơn nữa ta cũng muốn thử xem ta năng lực xem ta rốt cuộc có thể đi tới một bước nào giản thanh rượu trước mắt còn rất trẻ tối thiểu nhất còn có thể tại làm cái mười năm húng chi giản vi cũng tại công ty bên trong trở về phía trước nàng hỏi qua trợ lý giản vi đi qua này hai năm rèn luyện Hành s giàn g dịch, dịch đời trước liền là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tổng giám đốc bởi vậy hiện tại ngốc tại giàn thành rượu bên cạnh kiến thức có thể học tập được cũng không nhiều ngược lại sẽ dẫn khởi giản vi không cam lòng đạo không là nàng sợ giản vi mà là có cùng giản vi đánh nhau thời gian còn không bằng h ả o h ả o đ ắ p phát triển chính mình công ty làm ban giám đốc người xem đến chính mình năng lực lại tại thỏa đáng thời cơ tiến vào giản thị nhất cổ tác k h í bắt lại giản thị tiểu dịch ngươi nghĩ kỹ g i ả n thanh diệu đối với giản dịch cự tuyệt có chút ngoài ý mớn hắn không nghĩ đến giản dịch sẽ cự tuyệt hắn m ờ i hoặc giả nói hắn không nghĩ tới giản dịch sẽ đối giản thị không tâm động nên biết nói giản vi đoạn trước thời gian đã t h ă n g trước tại ban giám đốc danh tiếng cũng càng phát hảo nghĩ muốn giản thị lời nói hiện tại không tiến vào đoạn chờ giản vi tại giản thị đánh hạ cơ sở l u n lạc từng cái đồng sự v ề sau nàng nếu là còn muốn đụng vào giản thị nhưng là lại không cái gì phần thắng nếu là nếu là biết giản thành diệu ý tưởng sẽ chỉ vô tình mỉm cười không là nàng xem không khởi giản vi mà là tại nàng cùng giản vi c h i gian bình thường tình huống hạ đại gia cơ bản đều sẽ lựa chọn nàng này cái đã chứng minh chính mình năng lực làm ra thành tích người mà không là còn tại bị thượng đầu rất nhiều quản lý tầng hạn chế phát triển lục lọi hướng thượng giả n vi ban giám đốc không đốc đã hiển lộ thực lực hấp kim năng lực c ư ờ người n g lãnh đạo cùng năng lực không tệ quản lý giả tuyệt ai còn phải nói gì nữa sao giàn thanh diệu cái này lão hồ ly nhìn không thấu này trong đó con con con quấn là bởi vì liền cái tranh đoạt giản thị người đều là nàng nữ nhi trong lòng có tình cảm bất công khó tránh khỏi sẽ nhìn không thấu này muốn đặt người khác trên người lợi ích trên hết giàn thanh diệu bảo đảm suy nghĩ một chút l i ề n thông cùng giàn thanh diệu nói quá muộn ăn sau giàn dịch tại trước cửa phòng của nàng thấy được chờ ở một bên giàn vi đại tỷ như vậy muộn tại sao còn chưa ngủ xem cười đùa t í từng giàn dịch giàn vi lạnh lùng trả lời ba ba có phải hay không gọi ngươi vào công ty giàn vi đối giản dịch này cái mội, mội trong lòng là hết sức phức tạp lại còn không thấy giản dịch phía trước thông qua lâm khiết san giới thiệu nàng đối này cái rõ ràng tại ba ba mụ mụ bên cạnh lớn lên hưởng thụ như vậy hảo vật chất đãi ngộ cùng học tập hoàn cảnh lại nhát gan n u nhược muộn muội kỳ thật là có chút trứng mắt mà về nhà sau nàng bản thân nhìn thấy giản dịch cũng không là lâm khiết san miệng bên trong hình dung k ế bản tại nàng mắt bên trong giản dịch là một cái thập phần t h ô n g dong bình tĩnh có thượng hưu tâm nữ h à i tử cùng giản nhạc nhạc kia cái sẽ chỉ t ắ t tiểu yêu thích hưởng lạc xuẩn nữ nhân tạo thành t r a n l ệ rõ ràng nhưng mặc dù cảm thấy nàng có chút tiểu thông minh nhưng cũng không có đem này đặt tại trong lòng thẳng đến kia lần chuy nàng nhìn thấy k i a cái chạm tại đám người bên trong nhưng như cũ lấp lánh trói mắt giản dịch nàng mới có một ít khẩn trương cảm giác sự thật chứng minh nàng trực giác là đúng giản dịch hết sức ưu tú mới vừa thượng đại học nàng chính mình dày vỏ nàng sớm liền thành ngành nghề lao đại xem đến giản dịch thành tựu sau nàng trong lòng càng luôn uống nay đoạn thời gian nàng áp lực thực đại vì không bị này cái bội bội làm hạ t h ấ p đi vì có thể bị ba ba tán thành nàng nỗ lực càng nhiều cố gắng thường thường thức đêm đến rạng sáng liền vì làm ra thành tích đội kịp giản dịch nàng vẫn cho là nàng là có cơ hội cho rằng giản thành diệu hướng vào thừa kế người là nàng nhưng mà giản dịch trở về bị ba ba đơn độc gọi vào thư phòng nàng không làm một cái xuẩn ba ba sẽ cùng giản dịch nói chút cái gì này cũng không khó đoán hôm nay nàng luôn uống nàng có chút ngồi không yên trong lòng loạn thất bát a o nhưng tại vừa mới hỏi ra kia câu nói lúc sau nàng lại hối hận giản dịch xem hỏi xong kia câu sau mặt nhỏ đen một trận bạch một trận sắc mặt khó hiểu giản vi chính tính toán mở miệng đ á p lời chỉ thấy giản vi c ư ơ n g mặt quay người đi giản dịch tắm nước nóng sau giản dịch cảm giác chỉnh cá nhân đều thoải mái phiêu phiêu dục tiên một thân mệnh nhọc đều tiêu tán vô ảnh vô tung h ã n tại mề mại chăn bên trong tinh tế nghị an bài hào kế hoạch xác định không có bỏ sót u sai lầm sau liền an tâm ngủ thiết đi tại giản dịch ở tại giản gia này đoạn thời gian giản dịch thường xuyên có thể tại hạ ban về đến nhà sau tại phòng khách bên trong gặp được giản nhạc nhạc cùng lâm kiết san mỗi lần giản nhạc nhạc vừa nhìn thấy giản dịch liền sẽ tiến lên nhiệt tình lôi kéo nàng nói chuyện t i ế m thời gian lâu dài nàng có vẻ như còn nói phục lâm kiết san hai người cùng một ruột tại giản dịch trước mặt đem triệu lộ hoa khen thành một cái trên đời số lượng không nhiều hào nam nhân triệu lộ hoa cũng phối hợp giản nhạc nhạc hướng giản dịch triển khai mãnh liệt truy cầu hoa tươi ánh đến bữa tối từ từ cũ kỹ truy cầu phương thức hướng giản dịch đều tới một lần cùng giản nhạc nhạc hoặc giả lâm khiết san tại cùng một chỗ thời điểm cũng tổng có thể ngẫu nhiên gặp đến khiến cho giản dịch phiền muộn không thôi h ả o tại giản dịch tay bên trong đã bắt lấy triệu lộ hoa nhược điểm tìm cái đại gia tại cùng một chỗ thời gian h ả o đem giản nhạc nhạc cấp đạm xuống đi có thể là xem giản dịch bị dạy v ò quá đáng thương nay ngày giản dịch kỳ vọng sở có nhân vật chính đều đụng vào nhau cũng không biết nên nói triệu lộ hoa ra mặt quá dày còn là quá mức tự tin còn là nói giản nhạc nhạc quá độc giản nhạc, nhạc tan tầm mới vừa về đến nhà đã nhìn thấy cùng giản thành diệu lâm khiết san cười nói chính hoan triệu lộ hoa giản nhạc, nhạc mắt sắc trước hết xem đến mới vừa vào cửa tiểu dịch ngươi mau tới đây à n g ư ơ i bạn trai tới nghe được giản nhạc nhạc gọi t h a n h triệu lộ hoa cũng cười xoay người lại tiểu dịch ngươi đã về rồi đi làm vất vả nói đứng dậy đi đến giản dịch trước mặt chuẩn bị tiếp nhận giản dịch tay bên trên túi sách giản dịch nhanh chóng tránh ra triệu lộ hoa tay nhìn hướng giản nhạc nhạc ánh mắt đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo tỉ tỉ bạn trai ngươi nói là cái nào ta cái gì thời điểm có bạn trai ta như thế nào không biết giản nhạc nhạc bị giản dịch lạnh lùng ánh mắt dọa đến lắp một cái tiếp theo rất nhanh phản ứng lại đây liền là triệu lộ hoa a các ngươi không là tại cùng nhau sao ta xem các ngươi cả ngày hoa tươi ánh đến bữa tối lâm khiết san cũng phụ hòa nói đúng vậy à tiểu dịch ta xem tiểu triệu này tiểu hòa từ đ ỉ n h hảo các ngươi hai tại cùng một chỗ khẳng định không kém ngồi ở một bên giản thành diệu giản vi xem đám người yên lặng không nói lời nào xem đến chính mình g i ả n nhạc nhạc vì chính mình nói chuyện nghĩ đến giản dịch thân gia cùng g i ả n nhạc nhạc ưng thuận chỗ tốt triệu lộ hoa lập tức có lòng tin tiểu dịch ngươi này là như thế nào là ta có kêu bên trong làm được không tốt địa phương sao ngươi nói ta nên ngươi không muốn lại cáo kỉnh được không đúng vậy à tiểu dịch có cái gì sự tình là không thể thương lượng xong nhân ra đối ngươi như vậy hảo ngươi sao có thể liền cái danh phận đều không cho người ta g i ả n nhạc nhạc ở một bên nói rút vào g i ả n dịch không lý triệu l ộ hoa đi thẳng tới ghế s o f a phía trước tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống thân ái t ỷ t ỷ ngươi này là cái gì vui lùa đâu hôm nay chẳng lẽ là ngày cá tháng tư? n ó i giản dịch sắt có này sự t ì n h liếc nhìn đồng hồ tay bên trên nhật kỳ À, không đúng vậy à tất nhiên không là ngày cá tháng tư, t ỷ t ỷ như thế nào đầu góc hồ đồ nói này loại không giải thích được g i ả n nhạc nhạc thấy giản dịch phủ nhận liếp nhìn giản thành r ư ợ u biểu tình vượt bực xấu hổ thành đặt nói giản dịch ngươi thế mà còn dám không thừa nhận ngươi dám nói ngươi không có cùng với hắn một chỗ không có cùng hắn hẹn họ qua ngươi hiện tại đã trưởng thành nói cái yêu đương mà thôi có cái gì hảo phủ nhận tiểu dịch ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dám làm không dám chịu người tiểu dịch ngươi liền lại như vậy cùng ngươi tỷ tỷ nói chuyện sao lâm khiết san xem giản dịch nói chính mình bảo bối nữ nhi không đầu góc trong lòng có chút nổi nóng giản dịch xem đầy mặt tức giận mẫu nữ hai cười lạnh thành tiếng mụ mụ tỷ tỷ các ngươi này là như thế nào ta này cũng không nói cái gì nha các ngươi hỏa khí như thế nào như vậy lại còn có hẹn hò cái gì ước hẹn như quả các ngươi quản mỗi lần ta cùng các ngươi ra cửa cùng kia người tổng là có thể các loại ngẫu nhiên gặp vừa vặn đụng tới sau đó các ngươi lôi kéo ta bốn người cùng nhau ăn cơm gọi ước hẹn lời nói mụ mụ tỉ tỉ ta nghĩ các ngươi đại khái là nhận biết xuất hiện một vài vấn đề vừa vặn ta có nhận biết phương diện bác sĩ ta có thể vì các ngươi dẫn tiến một chút này cái bác sĩ đối này thuận tiện thực có nghiên cứu tin tưởng nàng nhất định có thể chữa khỏi các ngươi lâm khiết san bị giản dịch này lời nói tức giận tới mức che n g ư khẩu chỉ vào g i n dịch mắng g i n dịch ta là ngươi mụ ngươi này lời nói là cái gì ý tứ ta liền là này dạ gọi ngươi sao ngươi cũng dám này dạng chống đối ta sách đều đọc được cầu bụng bên trong đi bản chương xong chương mười hai bị thật giả thiên kim phá o hôi mội mội mười hai ngụ ngươi như vậy kích động làm cái gì ta rõ ràng là tại nói thật à, như thế nào tại này cái nhà bên trong ta liền nói thật đều không được giàn dịch đối lâm khiết san chửi r u a không chút nào để ý nước đổ đầu vịt chờ lâm khiết san mang xong mà không biểu tình nói lâm khiết san khi đến thanh p h a n h thẳng vỗ bản ngươi giàn dịch ngươi giáo dưỡng đâu giàn thanh diệu ngươi nhìn nàng một cái ngươi lão bà đều sắp bị nàng tức yên ngươi còn ở một bên già chết giàn thanh diệu xem đến chiến hỏa đốt tới nàng n à y một bên những mày quát lớn tiểu dịch ngươi như thế nào hồi sự cùng ngươi mụ nói chuyện chú ý điểm rốt cuộc như thế nào hồi sự nhi ngươi không thể h ả o h ả o cùng ngươi mụ nói sao giàn dịch n ú n núi bay bất đắc dĩ nói nói ba không là ta không muốn tốt hảo nói chuyện mà là ta còn chưa nói cái gì các nàng một đám liền l ờ i thề son sắt nói ý cái đòi tiền không có tiền muốn bản lãnh không bản lãnh muốn m ặ t không mặt mũi hoa tâm cha nam là ta bạn trai hơn nữa còn là cái không bị coi trọng tư sinh tử ngươi nói ta trong lòng có thể không thống khổ sao may mắn này bên trong không người khác nếu là còn có mặt khác người tại kia ta thanh danh còn cần hay không hơn nữa ta đều giải thích Các nàng còn nàng sống triệu ạ i chính mình cho mình ằ n g g thế ớ i Lại nói, lại bên trong. như người cùng ta mắt tâm tỉ sao. vậy mù mù Mù m n bên trong g t lộ hoa nghe giản dịch như vậy nói nghĩ đến cùng giản nhạc nhạc n h u đồ trong lòng nhất thời không kèm được tiểu dịch ngươi sao có thể này dạng nói ta ngươi trướng mắt ta có thể trực tiếp cùng ta nói a vì cái gì muốn nói xấu ta liên là tiểu dịch ngươi tại sao có thể này dạng vu hoan người nhà giản nhạc nhạc cảm giác chính mình trái tim p a n h p a n h nhảy rất nhanh khẩn trương lòng bàn tay để và v lâm khiết san trong lòng nhanh chóng thiểm quá một cái ý niệm nhưng lại trôi qua thật nhanh cái gì cũng không có bắt được cảm giác đầu góc tăng tăng không cách nào suy nghĩ giàn thanh diệu nghe nàng từ trước đến nay xem trọng giàn dịch như vậy nói trong lòng nhất thời có tính toán tiểu dịch ngươi này dạng nói là có cái gì chứng cứ sao giàn dịch chờ liền là này câu nói c ư ờ i h í p mắt theo công thức túi bên trong lấy ra đánh ảnh trụ cùng tư liệu đặt tại bàn bên trên ý bày ra đám người cầm lên xem đám người đều xem đến sau lại thả ra tồn tại điện thoại bên trong một đoạn ghi âm mà ý thức đến sự tình khả năng bại lộ giàn nhạc, nhạc cùng triệu lộ hoa sắc mặt đều thay đổi giàn nhạc nhạc chính chuẩy m ghi âm cũng đã bắt đầu phát phóng nàng thách lối ác độc thanh âm theo điện thoại bên trong văng lên làm nàng chân ức chế không ngừng run dày lên tới giàn thanh rượu xem triệu lộ hoa cùng các loại bất đồng nữ nhân muốn phòng ảnh trụ nghe g i ả n nhạc nhạc cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu cùng một chỗ kế hoạch như thế nào thiết kế g i ả n dịch như thế nào hám hại nàng như đoạt nàng công ty lại như thế nào làm n h ụ c nàng ghi âm khi đến thân thể run r u dày mà mới vừa còn tại trấn an g i ả n nhạc nhạc lâm khiết sàn cảm giác đầu góc bên trong ngao ngong à n g vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến nàng thiên tiểu vạn sủng bị nàng dốc lòng dạy bảo hơn hai mươi năm nữ nhi coi có thể nói là đại nữ nhi t i ể u nhân nàng đều không nỡ từ bỏ không muốn bảo bối nữ nhi ngầm vậy mà lại như vậy ác độc này dạng đi hại cùng nàng cùng nhau lớn lên m u ộ i muội nàng thậm chí còn lôi kéo nàng cùng một chỗ đi hại chính mình tiểu nữ nhi thiên a tại sao có thể như vậy lâm khiết san hoảng sợ nhìn trước mắt này cái ngày bình thường hồn nhiên nhưng tâm người không dám tin mặc dù nàng không vui tiểu nữ nhi cảm thấy nàng khắc chính mình lại cùng chính mình ly tâm nhưng kia dù sao cũng là nàng vất vả hoài thai tháng mười sinh ra tới nữ nhi a nàng có thể đối nàng không tốt nhưng là cho tới nay không có n g h ĩ qua muốn hại nàng a xem lâm khiết san bị chấn kinh đến bộ dáng g nhạc nhạc nhạc nhạc sau đó công ty xảy ra bất chắc giảm nhạc nhạc vì mau chóng hướng công ty bên trong sắp xếp người thúc giục triệu lộ hoa liền mơ mơ hồ hồ kết hôn làm nguyên chủ tới không kịp tế quan sát ký triệu lộ hoa liền mơ, mơ hồ hồ kết hôn hôn sau tại cầm tới nghĩ muốn đồ vật lại không cách nào lại từ nguyên chủ trên người ép ra chỗ tốt sau nguyên chủ bị hành hạ thê thảm chết đi trong lúc lâm khiết san không ít đối nguyên chủ c h â m trọc khiêu khích đối với nguyên chủ cầu viện g i ả n nhạc nhạc tùy tiện nói hai câu chấn an lời nói liền không kiên nhẫn không để ý đến đi qua nguyên chủ một cái nguyên bản liền nội hướng nữ h à i tử tại các phương hành hạ hạ trực tiếp h âm vực cuối cùng chết không yên lành hiện tại nhìn lâm khiết san này phiên làm dáng giản dịch rất là chán ghét không kiên nhẫn đại khái là nàng có khác với nguyên chủ biểu hiện cấp lâm khiết san mang đến vinh dự này hai năm nàng tại giản gia tồn tại cảm cũng càng ngày càng mạnh bởi vậy lâm k i ế t san đối nàng nhiều ít có chút phức tạp cảm tình bất quá lâm k i ế t san này điểm cảm tình có thể lấy ra làm cái gì đây ai lại sẽ quan tâm đâu giản vi nghe thấy ghi âm sau đoạn còn có g i ả n nhạc nhạc cùng ninh ra c h ấ n nghị muốn mưu đoạt giản thị kế hoạch lập tức giận không chỗ phát tiết g i ả n nhạc nhạc ngươi này cái tiện nữ nhân công ty cũng là ngươi có thể tiêu nghĩ sao mơ mộng hao huyền ngươi cũng xứng mắng xong không đợi mặt khác người nói cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác liền hướng một mặt trinh lăng lâm khiết san hỏi nói mụ cái này là ngươi nói thiện lương đáng yêu hiểu chuyện nghe lời ta nhìn nàng liền là một cái lòng dạ hiểm độc lá gan bạch nhã lang ta không trở về phía trước tu hú chiếm tổ chim khách coi như hiện tại ngươi nhìn nàng một cái chỉ một một đứt không quen bạch nhã lang không muốn mặt thực chúng ta ra vì cái gì n ngươi đối nàng so đối ta tốt nàng này dạng đối ta ngươi còn có thể làm được làm như không thấy giản dịch hỏi xong này câu nói chỉnh cái đại sành đều yên tĩnh trở lại chỉ còn bị bị hoảng sợ khóc cái không ngừng giản nhạc nhạc cùng bị hai cái nữ nhi đồng thời chỉ trích không biết làm sao bây giờ chỉ có thể yên lặng t h u ố c thít lâm khiết san tiếng nước n ở tại yên t ĩ n h không gian bên trong không ngừng mà văn vọng giống như hai cậu t ư ơ n g vệ mới vừa còn thực phách lối ân cần triệu lộ hoa hiện tại chỉnh cá nhân dọa đến co đầu rút cổ tại góc không ngừng nghĩ muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm giàn thanh diệu đau đầu hung hăng xoa nhẹ mấy lần nhảy không ngừng m i cốt trầm giọng nói nói là ta sai sớm tại vi vi bị nhận trở về thời điểm các ngươi hai liền nên ai về chỗ đ ấy là ta cùng ngươi mụ mụ lòng tham nghĩ bị đánh cháo không là ngươi lỗi dưỡng hơn mười mấy hai mươi năm không bỏ được từ bỏ ngươi t â muốn kém chút g ư biết không trực tiếp công khai cùng ngươi thoát ly quan hệ truy cứu ngươi hành vi đã là ta có thể cho ngươi lớn nhất làm ước ta đã hết lòng hết ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lạnh lùng nhìn hướng triệu lộ hoa hôm nay xem tại giảng nhạc nhạc phân thượng thả ngươi về sau cách ta hai cái nữ nhi xa một chút không phải ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không muốn biết hậu quả là cái gì còn có nhớ đến họa từ miệng mà ra quản gia tiết khách g i ả n thành diệu đương hơn hai mươi năm thượng vị giả t r ậ t một nghiêm túc lên khí thế trên người không là triệu lộ hoa một tên bao đầu tiểu tử có thể chống cự đáp giản thành diệu lời nói sau lập tức lộn n h à o chạy nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng g i ả n nhạc nhạc này cái đồng minh liếc mắt một cái bước chân nhanh chóng như là sau lưng có người tại truy đuổi bình thường phân phó xong quản gia kế tiếp công việc sau giàn thành diệu kêu lên hai cái nữ nhi trực tiếp lên lầu lâm k ế t san xem cha con ba người bóng lưng rời đi tâm đều bị xoắn suýt tại một khối trẻ tuổi lúc bởi vì sinh tiểu nữ nhi quá mức vất vả bởi vậy đối tiểu nữ nhi rất là không vui nàng hơn phân nửa chú ý lực tràn đầy mâu ai toàn bộ hiến tặng cho dạng nhạc nhạc này cái đại nữ nhi nàng yêu thương hơn hai mươi năm gần như dưỡng thành thói quen hiện tại nhạc nhạc làm ra này dạng sự tình bị trượng phu nữ nhi chẳng ghét nàng ở vào trung gian tả h ư u khó xử hoa hơn hai mươi năm tinh lực dưỡng nữ nàng không bỏ được từ bỏ mười tháng hoài thai thật vất và sinh ra tới thân sinh nữ nhi nàng cũng không nỡ từ bỏ nàng thực mâu thuẫn giàn vi đứng tại lầu hai lan can bên trên xem đổi theo đến cầu thang khẩu liền dừng lại. ánh mắt tại chính mình cùng giản nhạc nhạc gian do dự vẫn cứ không thể lấy hay bỏ không có làm ra minh s ắ c lựa chọn lâm khiết san một trái tim giống bị một cái bàn tay to hung hăng nhất t ú m đau đến nàng có nháy mắt bên trong hoài nghi nàng cùng giản nhạc nhạc cũng không có báo sai giản nhạc nhạc mới là lâm khiết san thân sinh nữ nhi mà đứng tại giản vi bên cạnh giản dịch xem hí bàn xem này ba người thần sắc thống khổ trong lòng rất là thoải mái này dạng mới đ ố i sao sao có thể chỉ có nguyên thân đau khổ mà mặt khác người cái gì sự t ì n h đều không có nên làm gì làm cái đó này làm sao hành kịch bản bên trong g i n vi không là cười nạo nguyên chủ nhu nhược vô năng là cái không dứt s ữ a hoa thiếu yêu lại không có chủ kiến sao hiện tại nuôi lớn n g ư ơ i cha mẹ nuôi đối n g ư ơ i không tốt thân sinh lâm khiết san tại ngươi cùng dưỡng nữ giản nhạc nhạc chi gian bồi hồi không chừng xảy ra chuyện tại sai lầm phương rõ ràng là giản nhạc nhạc tình huống hạng vẫn cứ không thể lấy hay bỏ không ngay lập tức đứng tại chính mình kêu bên cảm giác như thế nào dạng đấy lòng thoải mái sao còn có thể ỉ vào lâm khiết san bởi vì ấ y náy đối n g ư ơ i gấp đ ộ i thương t i ế c sủng ái đứng tại nguyên chủ trước mặt nói gió mát lời nói sao còn có lâm khiết san xem đến đặt tại trái tim bên trong yêu thương dưỡng nữ này dạc tổn thương thân, sinh nữ nhi, còn muốn mưu đoạt thân nữ nhi tài sản không biết tâm tình như thế nào à cao hứng sao xem bị chính mình như t r â u tựa như bảo dưỡng tại bên cạnh dưỡng nữ bây giờ còn có thể nói ra một câu nhu thuận tiện lương hiểu chuyện chi kỳ sao giản dịch xem một hồi nhi cảm thấy không cái gì ý tứ về đến gian phòng rửa mặt cùng giản thanh d i ệ u một giọng nói sau liền dẫn cặp làm việc trực tiếp trở về chính mình ở một mình trung cư vốn dĩ nàng trở về trụ chính là sợ lấy ra triệu lộ hoa bộ mặt thật chứng cứ cùng cùng giản nhạc nhạc ninh ra chấn n g h ị muốn đẩy nàng và hố lựa chứng cứ lúc giản thanh rượu bởi vì này đó năm đối giản nhạc nhạc cố định ấn tượng tin tưởng giản nhạc giảo biện ở tại nhà bên trong h ả o gọi giản thành rượu tận mắt thấy giản nhạc nhạc là như thế nào tại chính mình trước mặt nói triệu lộ hoa lời hữu ích các loại kéo lan phối lại khi đó nàng cũng không dám khẳng định thủ hạng người có thể cầm tới giản nhạc nhạc cùng triệu lộ hoa mưu đồ bí mật lúc c ấ m tần hiện giờ sự tình giải quyết nàng cũng sẽ không cần lại tiếp tục ngốc tại giản da hao tổn đi xuống liền hiện tại giản da không khí tại kêu bên trong ở lâu một giây đều làm nàng khó chịu bản chương xong chương mười ba bị thật giả thiên kim pháo hôi mội mội mười ba giải quyết xong một cọc tâm sự sau giản dịch lại ngựa không ngừng vó bắt đầu bận điệu khai phát vì đe â ngắn phần mềm sự tình Đương nhiên, bận cũng không nghĩ bỏ qua triệu lộ hoa này cái cha nam nếu triệu lộ hoa vì tiền có thể không từ thủ đoạn cũng thích hoa tâm bạo lực kia nàng liền đưa hắn một tính cách cường thế có thể đánh yêu làm thôn kim thú đi tin tưởng triệu lộ hoa rất nhanh liền sẽ có được một cái bởi vì ta yêu người cho nên ta muốn khống chế người ta muốn đánh người ta phải làm là người ta muốn hoa ngươi tiền ta còn muốn cấp ngươi d ệ t mấy đỉnh màu xanh lá mũ tuyệt thế hảo nữ nhân đây chính là nàng phái người ngàn chọn vạn tuyệt mới cho chúng có qua hơn n n kìm chủ bạo lực chim hoàng đến đâu hy vọng triệu lộ hoa có thể hảo hảo hưởng dụng không hưởng phí n à n một phen k ổ tâm、Ai? hôm nay lại làm kiện vì dân trừ hại hào sự tình cảm giác ngược phía trước khăn quảng đỏ đều phá lệ tiên diễm nha giàn dịch đầu tư khai mạc điện ảnh ít ít ít ít đại hỏa ném đi chi phí tịnh kiếm mười ức làm là lớn nhất nhà đầu tư giàn dịch đáp ứng lời mời trước vãng đế đô khách sạn tham gia tiệc ăn mừng tiến hội thượng trừ biểu diễn xuất sắc các vị diễn viên chính liền là giàn dịch này cái chỉ cho điện ảnh đầu tư năm vạn lại đổi tới bảy ư ơ tám ức hồi báo nhà đầu tư nay sự tình không biết là bị cái nào hiểu rõ tình hình người cấp bạo đến mạng bên trên giàn dịch này cái có chút ít kim thánh thủ danh sưng nữ tổng giám đốc có nam nữ chủ nhiệt độ thượng hô hiện thực bản bá đạo nữ tổng giám đốc qua lại á a a hảo a hảo tác một phút đồng hồ ta muốn biết nữ tổng giám đốc sở hữu tin tức lầu bên trên trực tiếp bài đủ nắng sớm khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đẩy kính mắt g v g ông trời ơi tổng giám đốc đại nhân đại học còn không có tốt nghiệp liền kiếm h ạ n h ư vậy đại gia nghiệp bọn họ khai phát phần mềm ta bên cạnh người cũng đều tại sử dụng n h ư phê tiếp lầu bên trên ta vừa mới vớt vớt thời gian tinh diệu trực tiếp đi ra lúc chúng ta tổng giám đốc đại người mới vừa trưởng thành mới vừa thượng đại một chân kinh mặt g g không nói cúng bài nữ thần a không c ú n g bái nữ vương đại nhân thành kính mặt di và g cùng lâu bên trên c ú n g bái nữ vương đại nhân theo càng ngày càng nhiều dân mạng tham vào thảo luận giản dịch nhiệt độ vượt qua nam nữ chủ trực tiếp sôi rồi liền mang theo nắng sớm công ty kỳ hạ trực tiếp phần mềm cùng video ngắn phần mềm lấy cùng trò chơi cũng đều lại lần nữa phát hỏa lên tới dùng hộ chỉ số liên tục tăng lên giản vi xem mạng lưới bên trên có quan hệ tại giản dịch đưa tin mắt bên trong có nồng đậm không cam lòng c ũ n g khuất đ ủ giản dịch càng là ưu tú thì càng tỏ ra nàng bình thường vô năng cùng một cái cha mẹ nàng tại công ty nóng đội doanh, doanh. giàn dịch lại vẹn vẹn chỉ dựa vào ngày bình thường k i a điểm tiền tiêu vật làm ra này dạng thành tích làm nàng nghĩ muốn đoán giận ba ba bất công nói mọi mọi công ty có thể phát triển thành hiện tại này dạng quy mô đều là bởi vì có ba ba chợ giúp lời nói đều nói không ra miệng ghen g h é t khiến người phát cuồng giàn vi độc tự lái xe chạy đến giàn dịch trung cư ỉ và o uống một chút rượu đem chính mình này đó năm vườn khổ một mạch nói ra tiểu dịch ngươi vì cái gì như vậy ưu tú ưu tú đến che lấp ta hà o quang ngươi biết sao hiện tại mặc kệ là công ty cổ đông còn là ba ba bọn họ ánh mắt đều tại ngươi trên người mà ta lại tại công ty dần dần biên duyên hóa n g ư ơ i biết ta vì có thể làm ra thành tích vì có thể được đến ba ba khẳng định cũng vì vượt qua ngươi nỗ lực bao lớn cố gắng sao hiện tại ta cái gì cũng không có ba ba không có mụ mụ không có ngay cả vốn nên từ ta thừa kế công ty cũng không có tiểu dịch ngươi nói này là vì cái gì là ta có kia bên trong làm được không tốt sao nhưng ta rõ ràng đã thực cố gắng a giản dịch vẫn từ giản vi nằm tại sofa bên trên l à m g m mỹ xem giản vi ánh mắt thiểm quá một tia dị dạng tại trước hôm nay giản vi tại nàng cảm nhận bên trong còn là nguyên kịch bản bên trong k i a c á i ưu tú có thể làm có chút lánh mạc nữ cường nhân hiện tại lại nhìn chỉ có thể nói không có bị giản thành rượu tự mình mang tại bên cạnh dạy bảo tăng thêm nàng này hồ điệp cánh vỗ dẫn đến giản thành rượu lâm khiết san đều không có nguyên kịch bản bên trong kia bản bị coi trọng bảo vệ bình thường còn có nàng này cái ưu tú muội muội bị người các loại làm sự so sánh bởi vậy hiện tại giản vi tâm lý là mẫn cảm yếu đ ớt nhưng thì tính sao giản vi lại thảm dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào nguyên chủ quá đến như vậy đau khổ nàng có thể nghiệm qua sao không còn là chỉ có lạnh lùng cùng châm t r ọ c khiêu khích đừng nói cái gì hiện tại giản vi không là còn không có làm ra như vậy mặc kệ thân muội chết sống sự tính sao hiện tại giản vi là vô tội n à y dạng lời nói cứ như vậy tính kịch bản bên trong nguyên chủ đau khổ tính cái gì nàng lại chiêu a i n h ạ ai giản vi hiện tại n à y dạng giản dịch cũng chỉ có thể cảm thắn một câu nhân quả báo ứng không phải nàng hiện tại cũng không sẽ đứng ở chỗ này xem giản vi bộ dáng chật vật giản vi trang diệu đ i ê n đem tâm lý lời nói đều đổ ra sau liền nhắm mắt lại chờ đợi giản dịch hồi phục thời gian từng giây từng phút trôi qua bên hai trừ một tiếng cười nhạo không còn gì khác giản vi đã đợi lại đợi thấy giản dịch vẫn là không có mở miệng liền mở mắt ra ánh mắt tại đối tượng giản dịch kia đôi tràn ngập n i a m ai con mắt giản vi trong lòng hơi hồi hộp một chút đầu góc đột nhiên thanh tỉnh nàng còn là quá ngu quá theo lý thường đương nhiên nàng cho rằng giản dịch chính mình ra tới làm một mình ba ba làm nàng vào công ty công tác nàng cũng không có đi liền cho rằng nàng này cái mội mội là cái trọng thân t ì n h xem tại nàng là tỷ tỷ phân thượng không sẽ cùng nàng tranh đoạt giản thị cũng là giản thị kia làm to lớn đại vật hai sẽ không động tâm không nghĩ muốn đâu một người nàng nghĩ có mấy phân thông minh nghe lâm khiết san đối giản dịch ấn t ư ợ sau tự cho là đúng cho rằng giản dịch là cái thực thiếu yêu người chỉ cần nàng hôm nay yếu thế một chút hôm nay là nàng xúc động phản ứng lại đây sau giản vi mỏ lên lâm vào ghế xô pha phùng bên trong điện thoại liền ra giản dịch trung cư xem giản vi chạy chối chết b ỏ n g lưng giản dịch có chút buồn b ự c nàng này mấy năm đều đã biểu hiện như vậy cường thế bọn họ chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình là cái có thể mặc người nào nặn quả hầm mềm giản nhạc nhạc triệu lộ hoa cũng tốt giản vi lâm khiết san cũng tốt cái cái đều nghĩ nào nặn nàng làm xong một ngày làm việc giản dịch đứng dậy dội ra lưng mỏi đầu góc bên trong chính suy nghĩ một hồi nhi bữa tối muốn ăn cái gì chung điện thoại di động liền vang là nàng p h ả i đi chuyên môn nằm vùng giản nhạc nhạc thám tử tư trở về thám tử tư điện thoại sau giản dịch liền làm hồi trước bàn máy vi tính xem xét bọn họ chuyển về bưu mới vừa rời đi thời điểm giản dịch ngẫu nhiên còn có thể tại giản gia nhìn thấy nàng sau tới bởi vì giản thành diệu mệnh lệnh giản gia biệt thự g i ả n nhạc nhạc rốt cuộc vào không được này hai năm bên trong giản dịch vẫn luôn tại vội vàng phát triển khuyết trương công ty lớn trừ tại tv bên trên liền lại không như thế nào nhìn thấy quan nàng theo thám tử tư truyền về tin tức bởi vì quen thuộc xa xỉ quen thuộc vung tay q u á c h á n g i ả n nhạc nhạc tay bên trên tiền mặt đã sai hết theo giản gia mang đi ra ngoài quý báo đồ trang sức cũng b ạ i bảy tám phần nhất bắt đầu giảm nhạc nhạc còn có thể dựa vào vị hôn thê thân phận tại đinh gia trấn kia bên trong cầm tới một ít tiền tiêu vặt thời gian dài ninh gia t r ấ n phát hiện giảm nhạc nhạc là triệt để bị giản thành rượu từ bỏ cùng giản dịch quan hệ cũng không tốt mà duy nhất để ý nàng lâm khiết san tại giản ra lại là cái không làm chủ được cảm thấy rốt cuộc theo giảm nhạc nhạc trên người ép không ra cái gì hữu dụng đồ vật sau giảm nhạc nhạc liền bị ninh gia t r ấ n vứt bỏ mất đi giản thị này cái chỗ dựa lại không ninh gia t r ấ n trợ rút giảm nhạc nhạc tại giới giải trí lẫn vào cảng phát gian nan trực tiếp bị lúc trước đắc tội nhà giàu tiểu thư làm khó dễ chỉ có thể mệnh ầ n chết chạy các loại không có cái gì tiền thông cáo gia vị theo hạng hai nữ tinh hồ thành m ư ơ i tám tuyến tiểu nghệ nhân thế giới giải trí này con đường đi không thông sau giản nhạc nhạc liền bắt đầu con lấy lâm khiết san mỗi ngày cẩn thận lấy lòng nàng để cầu có thể tại nàng tay bên trong m ó c hạ một ít tiền tới nhân này sự tình lâm khiết san không ít cùng giản thành r ư ợ u ở mỹ lên sau tới bởi vì còn là ô bất quá chính mình trượng phu tử nữ chỉ có thể giảm bớt cùng giản nhạc nhạc gặp mặt số lần cũng không lại cho giản nhạc nhạc cái gì tiền giản vi thấy giản nhạc nhạc cha mẹ đều từ bỏ giản nhạc nhạc sau vì để cho giản nhạc nhạc cũng nếm thử nàng đã từng sợ thụ từng tới c ơ c h liền cấp này thân sinh phụ mẫu đưa tin tức người nghèo trợt ầ u đại bộ phận đều sẽ bành trướng vông ra cầm tới kia bú rất là tiêu sái một đoạn thời gian sau tới bởi vì vông gia cụ cưng quý giá n h i ệ m thượng đánh c ự c đem nhà bên trong tiền đều thua sạch xanh xanh chính s ầ u như thế nào trả nợ thời điểm vông gia người bắt được g i ả n nhạc nhạc cụ thể địa chỉ liền này dạng giảm nhạc nhạc bắt đầu bị vông gia người hút máu nhật tử đi qua cầm không ra tiền liền bị các loại đánh chửi nhật t ử sau ỉ vào mười tám tuyến tiểu nghệ nhân thân phận cùng trẻ tuổi xinh đẹp bề ngoài trèo lên kim chủ đi lên đường nghiêng nhìn đến đây giản dịch cũng không biết nên nói giảm nhạc nhạc chút cái gì cũng không sẽ n h n g tay vào đi tại giảm nhạc nhạc bị đuổi ra giản ra thời điểm giản nhưng à n g từ c trên thực tế giản dịch theo giản thành rượu tay bên trên tiếp nhận giản thị cổ phần thành vì giản thị lớn nhất cổ đông sau chỉ ở giản thị công tác ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền từ nắng sớm bắt cái năng lực không tệ tráng đinh lại đây đem giản thị toàn quyền ném xử lý dùng hắn mà chính nàng lại không lại giống mười năm trước kêu b à n liều mạng nàng về sau là còn muốn đến mặt khác nhiệm vụ thế giới đi hoàn thành cầu nguyện người tâm nguyện bởi vậy nàng yêu cầu nhiều bỏ chút thời gian đi học tập một ít nàng không có nắm giữ sự tỉnh t ỷ như ý thuật t ỷ như máy tính khoa học kỹ thuật từ từ tiền đối với giản dịch này cái cấp độ người tới nói đã không phải là cái gì yêu cầu t ạ i ý sự tỉnh đủ hoa là được liên quan tới này cái thế giới nhiệm vụ giản dịch suy nghĩ rất lâu nguyên chủ là cái rất đơn phần tiểu cô nương cùng ngan vạn bình thường người đồng dạng cảm thấy có một cái hạnh phúc cấm áp gia đình hài lòng một nửa khác nhu thuận thông minh hài tử nhân sinh cơ bản liền mỹ mãn mặc dù bị tổn thương qua nhưng giản dịch vẫn cảm thấy nguyên thân khẳng định là nghĩ muốn một cái hài tử bởi vậy đem công ty sự tỉnh xử lý thỏa đáng sau giản dịch trực tiếp đi nước mỹ nhận nuôi hai cái hài tử ôm một đôi long phượng thai trở về dưỡng bản chương xong chương mười bốn bị thật giả thiên kim pháo hôi mội mười bốn bởi vì giản dịch vẫn luôn sinh động tại tài chính và kinh tế đưa tin bên trên đối với nàng có hay không có mang thai giản thành r ư vợ chồng đều thực rõ ràng bởi vậy trợt vừa nhìn thấy giản dịch ôm trở về tới hài tử lúc bọn họ đều thập phần kinh ngạc chờ lên tiếng h rõ ràng giản dịch thái độ sau giản thành rượu liền không có tại nói chuyện lo lắng giản dịch công tác bận rộn chiếu cô không thật nhỏ hải tử đã tại bảo dưỡng tuổi thọ giản thành rượu nghĩ muốn đem hải tử mang tại bên cạnh dưỡng nhưng giản dịch thập p h ầ n kháng cự cự tuyệt nhìn một cái nguyên chủ cùng giản nhạc nhạc bị giáo thành cái gì dạng liền biết này người không sẽ giáo dưỡng hải tử nháy mắt bên trong hơn hai mươi năm đi qua năm đó long phượng thai cũng lớn lên trưởng thành lão đại g i ả n nghiên từ nhỏ liền là cái nữ hán tử hiện tại lớn lên hành sự tác phong cùng giản dịch học cái bảy tám phần xử sự, sự có cạnh có góc đệ đệ giản thịnh tình hoạt bát h ế u động yêu thích du lịch khiêu chiến vì người gan lớn nhưng lại thận trọng làm việc thực có t r ư ừ n g mực thấy hai cái hải tử đều thành nhân thành tài giản dịch biểu thị rất hài lòng không có lãng phí nàng này hai mươi mấy năm dốc lòng dạy bảo đem công ty một phân thành hai phân phát cho hai cái hải tử dày vào sau giản dịch liền triệt để nhàn rỗi nay cái thế giới nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành giản thanh d i ệ u vợ chồng sớm tại mấy năm phía trước liền đi nay đó năm trừ ngày lễ ngày tết đi cái mặt mũi tình giản dịch rất ít đi xem bọn họ liên tiếp hai cái hải tử giản dịch cũng không cho phép bọn họ có tiếp xúc nhiều nguyên chủ năm đó bị triệu lộ hoa hầu đánh lưu sản trí tử tính cách nguyên nhân cũng đứng một bộ phận trách nhiệm mà nguyên chủ tính cách là nàng nguyên sinh gia đình mang cho nàng cho nên nói nguyên chủ chết giản thành d i ệ u vợ chồng cũng có trách nhiệm rất lớn giản dịch nghĩ như quả nàng là nguyên chủ lời nói nàng sẽ không muốn chính mình hài tử đi thân cận này dạng đối đãi qua chính mình người tại hai cái hài tử hỏi chính mình vì cái gì không thể thường đến xem ông ngoại bà ngoại thời điểm giản dịch không nghĩ lừa gạt trực tiếp đem nguyên chủ từ nhỏ đến lớn sở thụ đến trải qua nói ra hai cái hài tử n g h e sau cũng đều lý giải giản dịch giản vi cuối cùng còn là cùng nguyên kịch bản bên trong trần nham tại cùng nhau là không cái gì cảm tình cơ sở thương nghiệp thông ra mặc dù không có thừa kế giản thị nhưng làm vì giản thành rượu nữ nhi giản vi tay bên trong có giản thị năm tiền lãi lại tăng thêm giản vi bản thân lớn lên hào xem trình độ cao tay bên trong có mấy cái công ty năng lực cũng không tệ là cái điều kiện rất không tệ kết hôn đối tượng không có như nguyên kịch bản kêu bản có cộng đồng tranh đấu giành thiên hạ theo giản nhạc nhạc ninh ra chấn tay bên trong đoạt lại giản thị trải qua hai người cảm tình bình thường giản nhạc nhạc làm tiểu tam thường xuyên bị người lao bà truy đánh tay bên trong tiền đại đô và vông ra người túi thẳng đến cầu một cái có chút bản lãnh n g i đội tên đổi họ theo hô thành phố chạy trốn tới ba bốn tuyến tiểu chân phía sau mới ổn định lại Quay đầu. g i ả n nhạc nhạc phát hiện chính mình đã ba mươi nhiều tuổi thanh xuân mỹ mạo không tại liền tìm cái thành thật người gà mới vừa kết hôn lúc g i ả n nhạc nhạc còn quá thượng một đoạn thời gian an ổn nhật tử nhưng dần dần mà g i ả n nhạc nhạc phát hiện thành thật người bản tính thường xuyên say rượu bạo lực gia đình nhân quả tuần hoàn báo ứng s á c đáng g i ả n nhạc nhạc cuối cùng là bị trượng phu say rượu sau hậu đà trí tử ninh gia chấn triệu lộ hoa cùng ông ra một cái bị công ty bị giản dịch phá đổ mắc nợ mấy ngàn vạn một đời đều tại kiếm tiền trả nợ một cái mỗi ngày đều tại giản dịch tỉ mỉ chọn lựa bạo lực chim hoàng yến thủ hạ gian nan câu sinh mà ông ra cục c ư n g quý giá tại bị bắt đi vào hai cái lao vì trả nhi tử thiếu tiền nợ đánh bạc tại bên ngoài dựa vào n h ặ t phế phẩm vệ sinh công ty giao tiếp rời khỏi đ â y sau giàn dịch liền có bó lớn chống không thời gian học tập các loại nàng cảm thấy hứng thú đồ vật học đến già đắc động không được thời điểm nàng đã là có ba bốn mươi năm kinh nghiệm lao chung ý ỉ thông qua nghiên cứu giàn dịch hacker kỹ thuật tại lúc ấy có thể xếp vào phía trước ba mặt khác như xà kích t r ú nghệ dệt chờ nàng một chút cũng có liên quan đến nhàn d ố i lúc g i ả n dịch thường xuyên đánh mở hệ thống thương thành nhìn chằm chằm mặt bên trên tiêu nàng hơn phân nửa thân ra năm mươi bình phương chữ vật nhẫn thèm nhỏ dại không thôi cuối cùng còn là hung ác hạ tâm hoa tám ngàn công đức mua xuống tới về phần không gian càng lớn ha ha xem phía sau một chuỗi dài linh g i ả n dịch nghị cũng không dám nghĩ mua phòng chứa đồ sau g i ả n dịch liền bắt đầu khắp thế giới chạy cái gì hảo đồ vật đều hướng không gian bên trong điểm dù sao làm vì phía trước cả nước thủ phủ nàng không thiếu tiền t h ằ n g đến tử tôn sau nhóm khóc đưa tiễn giàn dịch thời điểm giàn dịch không gian bên trong đã bị nhét tràn đầy hoàng kim châu đó đồ trang sức các loại quần áo vỡ dày h nước cùng tạp hóa lấy cùng các loại đồ ăn g i ã ngoại sinh tồn công cụ dược vật thậm chí còn tại nước mỹ chợ đen mua đột phát ngoài ý muốn lúc bảo mệnh dùng thương giới có thể nói liền không gian hiện tại dung lượng khả năng liền một cái bình nước khoáng đều nhét vào không lọt bất quá h ả o tại muốn lấy dùng không gian bên trong đồ vật cũng không cần nàng như thế nào phí lực cất giữ tại hệ thống xuất phẩm chữ vật không gian bên trong đồ vật có thể trực tiếp tại hệ thống giao diện chữ vật danh sách bên trong tìm kiếm rất dễ dàng giàn dịch hoàn thành nhiệm vụ sau trực tiếp về tới địa phủ nguyện lực bộ an bài cấp nàng chỗ ở là mấy chục năm nhiệm vụ một về đến nhà liền cảm giác toàn bộ quỷ đều mệt đến thực tùy tiện rửa mặt giàn dịch liền bổ nào vào giường bên trên thời gian thật trôi qua rất nhanh hiện tại nàng đã hoàn thành nàng cái thứ nhất nhiệm vụ nửa ngủ nửa tình gian giàn dịch nhớ tới mới vừa tới địa phủ thời điểm khi đó giàn dịch bị quỷ sai mang đứng tại địa phủ cửa ra vào thời điểm phương mới hồi phục tinh thần lại chính mình này là đã chết chết thấu thấu hiện tại người a là quỷ đều đã về địa phủ đột nhiên nàng có một ít chút sợ hãi nhưng suy nghĩ kỹ một chút nàng này vừa sinh ra sinh vật hàn Cùng cha mẹ huynh đệ quan hệ hòa thuận, đúng lúc gặp cái cách huynh quan thuận, đúng mang ra nhân tay không gặp hệ hòa ra, ra tay mẹ mở làm một đệ tất p sắc h e n nghiệp, càng nhớ đến chính sự m ì n bông h t a y l ú c c ô n g g ty thế đã là i ớ i top n g đồng hành đi qua tổ quốc vạn non sông, giả. lại vạn đi ra rằm qua nhân hành non thọ hết quốc tổ chết x e m v nàng sinh, n tự nhận nàng này một đời không có làm qua cái gì ác sự cho nên nàng cảm thấy hiện tại không cần t r ộ t dạ sợ hãi giàn dịch một đường theo quỷ sai sai sự chậm rãi đi đến phán quan t r ư ớ c nha môn xếp hàng chờ đợi phán quan thẩm tra khi còn sống thiệt ác giàn dịch nhìn nhìn đằng trước hàng thường thường đội ngũ không khỏi cảm thấy có chút nội trí này dạng hàng phải chờ tới bao lâu mới có thể đến viên nàng a nàng còn tưởng rằng vừa đưa ra liền có thể đến cầu đại hà uống canh m ạ n h bà chuyển thế đầu thai đâu nguyên lai、like、cũng không là này dạng a quỷ sai xem thấy giản dịch hướng phía trước nhìn bộ dáng cảm thấy cái này quỷ lá gan còn là đĩnh đại à, này là liên quan tới ngươi tư liệu ngươi trước nhìn một chút tận lực tại thấy phán quan phía trước xem xong có cái gì không hiểu có thể hỏi ta nói theo tay bên trong thay đổi một phần tư liệu ra tới đưa cho giản dịch n à y phần văn kiện mặt ngoài cùng thế tục văn kiện không xê xích bao nhiên sắc giản dịch nhìn, nhìn số trang không là rất nhiều giàn dịch chậm rãi đánh mở vừa thấy trang thứ nhất chính là nàng bình sinh theo thiên địa dựng dục mà sinh đến nàng mới vừa qua xong một đ ờ i kia vừa lúc là m u ô n đời giàn dịch trong lòng hơi hơi có chuẩn bị tâm lý sau tiếp tục sau này là xem viên mãn qua xong m u ô n đời hiện tại trên người có nhất định công đức hiện tại bày tại nàng trước mặt có hai con đường nay một nàng hiện tại trên người tuy có công đức nhưng còn chưa đủ phi thăng t i ê n l ê n giới có thể lựa chọn tiếp tục đầu thai vì thiện góp nhặt công đức thứ hai có thể tại địa phủ tìm được một phần công tác lưu tại địa phủ nhậm chức nhìn đến đây coi như là ngày bình thường hành sự quả quyết giàn dịch không k h i cũng có chút khó khăn t u ổ i nhỏ lúc g i ả n dịch đã từng huyễn tưởng qua chính mình có thể giống như tây du ký bên trong thường nga tiên tử bình thường phiêu phiêu dục tiên hiện tại có này cái cơ hội nói thật nàng là thực tâm động nhưng là văn kiện bên trên lại có nói rõ nàng hiện tại công đức không đủ làm nàng thành tiên đầu thai chuyển thế lời nói đều là muốn cùng canh mạnh bà quên trước kia nàng không dám khẳng định nàng chuyển thế lúc sau vẫn như cũ có thể vì thiện thế nhân góp nhặt công đức lưu tại địa phủ lời nói nói thật g i ả n dịch cảm thấy này bên trong còn nếu như nàng có một chút sợ hãi giàn dịch nhìn hướng đứng tại bên cạnh nàng quỹ sai hỏi nói đại nhân tại địa phủ công tác là cái gì giảm nha Quỷ sai thấy nhiều quỷ hỏi này loại vấn đề cũng bất giác có cái gì liền kiên nhẫn giải thích nói chờ ngươi phán quan gặp qua ngươi phán qua ngươi bình sinh thiện ác công tội qua hắn liền sẽ hỏi ngươi lựa chọn ngươi nếu là muốn giữ lại làm việc nội thành bên trong có các loại c á c dạng nhẹ nhóm lại thú vị công tác cùng ngươi tại nhân thế là không sai biệt lắm hơn nữa địa phủ quy tắc chế độ phi thường hoàn thiện ngươi nếu là có kia cái năng lực cùng kỳ ngộ lời nói còn nhưng vẫn luôn đi lên trên tựa như năm trăm năm trước tần nghĩa vương đồng dạng ngươi không nên nhìn ngoại thành có chút khủng bố kỳ thật chỉ là ngoại thành ủy đều nghĩ ngươi giống nhau là mới vừa xuống tới quỷ còn không có phán qua thiện、ác. chờ ngươi vào nội thành ngươi sẽ biết các loại h ả o ăn ngon chơi có thể để ngươi ngốc tại địa phủ qua mấy ngàn năm đều không sẽ cảm thấy nhị tần nghĩa vương giản dịch đối với địa phủ chức quan có chút không hiểu đúng vậy à, 500 năm trăm n ă m trước tần nghĩa vương chỉ là cái manh tân sau tới bởi vì công tác biểu hiện xuất sắc vẫn luôn đi lên trên sau tới gặp gỡ lao tần nghĩa vương tuyển kế nhiều người hắn liền tham gia tranh cử cuối cùng lấy ưu tú thành tích trổ hết tài năng cuối cùng thành mới thập điện diêm la vương chi nhất tần nghĩa vương như thế nào dạng có phải hay không cảm thấy siêu cấp lợi hại giản dịch nghe sửng sốt sửng sốt nàng cũng thật hâm mộ a tần n g h ĩ vương thật là lợi hại a đối quỷ sai đại nhân xếp tại này bên trong quỷ đều là giống như ta sao giàn dịch tử tế nhìn nhìn xếp tại nàng trước mặt quỷ mỗi một cái khuôn mặt đều là rất hòa thuận cũng không có nàng tưởng tượng kêu bản tràn ngập lệ khí ngươi ngược lại là cái cơ linh có thể đi vào này cái điện đều đã đã viên mãn qua xong muôn đời vì thiện hơn t r ă m thế mặt khác chưa tròn t r ă m thế hoặc giả đầy người lệ khí cùng hung tức ác tuổi thọ chưa hết liền xuống tới đều sẽ không tiến này cái điện phán t h i ệ n ác cho chuyện một chút rất nhanh liền đến phiên giàn dịch vào phán quan điện phán quan tựa như địch nhân kiệt bản có chút nghiêm túc nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi khả năng tựa như quỷ sai đại nhân nói đắc có thể đi vào này cái điện đều là đã viên mãn muôn đời thiện nhân bởi vậy trưởng quản này cái điện phán quan đại nhân tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút đi phán quan xem xong giản dịch muôn đời thiện ác công tội sau liên do hỏi giản dịch kế tiếp lựa chọn n g ư ơ i tình huống bản điện đã xem xong n g ư ơ i này thế thiện có thể triệt tiêu n g ư ơ i này thế ác trước mắt ngươi trên người công đức có nhất và điểm ngươi kế tiếp có cái gì tính toán bản chương xong chương mười lăm mới vào địa phủ giản dịch vừa mới ở ngoài điện cũng đã tính toán hảo trước tại địa phủ công tác một đoạn thời gian nhìn xem thực sự không được nàng tại theo mới đi đầu thai góp nhạc công đức thành thiên ta nghĩ muốn lưu lại làm việc tu luyện phan q u a n thấy giản dịch đã làm ra quyết định liền làm quỷ sai mang nàng đi nội thành vào nội thành giản dịch mới biết được nguyên lai quỷ sai thật không có lừa nàng nội thành cùng ngoại thành thật là có một trời một vừa các ngoại thành quỷ đầy là mối họa có thiện có ác có chút khủng bố mà nội thành liền cùng thế tục phồn hoa thành phố lớn bình thường cao ốc săn sát con đường rộng lớn bốn phía còn có bán các loại các dạng thương phẩm cửa hàng thậm chí bầu trời bên trên còn bay lên điện ảnh bên trong mới có phi hành khí xe bay ngự kiếm t h ả bay cái gì cần có đều có lệnh giản dịch mở rộng một bà mắt. bên cạc quỷ sai kiêu ngạo cười một tiếng như thế nào dạng ta không có lừa ngươi đi giàn dịch may mật đầu chẳng trách quỷ sai nói có thể làm quỷ ở lại đây mấy ngàn năm đều không xét n h ị nàng hiện tại nhưng không tựa như cái chưa từng va chạm xã hội lưu mộ mộ bình thường tiến vào này cái thần kỳ khoa huyễn thế giới nàng liền rốt cuộc không muốn đi đi ta trước dẫn ngươi đi vào nghề quán ngươi nhìn xem muốn làm cái gì công tác giàn dịch đi theo quỷ sai đi tới một tòa nhà lớn phía trước ngước đầu nhìn lên này đóng thẳng vào mây trời có chừng chừng trăm thành cao ca úc tâm sinh cảm t h ắ n quỷ sai đại nhân nội thành cũng quá trước vào đi liền cùng phim khoa học viễn tưởng tựa như nội thành vẫn luôn là này dạng sao quỷ sai nghĩ nghĩ trả lời cũng không là này cái phải xem đương nhiệm phong đô đại đế là ai nói ví dụ đương nhiệm phong đô đại đế là tới tự tinh tế thời đại bởi vậy nàng liền yêu thích tinh tế thời đại lối kiến trúc bởi vậy ngươi bây giờ thấy liền là tinh tế thời đại bộ g á n g giàn dịch có chút không dám tin cũng có chút không hiểu h ứ n g phấn phong đô đại đế như vậy n h ư bước sao đi thôi chúng ta đi vào ủy sai dẫn giản dịch đi tới một cái huyền không cảm ứng màn hình phía trước ngươi đ ố i công tác có yêu cầu gì không giản dịch nghĩ nghĩ đại nhân ngươi làm việc như vậy là như thế nào a ta này dạng là c â hồn sứ giả phụ trách dẫn dắt đã thọ hết chết giả quỷ hồn dẫn dắt bọn họ công tác hoặc giả đầu thai dùng các ngươi thế giới lời nói tới nói liền là nhân viên tiếp tân bộ dáng công tác phúc lợi lời nói liền là bao ăn ở mỗi tháng còn có một ngàn công đức còn rất không tệ liền là sẽ tương đối bận rộn một ít n à y dạng à có hay không có kia cái công tác thời gian tương đối tự do công tác a kia cái ta quen thuộc công tác thời gian chính mình tự do lựa chọn đột nhiên muốn thượng này loại đúng hạng điệp danh ta sợ ta sẽ làm không tốt giản dịch khổ sở nói ủy sai thẩm tra một chút cấp giản dịch đề cử đến này loại thời gian thượng tương đối tự do cương vị có rất nhiều bất quá ta để cử ngươi có thể thử xem nguyện lực bộ tiêu bên trong tựa như là người nguyên lai、like、thế giới chạy nghiệp vụ như vậy yêu cầu đến từng cái tiểu thế giới hoàn thành tương ứng nhiệm vụ ngươi có thể tự do an bài thời gian làm nhiệm vụ mỗi tháng ít nhất làm đầy năm đơn liền có thể bao ăn bao ở nhưng là không có cơ bản tiền lương có chút thế giới bởi vì tiểu thế giới không ổn định hoặc giả thiên đạo quy tắc vân loạn xuất hiện một ít xuyên qua người trọng sinh người xuyên thư người từ từ nhiễu loạn thế giới trật tự người từ đó làm cho có chút người ừ nhiễu loạn thế giới trật tự người từ đó làm cho có chút người bởi vì các loại các dạng sự tình dẫn đến bọn họ không có cách nào thọ hết chết giả bọn họ chết sau có lưu t r á c n i ệ m từ đó nỗ lực công đức m nghiệp vụ viên mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được nên nhiệm vụ một thành công đức khen thưởng địa phủ mỗi ngày đều có rất nhiều quỷ sinh sinh tự tử bởi vậy này đó nhiệm vụ rất nhiều ngươi có thể vô hạn lượng đi làm ta phía trước liền là nghiệp vụ viên lãng hơn hai ngàn năm hồi trước lãng đủ mới bắt đầu chuyển nghề ta cảm thấy này cái cương vị cũng rất không tệ đãi nộ g cũng thực hảo chờ ngươi không muốn làm ngươi còn có thể nếm thử này hắn chức vị hơn nữa này cái là địa phủ quan phương công tác ngươi làm thì tương đương với công chức tính chất này dạng về sau có thể vẫn luôn khảo chức đi lên trên cùng bên ngoài những cái đó công ty cửa hàng tư nhân công tác là không giống nhau n à y dạng dịch phen xuống tới, nói giản dịch tâm động không ngừng, xác định liền này Nhưng vấn vẫn muốn như cương giải gì một tâm một thích tới, chút chút, chức hỏi cái cái xác có vị. vị đề là là là vậy vì hào sai ẽ đến phiên nàng này cái m n tân h t ớ làm. Quỷ sai đại nhân vậy cái này trước vị có cái gì không tốt địa phương sao Quỷ sai nghĩ nghĩ chính là muốn nói có cái gì không tốt lời nói liền là ngươi sẽ đi rất nhiều rất nhiều thế giới trải qua rất nhiều rất nhiều người cùng sự có chút quỷ trải qua nhiều khả năng sẽ không có cách nào chỉnh lý cùng thanh lý những cái đó cảm xúc dẫn đến tâm hồn bất ổn trở nên điên điên cùng cùng bởi vậy này cũng coi là một cái cao nguy trước nghiệp bất quá những cái đó quỷ đều là bởi vì quá tự cho là đúng cho rằng trải qua quá mấy cái nhiệm vụ hồn lực tăng cường có thể bản thân chỉnh lý tâm tình liền bắt đầu làm xong nhiệm vụ không uống v o n g tình thủy dẫn đến ra chuyện ngoài ý mớn kỳ thật chỉ cần n g ư ơ i giống như ta mỗi làm xong một cái nhiệm vụ liền uống một lần v o n g tình thủy kia liền đều không là sự tình giống ta làm hơn hai ngàn năm không đều hảo hảo sao giàn dịch nghe nàng như vậy nhất nói cũng liền yên lòng này mới có tâm tư nghe hắn nói cười lên tới đại nhân ngài nói chuyện còn đính hài hước thuận tiện nhận thức một chút về sao giàn dịch không khỏi đối này cái có chút n g o kiểu người á không quỷ có chút hứng thú có thể a ta là phương trình rất hân hạnh được biết ngươi quỷ sai phương trình cười cùng giản dịch nói nói rất hân hạnh được biết ngươi ta là giản dịch ta có thể gọi ngươi phương đại ca sao nay là một cái thật xuất khí tiểu ca c a đương nhiên có thể ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta phương trình giản dịch cười nhạt một tiếng đáp ứng phương đại ca ta quyết định hảo ta liền làm này cái đi phương trình nói hảo ta dẫn ngươi đi bộ phận nhân sự đăng ký một chút làm hảo thủ tục giản dịch theo nhân sự kia bên trong dẫn tới một đám người trí năng quản gia đầu cối nghe nói rất nhiều sự tỉnh bao quát nàng nhiệm vụ cái gì đều có thể tại mặt bên trên thẩm tra đến xử lý tốt công tác sự tình sau g i ả n dịch liền cùng phương trình cách ra tùy theo nhân sự trần lăng mang nàng đi chỗ ở nhà cửa bộ nghiệp vụ phân phối cho nàng là nằm ở tám đơn nguyên một gian biệt thự trình thể đại khái có hơn ba trăm bình phương bộ dáng trình cái biệt thự không nhiễm trần thế tựa như tân phỏng vô luận phòng bếp phòng ngủ các loại nguyên bộ công trình đầy đủ xem đến giản dịch hài lòng tầm tình đều nhanh bay b n g lên theo nhận biết trần lăng giới thiệu gian túc xá này chỉ cần giản dịch còn làm này phần công tác liền có thể vẫn luôn làm tiếp nhưng là không thể mua bán ăn cơm có thể đi tầm cao nhất nhà ăn nay cái là bộ nghiệp vụ miễn p í cũng có thể lựa chọn thân thỉnh chính mình nổ súng bộ nghiệp vụ nuôi t h á n g sẽ cho ba trăm công đức phụ cấp k ỹ càng cấp giản dịch này cái manh tân giải thích s o n g s o n g trần lăng liền đi giản dịch đầu tiên là tìm tòi một chút cá nhân trí năng quản gia đầu cuối sử dụng phương pháp phát hiện chỉnh cái đầu cuối sử dụng thập phần thuận tiện đơn giản không đầy một lát giản dịch liền q u a n v ớ i giản dịch trước điều ra nàng trước mắt thông tin cá nhân tử tế nghiên cứu một chút nàng trước mắt tình huống nhẹ nhàng điểm một cái nàng trước mặt màn sáng bên trên bay lên nhanh chóng biểu hiện ra nàng thông tin cá nhân tên họ giản dịch giới tính nữ có thể căn cứ tiếp nhận nhiệm vụ tiến hành chuyển biến hiện hữu công đức một mươi mặt khác đợi đổi mới bên trong g i ả n dịch cảm thấy này phần tư liệu thật là ngắn gọn đến không thể lại ngắn gọn đóng lại thông tin cá nhân g i ả n dịch tùy ý điểm mở một cái đồ tiêu một điểm mở g i ả n dịch cảm thấy chính mình tam q u a n có chút chân kinh nàng quả nhiên còn là kiến thức quá trận n à y n à y địa phủ nguyên lai、like、còn có lưới còn có loại tựa như diễn đàn này đổ vật t a quá thần kỳ g i ả n dịch phiên a phiên phát hiện mặt bên trên nói cái gì đều có có vẻ như này địa phủ nôn luận rất là tự do diễn đàn bên trên nhất tiêu đề là một cái manh tân tất xem thiếp giàn dịch điểm mở nghiêm túc bắt đầu được đọc lên tới t i ế t mời rất dài chờ xem xong bên ngoài ngày cũng sắp tối rồi giản dịch vội vàng tắm rửa một cái liền ăn cửa đi nhà ăn kiếm ăn ngồi phi hành khí thượng tầng cao nhất giản dịch phát hiện nhà ăn cùng nàng hiện thực thế giới nhà ăn không sai biệt lắm là này loại tự phục vụ hình nhà ăn bên trong cũng không có nàng tưởng tượng bên trong như vậy nhiều quỷ chỉ có thưa thất số ít mấy cái giản dịch chọn liếm này đánh chính mình nhìn lên tới ăn thật ngon đồ ăn đi đến một cái tướng mạo ngọt ngào đáng yêu hai đầu lông mày nhìn lên tới rất là hiền lành nữ h à i từ trước mặt da mặt dày bắt đầu bắt chuyện này tiểu tỉ, tỉ ta có thể ngồi ở đây không một lần ăn cơm một lần xoát đầu cuối tần viện viện theo khôi hài rán lên lấy lại tinh thần thấy cùng chính mình nói chuyện là một tiểu mỹ nữ lập tức cười nhận lời nói có thể a ngươi ngồi thấy đối phương đồng ý giản dịch mỉm cười tiểu t ỷ t ỷ ta là giản dịch ngươi có thể gọi ta tiểu dịch ta là tần viện viện ngươi gọi ta viện viện liền có thể hai bên lẫn nhau hàn huyên một chút giản dịch rất nhanh liền thu hoạch đến đối phương cơ bản tin tức tân viện, viện cũng là bộ nghiệp vụ ở tại năm đơn nguyên một năm năm tòa nhà hiện tại đã làm mấy chục cái nhiệm vụ đối với giản dịch tới nói đã là một người tài xế kỳ cựu ân trước nhận biết nàng về sau nhưng là muốn tại địa phủ ngây ngốc mấy trăm hơn ngàn năm không biết mấy cá nhân không có mấy cái bằng hữu lời nói về sau chẳng phải là muốn đ i ê n đơn giản tán gẫu qua mấy câu sau tăng thêm hảo hữu sau hai người liền trước tàn đi về đến nhà giản dịch đánh mở đầu cối u quả nhiên tại toàn tần viện viện nói kia cái vị trí tìm được thương thành thương trường bên trên buôn bán đồ vật bao quát ngàn vạn thế giới các loại các dạng đồ vật các loại tu tiên công pháp linh đan diệu dược linh khí tiên thảo lấy cùng từng cái thế giới thư tịch từ từ cái gì cần có đều có lệnh người thêu hoa mắt giản dịch nhìn tới nhìn lui liên tưởng đến làm ruộng v ă n n ữ chủ chữ vật không gian liền cũng muốn mua một cái tại bất luận cái gì thế giới đều hữu dụng nhận chữ vật mặt khác có thể căn cứ c h ố đi nhiệm vụ thế giới lại mua nhưng xem ra cả sau giản dịch có chút l ù i bước thiên a nàng như thế nào như vậy nghèo một cái mười bình phương chữ vật một n g à n công đức một trăm bình phương muốn nhất vạn năm n g à n công đức đắt dọa người này loại tồn tại, tại tiểu ạ t i thuyết bên trong mang linh tuyển có thể làm ruộng đi săn không gian càng là một cái thiên văn sổ tự giản dịch nhìn nhìn chính mình điểm công đức sổ xoắn suýt lại xoắn suýt còn là hung ác không hạ tâm mua một cái không gian đúng chữ vật không gian mới vừa còn tại nửa mê nửa tỉnh trực tiếp giản dịch vừa nghĩ tới chính mình vẫn luôn không bỏ được mua chữ vật không gian thế nhưng tại nhiệm vụ thế giới thời điểm hoa hơn phân nửa thân ra mua xuống tới liền đau lòng tốt đỉnh lại không có tâm tình gì đi hồi tưởng chính mình mới vừa tới địa phủ lúc sự tỉnh đại não một cái cơ linh một chút tử đánh thức à này cái đơn nguyên lỗi chính tả đã thanh lý hoàn tất như đại gia có phát hiện gì khác lạ hoan n g ê n cho ta biết ta cảm tạ bản chương xong chương mười sáu trọng sinh nông nữ không gian làm ruộn g bận b i ệ u một xem chính mình còn thừa không nhiều điểm công n ư c sổ g i n dịch hối hận đắc chỉ nghĩ trở về đến lúc đó hung hăng quất chính mình mấy cái bàn tay mua trước cái một ngàn tích phân m ộ ư ơ i bình p h ư ơ n g không được sao một hai phải lòng tham một chút tử cứ vậy mà làm cái năm mươi bình p h ư ơ n g tám ngàn công đức một chút tử liền như vậy tiêu xài a đây chính là tích lũy muôn đời mới tồn đến a giản dịch không không c h ẳ n g t ư ở n g gì vờ vờ tính mua liền mua đi thượng cái thế giới đi đến đầu lấp như vậy nhiều đồ vật ngẫm lại đều cảm thấy rất có an toàn cảm giác nếu tỉnh giản dịch cũng không có ngủ tiếp đi xuống đánh mở nàng thông tin cá nhân trang địa xem xét nàng nhiệm vụ kế toán chúc mừng nghiệp vụ viên giản dịch hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành độ một trăm linh cầu nguyện người vừa ý độ một trăm linh lần này nhiệm vụ ban thưởng một trăm cốc đức tỉnh h không ngừng cố gắng tên họ giản dịch giới tính nữ có thể căn cứ tiếp nhận nhiệm vụ tiến hành chuyển biến công đức 2099 thường dùng kỹ năng tháng một năm một k h u n g cấp bốn cấp thương nghiệp quản lý ba cấp hacker kỹ năng nhân loại năm cấp trung y kỹ năng một cấp xạ kích kỹ năng xem xong nhiệm vụ ban thưởng giản dịch nhớ tới nàng tại địa phủ duy hai nhận biết bằng hưu tần việt viện tìm được khung chích c h á t giản dịch trước phát cái biểu tình qua c h à o hỏi giản dịch tại sao t a tiểu khả ái di vờ g lên tiếng trào sau giản dịch đột nhiên nhớ tới kiện rất quan trọng sự tỉnh nàng không biết địa phủ cùng nhiệm vụ thế giới tốc độ chạy đánh khai trí có thể quản g i a hệ thống thượng công cụ tìm kiếm giản dịch lục soát liên quan tới thời gian tốc độ chạy vấn đề sau mới biết được mặc kệ tại nhiệm vụ thế giới đợi bao lâu thời gian tại địa phủ đều bất quá chỉ là làm tặng cái giờ nhiệm vụ thế này giản dịch tính một cái nàng là hôm qua mới nhìn thấy qua tần v i ệ n viện giản dịch viện v i ệ n tỷ ta là hôm qua tại nhà ăn cùng ngài tán gâu qua giản dịch ngươi còn nhớ đến sao tin tức mới vừa phát ra ngoài k i u bên liền trở về lại đây tần việt nhớ đến ngươi là kia cái tân nhân n g i tử tần việt như thế nào thì ta có cái gì sự tính sao giản dịch ha ha k h ân thanh thanh lương lương còn mang từng tia từng tia vị ngọt hương vị rất không tệ uống xong giản dịch cảm giác nhiệm vụ bên trong người hoặc tình đều đạm đi xuống chỉ để lại nhàn nhạt ký ức liền như dạo phố lúc đường bên trên đi người lại không có thể tại nàng trí nhớ bên trong lưu lại chút cái gì tin tưởng qua chút thời gian nàng khẳng định sẽ đem bọn họ đều quên tần viện viện không k h á c h khí n a m g tại giường bên trên lại cùng tần viện viện hàn huyên một hồi như sau giản dịch liền cảm giác có chút mệt nhọc nhắm mắt lại tiếp tục chính mình còn không có làm song động nghỉ ngơi một đêm sau giản tinh thần quả nhiên đã khá nhiều nhìn nhìn hệ thống thương thành bên trong chính mình muốn mua có mua không nổi đồ vật giản dịch ngựa không ngừng vo tiến vào tiếp một cái nhiệm vụ nay lần nhiệm vụ cầu nguyện người sở dĩ sẽ trôi qua như vậy thảm hoàn toàn là bởi vì nàng tiểu đường tỷ từ tiểu kiểu trọng sinh lại cướp đi nàng bàn tay vàng linh tuyển không gian đời trước từ tiểu kiều bởi vì ái mộ hư vinh cấp chấn thượng viên ngoại đ ư ờ n g tiểu thiếp đau khổ một đời trọng sinh mà tới nàng trong lòng tràn đầy thù hận thập phần ghi hận tại nàng khổ nhất nhất khó lúc khoanh tay đứng nhìn nhị phòng tại một lần xúc động hạ từ tiểu kiều cấp đi từ tính bà ngoại chuyển cho nàng bạc vòng tay được đến linh tuyển không gian biết đời trước nhị phòng có thể quá đến như vậy hả o nguyên nhân vì dấu d i ế m cái này sự t ì n h từ kiều dùng kế làm từ tĩnh cũng thành đời trước này sở gả chi người tiểu thiếp tươi sống bị chính thất dày vò chết bởi vậy giản dịch xuyên đến nguyên chủ từ tĩnh trên người lúc tiếp thu kịch bản là này dạng nguyên chủ phụ thân từ giang cần cù chăm chỉ bận rộn hơn nửa đời người tay bên trong lại không có lưu hạ cái gì tiền hơn phân nửa bộ phận tiền đều bị từ gia nhị lao cầm đi trợ cấp đại phòng tại không có xảy ra bất chấp tình h ư ố n g hạn g u y ê n chủ một nhà ngày bình thường chịu khó một ít sinh hoạt vẫn còn không có trở ngại đáng tiếc sau tới quốc gia phát đại hạn náo loạn nạn đói nguyên chủ một nhà không có t í c h xúc không có tiền mua gạo lương sống qua ngày mà đoạt nguyên chủ bàn tay vàng từ tiểu k i ể u ghi hận đời trước nhị phòng thấy chết không cứu liền chỉ lặng lẽ xem không có tiến lên làm việc thủ liền nay dạng nguyên chủ mẫu thân vì tiết kiệm một ít đồ ăn cấp từ nữ tươi sống trên đói nguyên chủ phụ thân vì nhiều kiếm một ít tiền đi bến tàu cấp người bàn hàng thể lực chống đỡ hết nội bị hàng hóa tạp đà thương chân nhân không có tiền trị liệu cuối cùng què cũng lại không có thể vận chuyển vật nặng nguyên chủ chính mình vì cấp đệ đệ để giành được điểm tiền mạng sống vào từ tiểu k i ể u cái bẫy bị từ tiểu cô giới thiệu cho người làm thiếp sau bị chủ mẫu tra tân trí tử n à n g có thể thừa dịp này cái thời gian đi lên đi nhìn xem có thể hay không giống như tiểu thuyết bên trong viết như vậy đánh chỉ gà rừng thỏ rừng cái gì trở về cho người trong nhà bồ bồ vừa đi giàn dịch một bên hoạt động một chút tay chân bởi vì nguyên thân thường xuyên giúp nhà bên trong làm việc nguyên nhân này cô thân thể còn rất tính không sai đĩnh khỏe mạnh một hồi nhi như quả có thể gặp được giã vật lời nói hẳn là sẽ không chạy hai bước liền t h ở hồng hộp giàn dịch tại sơn lâm ngoại vi chuyển một hồi lâu cái gùi bên trong trừ nhiều ra một ít r a u dại liền lại không mặc khác xem tới năng vật khí thật là không như thế nào ta nhân ra làm ruộng nữ chủ cái nào không là một lên núi những cái đó cái giá vật phanh phanh hướng trên thân đụng đến thế nàng đừng nói là bắt được nhìn cũng chưa từng nhìn từng tới cũng là giá vật mặc dù không có linh trí nhưng cũng không là xuẩn dựa vào bản năng lẩn tránh nguy hiểm liền biết hướng thâm sơn bên trong chạy xem tới nàng nếu là muốn làm điểm thức ăn mặn trở về nay đoạn thời gian liền phải đem thân thể rèn luyện lên tới hảo hảo đem đời trước đằng sau học được cách đấu cái gì nhặt lên có thời gian nàng còn có thể vào trong núi sâu đi hái chút thảo dược điều ăn lóp dạ thân thể chén thuốc các nguyên chủ cha mẹ bồ về đến nhà thấy phòng bên trong không a y giản dịch buông xuống cái gùi đem hái được g a o dại lấy ra tới thả đến lò gian đ ể tốt liền trở về chính mình gian phòng đại phòng cùng nhị phòng sớm đã phân ra trước mắt nhị phòng một nhà ở tại cùng đại phòng có chút khoảng cách phương dưới chân tổng k h ở i bốn gian phôi thu phòng phu thê hai m ở gian nguyên chủ cùng đệ đệ một người m ở gian còn lại còn có một gian nhà bếp nguyên chủ gian phòng bên trong bài trí thập phấn đơn giản một cái giường một chương bàn nhỏ một chương ghế nhỏ một thùng trang quần áo cái g i ư ờ n g xem này dạng gian phòng đơn sơ giản d ị c ó chút đau đầu chứ muốn tìm điểm t h ị rừng cùng thảo dược cấp này cái nhà bên trong người bổ, bổ. xem tới cũng phải mau chóng suy nghĩ chút biện pháp lợi í t tiền để cao một chút nhà bên trong sinh hoạt trình độ a đi đến chân dưỡng theo hốc tường bên trong g i ả n dịch lấy ra một cái dính đầy bụi tầng gỗ nhẹ nhàng dùng khăn lau đem phía trên cho bụi lau sạch sẽ sau g i ả n dịch liền thận trọng đem hộp đánh mở bên trong bị vải rách bọc lại bạc vòng tay g i ả n dịch cầm lên tử tế tường tận xem xét một hồi nhi cái này là một chi phổ phổ thông thông bạc vòng tay bất luận là theo dùng tài còn là làm công phương diện xem đều rất khó làm người tưởng tượng đến này bên trong không gian thực đại gần một n h p h ư ơ có một mẫu nhiều dụng tốt một ngụm linh tuyển giếng lấy cùng đại phiến đất trống nhỏ máu nhận chủ sau g i ả n dịch tí niệm nhìn thấy vòng tay bên trong không gian có như vậy đ ạ i sao lại là kinh hỷ lại là phiên muộn kinh hỷ tại có thể được đến một cái không gian như vậy đại linh tuyển không gian phiên muộn tại chính mình thượng một cái thế giới hoa hơn phân nửa thân gia mua cái chỉ có năm mươi bình phương chữ vật nhẫn ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc tắc bất quá nếu đồ vật đã mua g i ả n dịch cũng không tốt đem đồ vật lui về bất quá nghĩ lại nàng về sau còn sẽ trải qua rất nhiều nhiệm vụ này loại hảo đồ vật càng nhiều càng tốt cùng lắm thì về sau đặt tại thị trường tự do thượng quy ra tiền bán là được g i ả n dịch có một lần nữa quan sát một chút linh tuyển không gian đột nhiên tâm sinh một kế tâm niệm vừa động g i ả n dịch liền trực tiếp tiến vào không gian bên trong tiến vào không gian một s á t na g i ả n dịch cảm giác chỉnh cá nhân đều thăng hoa thân thể bên trên tinh thần thượng mọi mệnh quét sạch sành xanh, xanh thoải mái quả muốn nằm vật xuống mặt đất bên trên bế mắt hưởng thụ mặc dù không biết vì cái gì sẽ như vậy nhưng g i ả n dịch cảm thấy không gian bên trong không khí so bên ngoài hảo mười vạn tám ngàn lần nàng phỏng đoán sẽ không sẽ liền là tiểu thuyết bên trong miêu tả k ị c bản này liền là linh khí ngồi sồn người xuống giàn dịch nâng lên một nắm đất trả sát này thập phần phì nhiêu lại đi đến linh t u y ể n bên cạnh giếng từ trên nhìn xuống nước suối trong suốt tản ra mát lạnh lanh hương còn chưa uống một ngụm chỉ nhẹ nhàng vừa nghe liền cảm giác thần thanh khí sảng càng là hiểu biết này cái không gian giản dịch thì càng m ừ n g rỡ n à y cái không gian không chỉ có thể trồng rau loại dược liệu nuôi s ố n g vật còn có một ngụm linh t u y ể n giếng quan trọng nhất là người có thể đi vào nay tại thời khắc nguy cơ là có thể bảo mệnh a so với nàng tại hệ thống không gian bên trong mua hào rất nhiều rất nhiều không được không thể lại suy nghĩ lại nghĩ nàng lại phải hối hận tại hệ thống trung tâm thương mại dùng nhiều tiền mua chữ vật nhẫn g i ả n dịch theo chữ vật nhẫn bên trong cầm chút thượng cái nhiệm vụ thế giới thu thập trái cây hạt giống tính toán hiện tại không gian bên trong loại thượng một ít làm cái ăn vặt chính tính toán cầm quốc p h i ê n cái đất lại phát hiện không gian bên trong đầu cái gì ra hỏa sự t ì n h đều không có bất đắc dĩ g i ả n dịch chỉ có thể trước rời đi linh t u y ể n không gian đem bạc vòng tay liền cùng hộp gỗ một khối thu vào cùng nàng linh hồn ràng buộc chữ vật nhẫn sau liền tính toán khởi tìm một cơ hội theo chữ vật nhẫn bên trong cầm cái tiểu hoàng ngư ra tới đi cầm cố ứng thần cấp sau đó lại đánh một bộ nông cụ hiện tại liền trước vụ trộm dùng nhà bên trong t ấ u hợp đi thu thập xong phòng bên trong đồ vật giàn dịch mới vừa mở cửa phòng chuẩn bị làm cơm tối từ phụ từ mẫu mang tiểu đệ từ thịnh dẫm lên ánh n ắ n g c h i ề u g á n h quốc trở về cha mẹ các ngươi trở về tới rồi đánh xong trao hỏi giàn dịch túi đầu đem tầm mắt đặt tại trước mắt này cái gầy yếu đầu cụ cải bên trên nay hai tử bởi vì lại bụng mẹ bên trong không có hấp thụ đến nhiều ít dinh dưỡng đánh vừa ra đời liền có chút suy nhược n à y đó năm n à y cái nhà cũng tương đối nghèo không có thể cho từ thịnh ăn chút hào đồ vật hiện một gần m ư ơ i tuổi hải tử ngoại hình vẫn không như bảy tám tuổi tiểu hài cường trắng giàn dịch tiến lên giữ chặt từ thịnh tay nhỏ bất động thanh s xác định từ t i ể u đệ tình hôm sau giàn dịch trong lòng liền có mấy bộ như thế nào cấp hải tử bồi bổ đ ơ n thuốc bản chương xong chương một ư ơ i bảy trọng sinh nông nữ không gian làm ruộng bận điệu hai từ phụ lên tiếng sau độc tự tại viện tử bên trong tìm cái nơi thường ở kích cái s ọ giỏ này là nhà bên trong trừ điện sản ruộng đất bên ngoài ngoài định mức tiền thu từ da hải tử nhiều từ phụ ở vào lúng ta lung túng trung gian lại là tại như vậy thiếu ăn thiếu ăn hoàn cảnh bởi vậy theo có thể gánh tác động quốc bắt đầu liền muốn cấp nhà bên trong hỗ trợ ngày bình thường nói chuyện cơ hội tương đối dần ra liền dưỡng thành từ phụ chịu khó lại trầm mặc tính、tình. nhưng cũng liền là bởi vì từ phụ vì người trầm mặc ít nói chất phác thành thật tại không phân ra thời điểm tại nhà bên trong không ít bị từ g i a nhị lao b ó p lột có thể phân ra còn là bởi vì từ thịnh ra đời sau từ mẫu ăn không đủ no không có sữa có thể cho ăn no hải tử nhiều lần thật vất vả mong tới hải tử đói đến khóc đến sốt cao không lùi hai t ử nhóm cái cái đều đói đến xanh sao vàng vọt thê tử cũng bị khuất thẳng lao nước mắt cuối cùng không có cách nào t ừ mệnh náo loạn một phen mới bị phân hai mẫu ruộng hạ trở r u ộ n g ra tới vợ chồng hai bất an bất mặc lại hướng tộc bên trong những thân thích khác mượn tiền mới thật không dễ dàng đem một đôi từ n ữ nuôi nấm lớn lên t ừ phụ từ mẫu cũng đều là yêu thương hải tử chủ các nàng một cái t r ầ m mặc nâng lên gia đình gánh nặng một cái mạnh mẽ lại bao che khuyết điểm nhà bên trong nhà bên ngoài ô đồn cũng đều không có cái gì trọng nam khinh nữ ý tưởng đánh tiểu từ thì có nguyên chủ cũng có một phần thậm chí bởi vì nguyên chủ về sau khả năng cần phải gả tới nhà người khác ngược lại càng thêm thương yêu nguyên chủ này cái nữ hải tử tư tiểu đệ bị từ phụ từ mẫu dạy bảo thực hảo đối nguyên chủ này cái t ỷ t ỷ cũng có rất sâu con quýt tri tình là một cái thông minh hiệu chuyện hào hải tử mặc dù phân ra sau nhà bên trong điều kiện tương đối gian khổ nhưng chỉnh cái tiểu ra đều vây quanh lệnh người cảm thấy an toàn hạnh phúc không khí nhị phòng tiểu nhật từ quá đến phong phú lại sung sướng không có gì bất ngờ xảy ra từ phụ từ mẫu sẽ giống như thôn bên trong mặt khác nhân ra như vậy tại nguyên chủ trưởng thành phía trước cấp nguyên chủ tích lũy thượng tiểu bút đồ cưới sau đó tại hào hào chọn lựa một phương hướng điều kiện không sai mặt mày dạng dỡ đem nguyên chủ g ạ đi làm này hào hào sinh hoạt nhưng đại phòng một nhà phá hư đ â y hết thạy đại phòng một nhà tự chấm điểm nhà sau sợ nhị phòng bởi vì phân đắc ra tài ruộn đất thiếu bắt đầu dây dưa bởi vậy trừ ngày lễ ngày tết bên ngoài rất ít phản ứng nhị phòng nhưng lại muốn từ nhị phòng t h ư ờ nguyên chủ chết sau hồn quy địa phủ biết nhà bên trong đã phát sinh sự tình cực độ không cam lòng oán hận bởi vậy có lần này nhiệm vụ câu nguyện người nhiệm vụ vô cùng đơn giản l i ề n là làm nhà bên trong người qua đến hạnh phúc vui vẻ trả thù đại phòng một nhà giàn dịch tiếp nhận xong nguyên chủ ký ức sau thập p h ầ n ngoài ý mớn tại nàng ấn tượng bên trong tại cổ đại phần lớn người đều là có chút trọng nam khi nữ h n l i ề n là tại mấy ngàn năm sau hiện tại quốc người cũng còn là rất khó thay đổi này loại ý tưởng nhiều là biết mang thai sau q u ê n h co lòng vòng nghe ngóng nam nữ lại tại biết được là nữ hải có nghĩ biện pháp đánh dụng hoặc giả theo sinh hoạt bên trong từng cái phương diện đi kỳ thị nữ hải tử tại cổ đại từ phụ từ mẫu có thể làm đến mức này nói thật thực khiến người khâm phục tiểu sọ tạ xem đến tỷ tỷ vừa thấy được hắn liền tiến lên dắt tay nhỏ bé của hắn liền cảm giác có chút xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giàn dịch xem cảm thấy phi thường có ý tứ không khỏi mở miệng trêu đùa lên tới nha chúng ta tiểu thịnh mặt như thế nào như vậy hồng là phát sốt sao tới làm tỉ tỉ sờ một cái xem từ tiểu đệ có chút t ặ c mau lui về sau một bước tránh đi giàn dịch đưa tới ma c h ả o tỉ thanh âm bên trong tràn ngập vũ oán giàn dịch thấy này phốc thử một tiếng b ậ t cười làm gì nha đây là ai khi dễ ta ra tiểu thịnh à nhìn một cái này tức muốn hộp máu bộ dáng ngươi ta kia có tỉ, tỉ thật là lao đùa ta lần sau ăn cá ta rốt cuộc không tặng cho ngươi nói hư một tiếng vòng qua giản dịch vào bên trong phòng bận rộn làm cơm tối từ mẫu thấy thế b u ồ n c ư ờ i ra thanh thay từ tiểu đệ giải vây hảo ngươi đệ đệ lớn lên ngươi còn như vậy cùng hắn nói đùa hắn chuẩn đắc nổi nóng với ngươi giản dịch thấy từ mẫu mở miệng cũng liền không lại trêu cận k i a cái nạo tiểu tiểu xõ tạ đi theo từ mẫu phía sau hỗ trợ nhóm lửa lương ta đoạn trước thời gian xem đến tiểu cô mang về tới bánh ngọt sau chính mình suy nghĩ ra một cái bánh ngọt một hồi nhi ta có thể làm ra tới nếm từ sau nếu là ăn ngon lời nói chúng ta có thể cầm tới chấn thượng đi bán ngay nhất nhất à giản dịch nói lên đoạn trước thời gian trung thu từ tiểu cô theo chấn thượng mang về tới hiếu kính cấp từ gia nhị lao bánh ngọt từ mẫu liền có chút tức giận kia cả một nhà thật là phải mắt xem người thấp cho rằng kia mấy cái tiền đồng liền có thể mua được bánh ngọt có cỡ nào chân quý ai xem đến cũng muốn cấp giống như vừa thấy được bọn họ đi qua thấy tay chân nhanh chóng đem đồ vật giấu đi ta nhổ vào không phải là mấy khối mấy cái tiền đồng liền có thể mua được bánh ngọt sao xem không khởi ai đây còn có kia hai cái lao bất tử bất công cũng là thiên không biên giới bánh ngọt như vậy nhiều tại t r à n g liền như vậy mấy cái h à i tử dựa vào cái gì một vòng đến muốn phân cho tiểu tĩnh tiểu thịnh thời điểm liền nói cái gì muốn giữ lại chính mình ăn nói cái gì lo liệu nhà bên trong hơn nửa đời người lao lao liền bị g h é t bỏ tiểu nữ nhi về nhà hiếu kính điểm đồ vật lao nhị một nhà liền muốn đoạt ba lạc ba lạc nghe được nàng lúc ấy khi đến hận không thể xông đi lên h ù n g h ă n g t h o á một miếng nước bọt đi lên còn dám nói các nàng nhà không đủ hiếu thuận s a không nói ngày lễ ngày tết hiếu mời các nàng có thiếu qua sao theo nàng ra mỏ bao nhiêu thứ trong lòng không điểm mời bà s ố sao thấy từ mẫu thất thần giản dịch mở miệng lại hỏi một câu nương ta sẽ rất cẩn thận trước làm một điểm ra đi thử một chút không sẽ lãng phí lương thực lấy lại tinh thần từ mẫu thấy giản dịch là nghiêm túc liền đáp ứng hành một hồi nhi chúng ta nhanh lên ăn cơm cơm nước xong xuôi thửa dịm sắc trời còn không có đen nương bổi người thử xem đối với nữ nhi này điểm tự yêu cầu từ mẫu cảm thấy không cái gì hào xoán suít tả hữu liền là có ăn ngon hay không vấn đề không thể ăn lời nói nàng cùng hài tử hắn cha có thể giữ lại xế chiều ngày mai đỡ đói dù sao bọn họ là không sẽ lãng phí lương thực thấy từ mẫu đáp ứng giả n dịch lấp cây khô giáo chịu l ử a c đụi lửa vào lò khẩu liền đi ra ngoài chuẩn bị khởi một hồi muốn dùng đến ra hỏa nhi sự tình nhanh chóng cơm nước xong xuôi thu thập xong bát đũa giả n dịch liền mang theo từ mẫu bắt đầu làm bánh ngọt nhà bên trong trước mắt có thể dùng tới làm bánh ngọt nguyên liệu nấu ăn có những cái đó giả dịch tại xế chiều quyết định hảo cần nhờ bán thức ăn kiếm tiền thời điểm thấy xem đến thống c â qua bởi vì không làm đến cùng tầ Giản dịch quyết định cần làm bánh đậu x a n h phương pháp làm cái c ủ khoa i bánh tại từ mẫu mang theo đau lòng á n h mắt hạ g i ả n dịch chiếu bánh ngọt sách bên trên chính tự từng bước một đem c ủ khoa i bánh làm ra tới bởi vì là không dầu tiên bởi vậy bánh ngọt c h ỉ chuyên r a từng tia từng tia vị ngọt thế nhưng chính là điểm này từ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đem mới vừa cơm nước xong x u ô i từ tiểu đệ câu lại đây nương tì các n g ư ơ i tại làm cái gì ăn ngon nha từ tiểu đệ nhìn nồi bên trong bị g i ả n dịch không ngừng cẩn thận trở mặt c u khoa bánh rất thấy thèm vẫn luôn tại bên cạnh trợt tù từ mẫu thấy nhì từ thèm ăn bộ dáng vui vẻ người cái tiểu tham ăn quỷ n à y mui chó còn thật là linh mẫn đồ vật còn không có làm hào đâu ngươi cái này cấp hông hống nghe vị lại đây thấy t ử mẫu này dạng t r e o g ẹ o hắn từ tiểu đệ cũng không buồn mực hắn hiện tại tất cả tâm thần đều tại nổi bên trong t h ơ m n g à o ngạt cụ khoai bánh bên trên giàn dịch thấy t ử mẫu t r e o g ẹ o từ thịnh nhưng không nghe thấy này tiếng kháng nghị t h i ế u kỳ quay người vừa thấy thật sao n à y nước bọn đều muốn chạy ra thật là một cái tiểu hải tử ôi chao cũng không trách hắn đều là nghèo náo h đ ắ c n à y cái nhà bên trong không có bao nhiêu tồn ngân từ phụ từ mẫu này bình thường cũng đều là tính toán tỉ mị quá nhật tử bởi vậy nhà bên trong người cũng có ăn xong cái gì hào đồ vật bụng bên trong cũng không cái gì chất béo liền là tết trung thu từ phụ thật vất vả mua về cấp nhà bên trong hải tử miệng n g ọ t đường mạch nhà nguyên chủ cùng từ tiểu đệ cũng không như thế nào bỏ được ăn nhất điểm điểm hai tỷ đ ệ có thể ăn từng tới năm ngày lễ ngày tết từ tiểu cô mang về tới bánh n g ọ t nguyên chủ cùng từ tiểu đệ căn bản là ăn không được toàn vào đại phòng một nhà miệng thấy từ tiểu đệ thực sự rất thấy thèm g i à n dịch theo nổi bên trong mỏ cái đã t h ụ c củ khoai bánh ra tới cầm lấy đặt ở một bên đao cấp cắt thành bốn phần cầm lấy một khối đưa cho từ mẫu nương ngài thử xem thấy được hay không ăn cẩn thận khá nóng a từ mẫu gật đầu nhận lấy nhẹ nhàng thổi thổi miệng nhỏ nếm thử một chút bên ngoài sốt giòn bên trong mềm n u thơ ngọt hương vị rất là không tệ chỉ một ngụm liền ăn đến từ mẫu liên tục gật đầu một bên từ tiểu đệ thấy mẫu thân này cái bộ dáng càng thêm thèm ăn mắt ba ba xem giàn dịch giàn dịch buồn cười lắc đầu q u a y người cũng cầm một khối cấp từ tiểu đệ từ tiểu đệ nhận lấy nóng v ộ i nghĩ cắn một cái thử xem hương vị giàn dịch thấy hắn này cái bộ dáng liền v ộ i vàng đem củ khoai bánh đoạt trở về đường cấp hiện tại nó còn có chút bỏng ngươi trước thổi một chút nói lại đem đồ vật thả trở về từ tiểu đệ tay bên trên t ừ tiểu đệ này lần nghe lời thổi thổi mới nhẹ cắn nhẹ ân ăn quá ngon ăn ngon đ ắ c từ tiểu đệ cảm thấy hiện tại chỉ cần nàng một chương miệng nói lời nói phun ra ngoài khí tức đều là mang đ i ể m hương thấy từ tiểu đệ thận trọng ăn xong tay bên trong k i a một khối nhỏ giàn dịch lại từ chén d ĩ a bên trong cầm một khối nhỏ ra tới ý bày ra hắn cầm đi cho từ phụ đến thử t ừ tiểu đệ khéo léo nhận lấy sau liền nhanh chóng chạy ra ngoài giàn dịch cầm lấy cuối cùng một khối nhỏ củ khoai bánh thử một ngụm cảm giác hương vị phi thường thành công chính là nàng này cái tại hiện đại thế giới ăn xong trúng nhiều mỹ vị bánh mọi người đều cảm thấy mới vừa ra n xin g lỗi hôm qua thế giới thật có một số việc thiếu một trường ta tìm cơ hội bổ khuyết thêm a o o bản chương xong chương mười tám trọng sinh nông nữ không gian làm rộn bận từ ba từ mẫu vui vẻ a cởi nói có ăn ngon hay không ngươi xem ngươi đệ kia bộ dáng liền biết chính tại hướng miệng bên trong t ắ c bánh ngọt từ tiểu đệ cái gì quỷ như thế nào một đám một mở miệng nói chuyện liền chế nhạo hắn còn có nói chuyện cứ nói lão là mang lên hắn làm cái gì giàn dịch thấy từ tiểu đệ này phiền m u ộ n tiểu bộ dáng ha ha ha cười to lên thấy tiểu nhi tử như vậy đáng yêu vẫn luôn trầm mặc không làm sao nói từ phụ cũng bị nhà bên trong người lây nhiễm cười ra tiếng ăn xong bánh ngọt giàn dịch liền cùng từ phụ từ m â u nói đến như thế nào bán lên tới từ phụ từ m â u ý tứ là bọn họ ngày mai vào huyện thành mua sắm nguyên liệu nấu ăn chính bọn họ làm sao chính mình gánh kệ hàng khu huyện thành bán nhưng đối với cái này giản dịch là cầm p h ụ định thái độ cha mẹ n à y bánh ngọt ăn ngon là ăn ngon mới mẹ là mới mẹ nhưng nó phương pháp luyện chế lại cũng không phiền phước có điểm kinh nghiệm ăn nhiều mấy khẩu khả năng người đầu bếp liền suy nghĩ ra được đến lúc đó không nói bánh ngọt p h ô đ ạ i sư phụ liền là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thức ăn khả năng đều có thể bắt trước được tới cho nên ta cảm thấy chúng ta chính mình làm hảo lấy thêm ra đi bán có thể là nhất không có lời nghe giản dịch như vậy nhất nói từ phụ từ mẫu đều có trúc cấp từ mẫu nóng đội nói phải làm sao mới ở đây từ phụ cùng vừa mới còn ở bên cạnh ăn đến vui sướng từ tiểu đệ cũng đồng thời vội vàng nhìn hướng giản dịch g i ả n dịch tâm bị trước mắt biểu tình thần đồng bộ phụ t h hai đ á n h chúng này tương phản manh quá tô có hay không thấy g i ả n dịch nhìn c h ầ m c h ầ m từ phụ cùng từ tiểu đệ xem không có nói chuyện nội tâm cấp từ mẫu giật giật g i ả n dịch ống tay não ý đồ đem nàng phát tán tư duy lôi kéo trở về g i ả n dịch xấu hổ nợ nụ cười trả lời ta cảm thấy có lẽ đem đơn thuốc bán cho chấn thượng bánh n g ọ t phô là tốt nhất lựa chọn từ mẫu vì sao g i ả n dịch cười nhìn hướng từ tiểu đệ tiểu thịnh ngươi đến nói một chút vì cái gì đem đơn thuốc bán cho chấn thượng bánh ngọn phô là tốt nhất lựa chọn từ tiểu đệ nghe tỉ, tỉ như vậy hỏi hắn, liền đầu xuống nghiêm túc tự hỏi một bên từ phụ từ mẫu thấy nữ nhi tại khảo giáo tiểu nhi tử liền không dám nói lời nào yên lặng chờ đợi tiểu nhi tử trả lời đám người chờ một hồi lâu tư tiểu đệ mới vừa ấ y trả lời là bởi vì trực tiếp đem đơn thuốc bán cho bánh n g ọ t phô lời nói liền không người nào dám bắt t r ư ớ c củ khoai b á n h bán mà chúng ta cũng có thể được đến một khoản tiền là thế này phải không tỉ tỉ hắn có điểm không xác định giàn dịch h à i lòng đắc gật gật đầu tư tiểu đệ đầu góc còn là thật thông minh xem ra sau này có thể nhiều hơn bồi dưỡng một chút hắn người nói không sai nếu như chúng ta chính mình bắn đi thị trường thượng rất nhanh sẽ xuất hiện bán giống như chúng ta đồ vật có khả năng còn sẽ làm so với ta nhóm càng tốt ăn thậm chí có chút không muốn sống thấy chúng ta không có chỗ r ử a bộ dáng sẽ trực tiếp chặn đường chúng ta đoạt đ ơ n thuốc hơn nữa chính chúng ta bán lời nói còn có thể sẽ bị ra ra mãi mãi bọn họ biết biết sau bọn họ nhất định sẽ được cửa nháo muốn đơn thuốc hoặc giả tiền tài đến lúc đó cho hay không cho đều không tốt nói nói xong lại đổi một cái góc độ giải thích cấp phụ t ừ ba người nghe nếu như chúng ta trực tiếp bán cho bánh mặt phô lời nói chúng ta có thể được đến một bút cũng không ít hơn so với chính mình đi ra ngoài bán tiền tài lại chỉ cần chúng ta chính mình không nói ra ra mãi mãi bọn họ cũng không sẽ phát hiện tìm tới cửa trước mắt chấn thượng bánh ngọt phô còn chưa có xuất hiện cái này bánh ngọt tính là cái mới mẻ hàng bánh ngọt phô trưởng quy cầm tới đơn thuốc sau tại không có kiếm hồi bạn phía trước chắc chắn sẽ không cho phép bình thường người bán cùng loại này bánh ngọt ăn ngon lại vật mới mẻ nhất định có thể cho bánh ngọt phô kiếm không thiếu bạc tại trưởng quy trong lòng đối chúng ta nhất định sẽ sản sinh mấy phân tín nhiệm ta tay bên trong còn có mặt khác bánh ngọt ý tưởng cũng có thể chậm dai đắc bán cho bọn họ nay dạng nhất tới chúng ta tức đã kiếm được tiền Bất đi c h í nhưng mình gian, nhận chấn thời h dày vò biết kết t lại giao ợ một vị có bản là a n trưởng quỹ, về sau có cái gì sự tình, không nói h gì quỹ, sau về sự có cái l m m người giúp ộ tỷ c h tỷ chiếu ngươi như vậy nói ngươi như thế nào xác định bánh n g ọ t phô trưởng quỹ sẽ như ngươi tưởng tượng như vậy mua hạ chúng ta đơn thuốc mà không phải giống như mặt khác người như vậy đương mặt không mua quay đầu tìm người cản đường và mất tư tiểu đệ ngầm đầu nghi hoặc nhìn giàn dịch giàn dịch nay tiểu tử đầu ó c còn rất linh hoạt phản ứng còn rất nhanh từ phụ từ mẫu đều bị nàng mặc sức tưởng tượng nói mộng không nghĩ đến hắn còn có thể như vậy thành tình suy nghĩ bất quá các nàng đắc này cái vấn đề còn đĩnh khó trả lời rốt cuộc nàng không thể trực tiếp cùng hắn nói nàng là bởi vì xem nguyên chủ ký ức mới biết được kịch bản bên trong nguyên chủ tại nạn đói năm vì lương thực đi cấp chấn thượng phương viên ngoại làm tiếp tại nguyên chủ còn không có thất sùng thời điểm phương viên ngoại đã từng yêu thích qua nguyên chủ ngẫu nhiên uống say còn sẽ cùng nguyên chủ nói lên nàng sinh ý thượng sự t ì n h từng ngẫu nhiên nói nói qua nay cái bánh n g o ạ phô là hắn đối đầu s ả nghiệp bên trong đầu trưởng quỹ là cái có bản lãnh hắn coi trọng đối phương bản lãnh nhiều lần hạ trọng lễ đi qua đảo chân tưởng đều bởi vì trưởng quỹ nói muốn báo đáp này đông ra ơn tri ngộ mà cự tuyệt lại tăng thêm n à y cái truyền miệng hào danh tiếng giản dịch cảm thấy nhân phẩm của đối phương hẳn là sẽ không kém tới đó nhưng này cái nguyên nhân nàng không thể cùng từ tiểu đệ nói rõ chỉ có thể hồ lộ qua ngày thứ hai t ừ ử ra đám người dậy thật sớm tùy tiện ăn một chút đồ vật hạng chót sau giản dịch cùng từ mẫu lặp lại tối hôm qua trình tự là một m nhóm củ khoai bánh đậu xanh bánh bánh đậu đỏ ra tới tinh tế bãi bản xếp chồng chất hảo giản dịch đem chút đồ vật cẩn thận bỏ vào hộp cơm lại đem thả đến cái cùng sử dụng mặt khác dùng c h ú t miệt biên hảo trang sức che lớp hảo vốn dĩ giản dịch tính toán n à y lần từ nàng cùng từ mẫu đi nhưng từ phụ không công tâm liền cuối cùng giản dịch là cùng từ phụ cùng một chỗ đi chấn thượng tư tiểu đệ đối với cái này có chút bất mãn cũng muốn cùng đi bất quá bởi vì từ phụ không đồng ý cuối cùng vẫn là không có đi thành giản dịch đi theo từ phụ đằng sau cùng nhau đi vào trí nhớ bên trong cái này bánh mặc phô cửa hàng bên trong tiểu nhị nhìn thấy xuyên bình thường cha con hai người mặt bên trên rất là bình tĩnh thái độ phục vụ cũng thập phần không sai nhìn ra được là bị trưởng quỹ điều giáo k h a giản dịch tinh tế nhìn quanh một lần ngăn tủ bên trên bảy b i ể n hào bánh ngọt tại này giá cả sau liền trực tiếp đi đến tiểu nhị trước mặt hỏi nói không biết trưởng quỹ như n g tại chúng ta làm một ít mới mẹ thức ăn không biết hắn là không cảm thấy hứng thú tiểu nhị thấy giản dịch như vậy nói chuyện nói câu chờ một lát sau liền vào bên trong gian cũng không lâu lắm bên trong gian đi tới một người trung niên nam nhân cùng từ phụ vân an từ phụ có chút có cắp cùng trưởng quỹ trở về mấy câu sau lên tiếng hỏi giản dịch đến ý đồ sau mời cha con hai người vào bên trong gian nói sự t ì n h cửa hàng bên trong gian là một cái trang trí đơn giản nghỉ n ơ i phòng giản dịch tùy ý quét liếc mắt một cái sau liền không tại xem ấn lại t r ư ở n g q u ỹ sai sự mang từ phụ làm xuống tới đánh nhất bắt đầu t r ư ở n g q u ỹ liền tại quan sát giản dịch hai người thấy giản dịch là hai người bên trong có thể nói sự tình liền nhìn hướng giản dịch hỏi nói không biết hai vị nói mới mẹ thức ăn là cái gì có thể hay không lấy ra tới nhìn xem giản dịch nghe vậy đem đặt tại cái gửi bên trong hộp cơm đem ra từng cái bày biện tại t r ư ở n g q u ỹ trước mặt đây là đậu xanh bánh đây là bánh đậu đỏ đây là giản dịch chỉ vào bánh ngọt giới thiệu đến này đó đều là nhà bên trong người nhàn tới lúc rảnh rỗi suy nghĩ ra được tư vị thơ ngọt bên ngoài xốp giòn bên trong mềm rất là nhưng khẩu t r ư ở n g quỹ không ngại nếm thử xem hợp không hợp ý giàn dịch cười híp mắt mời nói trần trưởng quỹ mỗi dạng bánh ngọt đều vê thành một khối nêm nếm cảm thấy thực tình không sai cũng liền bất đồng giàn dịch nói chút hư đầu ba não trực tiếp vào vào chủ đề nay bánh ngọt quả thật không tệ không biết cô nương muốn như thế nào bán giàn dịch đem vấn đề phao trở về cấp hắn trưởng quỹ ngài cảm thấy giá trị bao nhiêu trần trưởng quỹ suy tư một hồi về đến mười lượng bạc mua đứt đất thuốc ngươi xem coi thế nào giàn dịch không hiểu cổ đại tiền tài chuyển đổi nhưng nghĩ tới từ tiểu cô mang về tới t i ê một túi nhỏ bánh ngọt giá thị trường mười mấy cái tiền đồng như vậy nghĩ tới mười lượng bạc còn là thật nhiều này người trưởng quỹ còn thật rất hào p h ó n g thành thật xem ra sau này có thể cùng hắn nhiều hơn hợp tác đa tạ trần trưởng quỹ không dối gạt trưởng quỹ ta từ nhỏ đã yêu thích suy nghĩ một ít mới mẹ thức ăn đầu góc bên trong thiên hình vạn trạng ý tưởng có rất nhiều chờ thời gian ta lại làm một ít mới mẹ thức ăn lại đây cho ngài nếm thử thấy sự t ì n h nói hảo giản dịch nói tái kiến sau liền lôi kéo còn có chút lăng lăng từ phụ rời đi bị nữ nhi mang đi từ phụ đi hảo một đoạn đường vẫn cứ còn có chút chưa tình hồn lại từ phụ như thế nào cũng không nghĩ tới một cái bánh ngọt đơn thuốc thế nhưng có thể bán mười lượng bạc mười lượng bạc ca hắn cùng hài tử hắn n ư ơ n g vất vả tại đất bên trong bận rộn vài chục năm tay bên trên mới có một lượng tồn ngân mà hiện tại bất quá ngắn ngủi một ngày thời gian nàng khuê nữ liền cấp hắn làm mười lượng bạc trở về hắn quả thực có chút không dám tin tưởng hắn còn tưởng rằng này đơn thuốc đỉnh t i ê n có thể bán một hai hai kết quả kết quả đại đại vượt qua hắn tưởng tượng giàn dịch thấy từ phụ tỉnh táo lại sau giàn dịch liền cùng từ phụ thương lượng này mua một ít lương trở về theo kịch bản xem còn có hơn một năm thời gian tăng thành này một bên liền sẽ bắt đầu phát đại h ạ mất mùa cho nên thừa dịp giá lương thực còn không có chướng có thể bắt đầu nhìn một cái hướng chính mình ra vận chuyển lương thực coi như nàng hiện tại có có thể gieo trồng linh tuyền không gian nàng cũng không thể dừng dưng tùy tiện lấy ra tới dùng rốt cuộc lòng người khó giỏ còn là khiêm tốn một chút hảo kịch bản bên trong t ư tiểu kiều tại nạn đói thời điểm tổng là lặng lẽ meo meo cấp nhà bên trong vại gạo đ i ể n vào mười mét một lần hai lần khả năng không có người phát hiện nhưng số lần nhiều đám người lại không phải người ngu làm sao có thể không sẽ phát hiện trừ phi từ tiểu kiều là khí vận tri tử thiên đạo thân k u y nữ không phải phía sau tới kết cục có nhiều thảm có thể nghĩ Từ p hai ụ t i người dịch liệt yêu cầu hạ, là sáng sớm ngày trời tờ mở sáng thời điểm ra cửa chờ làm xong việc lúc về đến nhà sắp trời đã hơi hơi gần đen bản chương xong chương một mươi chín trọng sinh nông nữ không gian làm ruộng bận bị bốn tư tiểu đệ đứng tại cửa ra vào mở ra hai cái càng đi càng gần người cao hứng xông tới cha tỉ tỉ các người rốt cuộc trở về hoa các người mua cái gì đồ vật à như vậy nhiều nhanh lên chúng ta đi vào nhanh một chút đi tư tiểu đệ xem đến bọn họ trên người bao lớn bao nhỏ liền rất hưng phấn lòng như lửa đốt tựa như để cho bọn họ nhanh lên đi vào vương xuống đồ vật mở ra làm hắn nhìn xem bên trong có chút cái gì giàn dịch thấy t ư tiểu đệ như vậy không kịp chờ đợi bộ dáng hương chiều vớt vớt hắn mao nhung, nhung đỉnh đầu hành chúng ta cái này đi vào tỉ tỉ cấp người mua ăn ngon một hồi nhi lấy ra tới cho ngươi nghe thấy giản dịch như vậy nói từ tiểu đệ cười đến thấy răng không thấy mắt g i ả n dịch vào bên trong phòng đem đồ vật thả đến cái bàn bên trên sau liền toàn quyền giao cho vội vàng từ tiểu đệ xử lý chính mình thì vào nhà bếp giúp từ mẫu nhóm lửa ôi chao chỗ này không cần ngươi bận rộn đuổi đến một ngày đường m ệ n h mọi đi nhanh lên đến phòng bên trong đi nghỉ đi này bên trong giao cho ngươi nương ta là được t ừ mẫu vừa nói một bên đem giản dịch hướng bên ngoài đầy g i ả n dịch thực sự kia từ mẫu không có cách nào chỉ hào theo từ mẫu lời nói trở về bên trong giàn xem từ tiểu đệ hủy đi bao khỏi đi giàn dịch đến này cái nhiệm vụ thế giới mới ngắn ngủi hai ngày liên đối này cái nhà yêu thích không được xem ra nhân nhóm cờ ư i mặt thay đổi sẽ không tự chủ cao hứng trở lại tổng sẽ nghĩ đến nhiều vì bọn họ làm bài việc t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ như vậy nhiều đồ vật cái nào là mua cho ta a t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ các ngươi hôm nay như thế nào mua nhiều đồ như thế a nhất định hoa rất nhiều tiền đi coi chừng n ư ơ n g một hồi nhi xem thấy chửi mắng các ngươi ha ha ha t ỷ t ỷ t ỷ tỷ, cái toa thuốc kia các ngươi bán bao nhiêu tiền a giàn dịch ngay sau này bắn liên thanh đánh bàn vấn đề bất đắc di cười cười tiểu thịnh ngươi cái gì thời điểm trở nên như vậy nhiều đắt đi đắt đi thấy giản dịch cười nhẹ nhàng mà nhìn chính mình tư tiểu đệ nháy mắt bên trong có chút xấu hổ hắn này hai ngày lời nói hảo giống như xác thực là có chút nhiều t a đây về sau ít nói lại một chút này dạng h n h sao giản dịch đem từ tiểu đệ ôm lại đây ôi chao đều hành liên la tiểu thịnh nói chuyện thời điểm thật đáng yêu xem đến tỷ tỷ nhịn không chỗ ở muốn cùng tiểu thịnh thân hương thân hương nói hướng từ tiểu đệ mặt nhỏ bên trên ba tức một n g ụ m tư tiểu đệ nghe giản dịch lời nói thẹn thùng lỗ hai tiêm đều hỏng tỷ tỷ như vậy yêu thích chính mình tư tiểu đệ rất là cao hứng tỷ i g tỷ ta đều mười tuổi ngươi không thể tại ông ta à nhanh lên bung ra một hồi nhi bị người xem thấy liền không tốt giản dịch này có cái gì chúng ta hai nhưng là ruột thị thân tỷ đệ tỷ cao hứng ôm một chút ngươi như thế nào nghe thấy giản dịch như vậy nói lại là tại nhà bên trong từ tiểu đệ cũng liền lười nhắc lại xoắn suýt này cái vấn đề giản dịch ô m từ tiểu đệ nghỉ ngơi một hồi lâu mới bông ra hắn chuẩn bị đem mua về đồ vật c h ấ c để ở một bên đem cái bàn thu thập xong chuẩn bị bắt đầu ăn c ơ m chiều ăn c ơ m chiều từ phụ đem hôm nay người bán tử sở đắt tiền đem ra đặt tại cái bàn bên trên xem bàn bên trên b ạ c kinh hỉ miệng đều có chút không khép được tiểu tĩnh ngươi này đơn thuốc bán bao n h i ê u tiền a giản dịch mười lượng mười lượng từ mẫu kích động nhìn hướng từ phụ chờ đợi từ phụ khẳng định từ phụ xem bạn già giật mình bộ dáng gật, gật đầu cũng cùng vui vẻ a c ư ờ i lên tới n g ồ i ở một bên từ tiểu đệ còn không phải thực rõ ràng mười lượng đến tột cùng là bao nhiêu tiền nhưng xem đến đặt tại bàn bên trên bạc cũng rất là vui vẻ giàn dịch thấy từ tiểu đệ to mò cầm bạc tại xem liền nói nói cha mẹ tiểu thịnh này cái sự t ì n h chính chúng ta biết liền có thể nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi a khuyên nữ ngươi yên tâm hiện tại không để ra ngoài này cái đạo lý vi nương còn là rõ ràng cũng không biết ngươi cha là như thế nào nghĩ từ mẫu nói nhìn sang từ phụ từ phụ từ tiểu đệ xem từ phụ trầm xuống biểu tình sợ hai bung xuống rồi mới đem chơi bạc n u thuận ngồi tại giàn dịch bên cạnh giàn dịch ôm chặt lấy từ tiểu đ ệ xem còn tại trầm tư từ phụ nói nói cha này cái tiền là ta kiếm về tới ngài nếu là lấy ra cha nhà bên trong mua thêm đồ vật lấy ra gia dụng đều có thể nhưng là cầm đi cho đại phòng kia q u ầ n hấp huyết quỷ ta nhưng là không cho phép tiểu đ ệ này đều một ư ơ i tuổi cũng nên đưa đến học đường đi đọc sách đường ta nhưng là tám tuổi liền vào học đường phía trước bởi vì chúng ta tay bên trong không có để giành được tiền không có đưa tiểu thịnh đến liền thôi hiện tại thật vất vả có ngươi cũng không thể bị gian m i kêu khóc mấy câu liền lại đem tiền cấp cầm ra đi ngài đắc vì chúng ta này cái tiểu ra ngẫm lại n g a y nhìn xem ta cùng tiểu đệ bộ dáng nhìn nhìn lại đại phòng kia bên bộ dáng ai qua càng khổ còn phải nói gì nữa sao đối với từ phụ tính tình g i ả n dịch là có chút bất đắc dĩ khả năng liền là đối ứng k i a m ộ t câu càng là không bị cha mẹ thiên b ị h ả i tử thì càng khát vọng có thể được đến bọn họ tán thành từ phụ này cái người không gặp gỡ từ g i a nhị lao thời điểm an tâm chịu làm đối lao bà h ả i tử đều thực hảo là cái hảo trợ phu hảo phụ thân bạn tốt nhưng vừa gặp thượng cha già mẹ già n à y lỗ thai liền sẽ không tự chủ mềm l u ra mỗi lần chỉ cần nhị lão kêu khóc mấy câu hoặc là cùng từ phụ nói lên mấy câu lời hữu í c h tự phụ liền sẽ quên từ mẫu căn dặn muốn gì cứ lấy nhìn một cái hiện tại đại phòng một nhà hoàn toàn không để ý nhị phòng có sự trực tiếp làm nhị lão lại đây nói một tiếng liền có thể theo nhị phòng này lấy đi một chút bạc đi qua tiêu sái liền biết các nàng đối nhị phòng thái độ nên biết nói nhất bắt đầu từ phụ bị phân ra đi ra lúc đại phòng coi trọng từ phụ này cái tráng lao lực cùng từ phụ nói chuyện thời điểm còn sẽ cho mấy cái sắc mặt tốt hiện tại ha ha này đó năm thấy chỉ cần nhị lão vừa xuất mã liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm tới tiền ngày bình thường liền cái cười mặt đều chẳng một cấp g à n dịch nghĩ còn là quyết định đem bạc đặt tại chính mình không gian bên trong tránh khỏi từ phụ cầm giữ không được cha mẹ nay tiền muốn không còn là thả ở ta nơi này như đi các ngươi yêu cầu dùng đến thời điểm cùng ta nói ta lấy thêm ra tới từ phụ thấy khuê nữ như vậy nói trong lòng cũng rất là không dễ chịu đối với cái này từ mẫu phi thường tán đồng lại cẩn thận đến qua một lần sau liền đem tiền dùng b ư c bao vây lại đưa cho g i ả n dịch xử lý tốt tiền sự tình sau g i ả n dịch liền trở về phòng nghỉ ngơi hôm nay đi một ngày đường núi nhưng mẹ thảm nàng này tiểu thân thể nam tại cứng rắn giường cây bên trên giàn dịch lật qua lật lại ngủ không được không có cách nào này g i ư ờ n g thực sự là rất cứng mặc kệ là nàng nguyên lai、like、kia một đời còn là thượng một cái nhiệm vụ thế giới nàng thân phận đều rất cao bởi vậy sinh hoạt điều kiện cũng đều phi thường hảo ngày bình thường dùng để ngủ ra hòa sự tỉnh cũng đều là căn cứ người thể lực học thiết kế hảo ngủ dậy r ấ t tới thoải mái không muốn không muốn lại c h ă n chọc một hồi nhi giản dịch đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp đứng dậy kiểm tra xong cửa sổ cửa sổ sau giản dịch theo chữ vật nhẫn bên trong cầm một chương nệm cao su nệm cùng một bộ gối đầu chăn đông ra tới sau đó đem giường chiếu đều thu vào linh tuyển không gian lách mình vào linh tuyển không gian sau giàn dịch đem giường chiếu đặt tại khoảng cách linh tuyển giếng cách đó không xa đất c h ố n g bên trên nam tại như ứng ngủ ở linh khí sung túc không gian bên trong nam tại cứng mềm vừa phải giường bên trên che kín nặng nhẹ thích hợp tơ ngẫu bị giàn dịch cảm giác chỉnh cá nhân sinh đều mỹ mãn cũng tìm không được nữa như vậy lại người cảm thấy hạnh phúc sự tình nay t r ư ơ n g bổ sung m ộ ư ơ i hai hào kém kia một chương hh ắ c ắ c bản chương xong chương hai mươi trọng sinh nông nữ không gian làm rộn u bận điệu năm cấp nhà bên trong mang đến m ộ ư ơ i lượng khoản tiền lớn sau từ phụ từ mẫu mỗi ngày xuống đất nhìn thấy thôn dân lúc lực lượng đều càng đầy rốt cuộc mười lượng tại này cá nhân quân hàng năm nhiều lắm là có thể kiếm một hai hai địa phương tính được là số tiền lớn từ phụ từ mẫu này dị dạng từ lao thái lập tức liền biết vội vàng sợ chạy đến từ ra điều tra tình huống nhĩ lan g nghe ngươi ngũ thúc bá nói ngươi gần nhất này đoạn thời gian kiếm được tiền này sự nhi lúc thật sao từ lao thái lôi kéo từ phụ tay thà thiết xem từ phụ thấp đầu phủ nhận nói không có nương từ mẫu thấy từ phụ này vừa nhìn thấy từ lao thái liền túng bộ dáng liền giận không chỗ phát t i ế t nương ngươi từ chỗ nào nghe nói à ta cùng hải tử hắn cha cả ngày đều tại đất bên trong thao ăn thượng nào đi kiếm bà ca đúng vậy à sữa chúng ta nếu là có tiền đã sớm cùng sữa ngài nói giản dịch cười tiến lên phụ hòa nói từ lao thái mang theo nghi ngờ hỏi thật nhưng các ngươi này đó ngày đi tại đường bên trên tựa như là bị đĩa bánh đập trúng bộ dáng nếu là không có kiếm được tiền các ngươi vui gì từ phụ nghe từ lao thái như vậy hỏi sống lưng cứng đờ chê c ư ờ i nói nhìn nương ngài nói bầu trời nào có cái gì đĩa bánh sẽ rất xuống tới muốn rơi cũng là rơi phân chim ta này không là trước mấy ngày nằm mơ nằm mơ thấy chúng ta tiểu thịnh thượng tư tục sau đó đầu đặc biệt cơ linh một chút tử liền khảo cái trạng nguyên sao ta nghĩ đến đây cái mộng cảnh liền có chút vui nay cái cái cớ là giản dịch cấp từ phụ nói làm nàng từ lao thái tới thời điểm lại nói cấp lao thái thái nghe nay cái thời đại người nhất kinh nghệ liền là đọc sách người nông dân ngẫu nhiên làm cái mộng mộng thấy chính mình coi trọng hậu bối khảo cái trạng nguyên sự tình lúc có phát sinh liền là lao thái thái cũng thường xuyên mộng thấy nàng nhi tử đại tôn tử khảo trạng nguyên mỗi lần mộng thượng một lần liền sẽ hạnh phúc đ ắ c không được cả ngày ngồi tại thôn trung tâm cây già dưới cùng mặt khác bà tử đất đi nói khoát chính mình hài tử có cớ nào thông minh nay là giản dịch theo nguyên chủ trí nhớ bên trong xem thấy không phải này một lát giản dịch cũng tìm không thấy có thể giải thích vì sao từ phụ từ mẫu cả ngày vui mừng ha ha quả nhiên n g h e xong từ phụ này d i ả n nói từ lao thái liền phiên một cái lướt mắt giản dịch biết từ lao thái này là tin tưởng đến không là giản dịch có nhiều sợ từ lao thái biết nhà bên trong có tiền rốt cuộc chờ sau này từ tiểu đệ đi học bọn họ liền sẽ biết nhưng giản dịch nghĩ có thể giấu liền chất giấu đợi nàng nhiều bán mấy lần đơn thuốc cùng trần trưởng quý cùng một tuyến sau lại nói không phải làm sao cùng người giải thích này tiền là từ đâu xuất hiện đến lúc đó từ lao thái cả ngày chạy tới nhìn bọn hắn chầm chầm làm sao bây giờ kia nàng còn thế nào làm việc trừ ử l phi quan hệ đặc biệt ảo còn có thể tham khảo một chút nàng ý kiến bên ngoài giống như từ lao thái này loại quan hệ không tốt lại bực mình trường bồi muốn còn nàng bãi bãi ngoài lặng không thể trêu vào còn không trốn thoát sao không trốn thoát còn sang không quay về sau còn có thể mặc nàng bài bố không không thể nào này đời cũng không thể ôi chao đáng tiếc này là cổ đại có hiếu đạo đẻ ép được thôi về sau b ấ t làm điểm mộng nhiều làm chút chuyện đều bao lớn người còn này dạng bại hoại làm người khác chê cười từ lao thái không lại quản từ phụ t ừ mẫu đứng lên trực tiếp hướng nhà bếp đi xem một vòng không xem thấy cái gì hảo đồ vật sau liền lảo đảo đi hô từ phụ trường trường hô ra một ngụm trọc khí giàn dịch cười tiến lên cho nàng rót một chén nước đưa tới hắn trước mặt cha ngày hôm nay biểu hiện thật tốt về sau sữa tới ngài còn này dạng biểu hiện ah cấp ta cùng ta để nhiều tổn điểm tiền xuống tới từ phụ xem đã lớn lên duyên dáng yêu kiều nữ nhi cười đáp ứng hành cha nghe ngươi nay đoạn thời gian có rảnh rỗi thời điểm giản dịch sẽ thường xuyên tiến vào không gian h ọ c từ phụ từ mẫu bộ dáng xử lý không gian bên trong rộ tốt cũng loại thượng một ít thượng cái nhiệm vụ thế giới mua được các loại trái cây không gian bên trong sinh vật sinh trưởng so thế giới bên ngoài nhanh một ít mới bất quá bảy tám ngày thời gian giản dịch trồng vào đi các loại hoa quả hạt giống liền đều nảy mầm liếp nhìn lại xanh ú n g tươi tốt h o c rất là khả quan lại giản dịch phát hiện không gian bên trong linh tuyển còn có làm dịu nhân thân thể mệt h ọ c công hiệu uống một ít giản dịch bận rộn một ngày mệt h ọ c đều tiêu tán nhân này cái nguyên nhân giản dịch thường xuyên hướng nhà bên trong lưu nước bên trong thả linh tuyển nước bất quá giản dịch sợ nhà bên trong người sinh nghi cũng không dám thả quá nhiều nhưng liền là bị pha loan qua nhà bên trong người ăn dùng này cái một đoạn thời gian sau thân thể đều rõ ràng tốt lên rất nhiều từ mẫu cùng từ tiểu đệ sắc mặt cũng đều thoáng hồng nhuận lên tới còn t r e o đến từ lao thái lại lần nữa tới cửa đáng ghét trừ linh tuyển nước công hiệu bên ngoài giản dịch còn phát hiện chỉ cần là đợi tại không gian bên trong bởi ấ đất, t tại nhặt lên thượng cái nhiệm vụ thế luận là lý là lên ruộng giản còn nhiệm giới cái dịch xử vụ s học từng t ớ cách đấu, tại không gian bên trong đều sẽ cảm đặc đặc có cảm giác mái, không thấy thân thể đặc biệt nhẹ nhõm, đặc biệt thoải mái, hoàn toàn không đấu, đều tại trong biệt biệt toàn gian mỏi. Bởi bên sẽ sẽ mệnh mệnh vậy g i ả n dịch buổi tối nhiều rất nhiều thời gian ra tới thường thường tại không gian bên trong luyện tập cách đấu rèn luyện thân thể đến đêm khuya sau đó nằm tại không gian bên trong giường đệm bên trên ngủ thượng hai ba cái cách giờ ngày thứ hai liền lại là tinh thần c h ầ n đ ầ y ngắn ngủi mười tới ngày công phu giàn dịch cách đấu thật có thể nói đã có một chút thành tựu cũng nhân này giản dịch hiện tại cầm liêm đao mặc dù không dám hướng quá sâu thâm sơn bên trong đi nhưng so ngoại vi càng sâu chút giản dịch cũng dám đi vào sông vào một lần một đường thượng giản dịch gặp được ngoại vi sợ không thấy được một ít phổ biến thảo dược như hoang dại cây kim ngân dễ bản làm chi loại bên trong vây một ít khu vực có một tiểu phiến giản dịch rời một ít thảo dược vào linh t u y ể n không gian tiếp tục trồng có chút trực tiếp thu cắt bỏ trước đặt đến không gian đất trống bên trên đợi nàng có thời gian một thân một mình đi chấn thượng thời điểm địa đi quán lưu một vòng sau đó lại mượn cớ cùng từ phụ từ mẫu nói nàng là tại sao biết này đó thảo dược như thế nào ngắt lấy ôi、chào. xem chuyển biến tốt đồ vật cũng không thể trực tiếp hướng nhà bên trong b à n khó chịu dọc theo đường giản dịch có thể gặp phần lớn là so khá thường gặp thảo dược giống như linh chi nhân sâm này loại cấp bậc giản dịch là liền cái m a u đều không nhìn thấy cũng là mặc dù thôn bên trong người bình thường hoạt động đi đ ạ i đều ở vòng ngoài nhưng này bên trong vây cũng không phải là không có người giản d ĩ đi vào xem qua có cái gì hào đồ vật sớm bảo đại gia đào đi bây giờ có thể đào đến một ít người khác không biết thảo dược giản dịch cảm thấy đã phi thường may mắn giống như tiểu thuyết bên trong miêu tả k i bản chỉ cần vào núi liền có thể đào đến trăm năm nhân sâm ngàn năm linh chi hoặc giả đ ả o đến cái gì trôn giấu tại lòng đất bảo tàng này đó đều là giản dịch không dám nghĩ rốt cuộc nàng không là khí vận c h i tử không là thiên đạo thân quê nữ không có này cái nịch thiên khí vận nàng chỉ là một cái nho nhỏ phi thường bình thường hoàn thành cầu nguyện người tâm nguyện nhiệm vụ người nàng biết được chân ha ha ha tự theo mỗi ngày kiên trì ăn dùng linh tuyến nước sau giản dịch ngũ rác tăng cường không xa nơi thập phần nhỏ giọng tiếng kêu gọi giản dịch rất là nhạy cảm nghe được giản dịch rón rén hướng thanh em phương hướng đi nhẹ nhàng gỡ ra bụi cỏ vừa thấy hào giã hỏa là một con gà mái tại hạ trứng giản dịch không có tiến lên ngồi sổn tại tại chỗ đ ừ n g thở q u a n sát chờ đợi gà mái s ả n xong đời đại khái là con gà rừng này vẫn luôn sinh hoạt tại núi rừng bên trong duyên cơ đi thân thể cường tráng không đầy một lát g i ả n dịch liền mắt thấy phát hiện gà mái thân hạ nằm mấy cái trắng tinh gà con trứng ha ha ha gà mái kêu gọi vài tiếng tiếp tục xoay xoay người tử lại tiếp tục qua g i ả n dịch biết này là gà mái đã s ả n xong đời theo không gian bên trong lấy r a tại từ t i ể u đệ kêu bên trong thuận tới ná cao su tại mặt đất bên trên nhặt lên một cái lớn nhỏ thích hợp cục đá nhắm chuẩn gà rừng cổ lạch cạch một tiếng gà rừng ứng thanh độ xuống giàn dịch nhanh chóng tiến lên dùng liêm đao lưng cấp gà rừng đầu bổ lên một chút. t hôm, ha ha ha, chương chương từng từng hôm nay không chỉ có thu hoạch một tiểu phiến thảo dược còn thu hoạch một toa gà rừng trứng cùng một chỉ gà rừng giàn dịch đối với cái này phi thường hài lòng thấy xác trời không sai bị lắm giàn dịch liền sách gà rừng về nhà chuẩn bị ăn cơm từ ra chỗ dựa chụ tương đối hẻo lánh giản dịch bình thường đi này con đường thời điểm cũng sẽ không đặc biệt đi chú ý xung quanh hay không có người đi này con đường cùng giấu kín chính mình tại núi bên trên hái tới hảo đồ vật nhưng này lần nhanh đến viện tử mặt sau thời điểm giản dịch nghe được phòng bên trong có một cái chính tại cùng từ mẫu nói chuyện thanh thúy giọng nữ nông dân nhà gạch một phòng không như thế nào cách âm này gần đây ở tại chân núi hạ lại chỉ có từ ra này một nhà bởi vậy bên trong đầu nói chuyện thanh âm giản dịch này cái tăng cường qua ngũ giác người nhiều ít vẫn là có thể nghe thấy mặc dù nội dung cụ thể giản dịch nghe còn không phải nhiều rõ ràng rõ ràng nhưng là ai đại khái tứ giản dịch còn là hiểu rõ người đến là kia cái đoạt nguyên chủ linh t u y ể n không gian cũng đem nguyên chủ làm hại rất thê thảm từ tiểu k i ể u nguyên chủ tiểu đường tỷ thấy nhanh đến ăn cơm điểm từ tiểu k i ể u còn không có đi không biện pháp giản dịch lại chết trở về tìm cái tương đối bí ẩn địa phương giản dịch lấy ra đắp lên gà rừng trứng bên trên g a o dại đem gà rừng trứng cùng gà rừng đều bỏ vào linh t u y ể n không gian xử lý tốt gà rừng sau giản dịch liền bước nhanh hướng nhà bên trong đi tiểu m u i ngươi rốt cuộc đã về rồi ta cũng chở ngươi rất lâu nha từ tiểu kiều thấy giản dịch trở về cơ nhẹ nhàng tiến lên và t ớ tiểu đường tỷ ngươi tới rồi một lần vô tình t ừ tiểu kiều tại nguyên chủ gian phòng bên trong vì nhặt rất xuống địa phương đồ vật trong lúc vô tình phát hiện chân giường nguyên chủ giấu đồ vật địa phương lúc sau tư tiểu kiều đẩy ra nguyên chủ lấy đi đủ bà ngoại lưu cho nguyên chủ bạc vòng tay cũng liền là linh tuyển không gian tư tiểu kiều đợi đến linh t u y ề n không gian sau tự cho rằng biết nhị phòng làm giàu nguyên nhân liền không có lại đến nhị phòng tới xem trước mắt này cái một bên cùng chính mình nói chuyện một bên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình phía sau cái gửi từ tiểu kiều giản dịch đáy mắt t h i ể m quá một k i a lanh ý tiểu mội này là theo núi bên trong tìm được cái gì hảo đồ và sao như vậy muộn mới trở về tư tiểu kiều hiếu kỳ hỏi nói giản dịch cùng nàng đánh qua một tiếng c h à o hỏi sau liền không có để ý tới nàng nữa đối nàng t r a hỏi mắt điếc thai ngơ vòng qua nàng trực tiếp hướng bên giếng nước đi tại tư tiểu kiều gắn hận ánh mắt hạng ung dung gỡ xuống cái gùi lấy ra bên trong một bên r a u d ạ i thả đến chậu g ô bên trong m ú c nước rửa sạch lên tới thấy giản dịch cái gùi bên trong chỉ có r a u d ạ i t ư tiểu kiều hư lạnh một tiếng tiểu muội ngươi này là cái gì ý tứ không nghe thấy tỉ tỉ tại cùng ngươi nói chuyện sao n à y lời nói lại không có chiếm được giản dịch hồi phục t ư tiểu kiều liền có chút tức giận mở miệng rêu cực nói h ừ không điểm giáo dưỡng đều không có chẳng trách chỉ đủ tiền trả này đó không ai ăn r a u d ạ i nói xong liền thở phì phì đi g i n dịch có chút im lặng này ngựa như thế nào hồi sự từ tiểu kiều này không là trọng sinh trở về nghĩ muốn cùng bọn họ làm tốt quan hệ sao như vậy này điểm t ử kiên nhẫn đều không có nàng còn không như thế nào đ ố i hắn chỉ là không như thế nào phản ứng nàng mà thôi cái này đem nàng khí chật chật có chút người liền tính là trọng sinh cũng chưa chắc hội trưởng chỉ số thông minh sẽ trở nên thông minh nhiều lắm là chỉ là biết một ít tương lai sẽ phát sinh sự tình thôi t ừ tiểu kiều liền là như vậy kịch bản bên trong trọng sinh được đến linh t u y ể n không gian sau nàng đại nạn đói lúc nhưng là bại lộ linh t u y ể n không gian lấy lại phòng một nhà tham lam tính tình t ừ tiểu kiều cuối cùng kết cục khẳng định hảo không đi nơi nào mà nguyên chủ lại gắt gao đem này cái bàn tay vàng che giấu k h ô nhưng g người có làm t ứ hai biết, liền là thân cận nhất cha biết, liền t là cận mẹ, r ở phu tại ử nữ, nguyên chủ cũng đều không có làm bọn họ phát hiện.、Khả、năng sẽ có người nói làm như vậy, linh tuyển không gian còn tồn đều vậy, chủ có tại không có có họ phát Khả làm làm t sẽ ý này g h ĩ a sao? n hoàn không toàn cái tư tưởng phong kiến thời đại này dạng lịch thiên đồ vật nguyên chủ này dạng một cái tiểu cô nương được đến không h ả o h ả o che giấu lên tới kia nàng kết cục sẽ là cái gì có đôi khi mang ngọc có tội một tử cũng không phải là không có đạo lý nhân tâm là này trên đời thứ phức tạp nhất nhất khó khống chế sự vật bất luận là gia nhân vẫn là bằng hữu không người nào dám khẳng định bọn họ giờ phút này bảo vệ chính mình tâm tình tại ngày sau dài dòng thời gian bên trong không sẽ cải biến thậm chí ngay cả chính mình tại thời gian lưu động hạ này một khắc ý tưởng cùng hạ một khắc ý tưởng cũng là không giống nhau bởi vậy nếu có cái gì không nghĩ không có thể để người ta biết khả năng sẽ đem chính mình dồn vào t ử địa bí mật lúc ngậm miệng không nói cấp bất luận cái gì một người nghe là tốt nhất xử lý phương thức nguyên chủ liền là bởi vì làm đến này một điểm mới có thể tại từ tiểu kiều không có trọng sinh một đ ờ t kia sống được bình an vui sướng khi đi từ tiểu kiều sau giản dịch sau chờ một hồi nhi Thấy trừ nghe ề về liền về nông không còn người sơn ẩn nơi rừng cùng gà rừng trứng, xách trở về nhà.、Tiểu、thịnh, ngươi mau ra đây, ngươi góc, gà gà trở từ mặt tại tùy tìm từ trở Tiểu ra ra phụ khác hậu xách có cái đó làm mau lại lấy đây đây, sau, ý bí bộ x m mang tỷ tỷ trở cấp cái ngươi Nghe gì về. được tỷ tỷ tiếng gạo từ tiểu đệ chạy vội ra tới liền thấy giản dịch tay bên trên đề gà rừng k í c h động hư hôm nay buổi tối có thể ăn được thịt Này đến rừng nhất tưởng. ăn hàng thèm ăn ráng là gà duy lúc từ tiểu tiểu thèm đệ xem Xem ý bộ cùng giàn dịch một khối đem đồ vật thả đến bếp lò bên trên từ phụ nghe được từ tiểu đệ kinh hỉ tiếng kinh hô cùng ra tới đi đến nhà bếp liền xem đến thả ở bên trên gà rừng cùng gà rừng trứng tiểu tình a nay gà rừng cùng trứng gà là đánh từ đâu ra a ngươi không vào núi sâu đi giàn dịch tay chân lanh lẹ cầm lấy chứa nước dùng dưa bầu múc một siêu nước đến đun nước chuyên dụng n ồ i bên trong trả lời nương ta không có vào núi sâu ta vẫn luôn là tại ngoại vi hoạt động ngài yên tâm nữ nhi này cái m ạ n nhỏ nữ nhi còn là thực coi trọng nay gà rừng liền là ngoại vi đào g a o dại là sau phát hiện khi đó cái này gà mãi h ẳ n là tại đẻ trứng ha <cười> ha kêu gọi ta nghe được liền ngồi s ổ m tại kia chờ nó sinh xong trứng sau ta dùng đệ đệ ná cao su đánh bửa chính băn chúng nó cổ sau đó ta liền đạt được gà mái cùng nó trứng từ mẫu cùng từ t i ể u đệ nghe giản dịch như vậy nói vui vẻ khuê nữ tỷ tỷ hôm nay vận khí cũng thực không tồi kia này gà liền ăn một nửa lưu một nửa ướp treo lên đi xem gà rừng từ mẫu con mắt cũng là lượng vô cùng chính tính toán từ mẫu đột nhiên nghĩ đến xem giản dịch khẩn trương hỏi nói tiểu tĩnh ngươi trở về thời điểm tiểu kiều kia nha đầu cũng tại không có bị nàng phát hiện đi lương yên tâm không có bị nàng xem thấy s ư n tại vào nhà phía trước ta liền nghe được nàng thanh âm sau đó ta quay người liền lặng lẽ đào trở về tìm cái bí ẩn đồ vật giấu kỹ vừa mới đem nàng khí đi sau ta n ả y mới trở về lại đưa nó cầm trở về ngay này từ mẫu tâm mới yên lòng nàng nữ nhi thật vất vả bắt được đồ vật nhưng là muốn giữ lại cấp hai cái h ả i t ử bộ thân thể cũng không thể tự nhiên tiện nghi người khác lạp lạp lạp hôm nay càng một r ư ơ n g bản chương xong chương hai mươi hai trọng sinh nông nữ không gian làm ruộn g bận bị b ậ gian luyện thể năng lên tới sau giản dịch tìm cái thời gian đ ộ n tự đi đến chấn thượng tìm được trần trường quỹ cùng hắn làm mấy khoản giao dịch lục tục bán hảo mấy chương bánh n g ọ t phượng tử kiếm lời gần trăm lạng mặt dòng cũng không có cùng hắn tới cái toa thuốc nhập cổ phần yêu cầu bán phân thành mà là thực trực tiếp trực tiếp chế bán giàn dịch nghĩ nay cửa hàng đã mở như vậy lâu liền mấy cái bánh n g ọ t phượng tử không cần đến này dạng tính toán chi ly nàng lại không thiếu các loại thực đơn cùng bánh n g ọ t phượng tử lại nàng còn có mặt khác t o á n tính sở lấy ánh mắt trước bông dài xa một chút chờ câu c á lớn tay bên trong có tiền sau giàn dịch liền khuyến khích này từ phụ từ mẫu đưa từ tiệu đệ lên học đường tiên sinh dạy học g i n dịch tại trần trường quỹ kia bên trong nghe nóng hảo buộc tu giản dịch chuẩn bị xong sách giáo khoa bút mực giấy nghiên giản dịch cũng mua hảo đem bái sư lễ cùng bút mực đặt tại bàn bên trên giản dịch làm hai cha con đều chuẩn bị một chút làm bọn họ ngày mai liền đi lý tiên sinh nhà t ư tiểu đệ lúng ta lúng túng xem giản dịch có chút phản ứng không kịp hắn có chút không dám tin tưởng này là thật không thể tin được hắn thật có thể đọc sách phía trước giản dịch cùng bọn hắn nói muốn để hắn lên học đường thời điểm hắn là có chút không thật sự rốt cuộc đọc sách nhưng là muốn tốn không ít b ạ c mà hắn ra không có như vậy nhiều tiền hiện tại nhìn bàn bên trên chuẩn bị xong tiền tài cùng bút mực từ tiểu đệ kích động đến có chút muốn khóc. g i ả n dịch xem từ tiểu đệ cảm động không muốn không muốn bộ dáng nói đùa như thế nào dạng có phải hay không thực cảm động người tỉ tỉ ta tốt với người đi ta có phải hay không trên đời tốt nhất tỉ tỉ từ tiểu đệ bị g i ả n dịch này quáy dày một cái lập tức không kéo căn g trụ đánh cái bong bóng nước m ũ i ba bong bóng nước mũi phá phòng bên trong lập tức không t h a n h n h i g i ả n dịch biết đến này cái thời điểm không thể cười không thể thương tổn hải tử còn nhỏ tự tôn tâm nhưng là g i ả n dịch thực sự là có chút nhịn không trụ ha ha ha ha ha ha ha ngạch ngông n ô n g mới vừa còn tại vì giàn dịch lấy ra tới độ vật chấn kinh từ phụ tứ mẫu Thế tình phó cảnh, này n c ũ giàn bị dịch bị t n tiểu đệ này phiên cử động manh đắc không muốn không muốn cười dùng sức ôm một hồi sau liền đem người tách rời ra lấy ra khăn đem từ tiểu đệ mặt bên trên không làm đến cùng lau chùi vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ cảm thụ được giàn dịch này phiên cử động từ tiểu đệ lại phản ứng lại đây một cái sự tình xem giàn dịch quần áo bên trên nước động nhất hướng thông minh h i ể u chuyện từ tiểu đệ hóa đá hắn cảm thấy hắn không mặt mũi thấy người hảo muốn đi chết vừa chết thấy từ tiểu đệ này phiên bộ dáng giàn dịch cũng không dám lại tiếp tục nói đùa đem người triệt để trọc giận ân thiếu niên người mặt mũi vẫn là muốn giữ gìn một chút giàn dịch ôm mềm hồ hồ từ tiểu đệ cùng từ phụ từ mẫu thương lượng cha mẹ k i ê u cái lý tiên sinh tình huống ta đã dò nghe chấn thượng chỉ có ba nhà tiên sinh dạy học bọn họ đều có tú tài công danh nhưng lý tiên sinh là ba người bên trong danh tiếng tốt nhất ngày bình thường vì người xử thế hành vi tác phong nữ nhi cảm thấy cũng đính hảo học vấn phương diện cũng không tệ từng giao ra hảo mấy cái tú tài đồng sinh còn có một cái nghe nói hiện tại đã thi đậu cử nhân từ phụ từ mẫu nghe giản dịch như vậy nói cũng liền đánh nhịp quyết định ra đến lại không dị nghị đi qua này đoạn thời gian ở chung bọn họ biết này cái nữ nhi là cái có bản lãnh có chủ kiến từ tiểu đệ là nàng thân đệ đệ tin tưởng giản dịch chắc chắn sẽ không đi hại hán cho nên đối đã giản dịch nói đắc đều rất yên tâm xác định được ngày mai phải làm sự tình sau đám người liền cắt tự tàn đi trở về phòng ngủ về đến gian phòng giản dịch xem không gian bên trong đã trưởng thành k h o a tây hớn hở cười một tiếng xem tới nàng kế hoạch có thể bắt đầu mặc dù nàng là cái nhiệm vụ người nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là cái xuyên qua người xuyên qua đến cổ đại sao khoai lang khoai tây xà bông thơm mặt sơn cái gì dù sao cũng phải muốn tới một lần đi tiêu câu nói nói thế nào tới này dạng mới không n g uổng công xuyên qua một trận đương nhiên g i à n dịch nhất chủ yếu mục đích chính là vì kiếm tiền cùng tích lũy thanh danh tại từ tiểu kiều không trọng sinh một đời kia từ tiểu đệ dựa vào nguyên chủ cùng này trượng phu tiếp tế là có được đi học đường từ tiểu đệ phi thường thông minh mười hai tuổi vào học đường mười lăm tuổi liền thi đậu đồng sinh đằng sau càng là thi đậu qua cử nhân liền dưng bước tại cử nhân nhưng k i a cái có thể là tin tức không phát đạt hảo giáo dục tài nguyên đại bộ phận đều nắm giữ ở thế g i a tay bên trong niên đại lại huyện thành bên trong lấy từ tiểu đệ thân phận có thể b à i sư nếu không có gì ngoài ý mớn đỉnh phá thiên cũng liền là cái tú tài mà này dạng tình huống hạ từ tiểu đệ có thể dựa vào chính mình chúng cử nhìn nhìn lại niệm vào bốn mươi năm sách còn chỉ là cái đồng sinh từ tiểu đệ hắn đại bá liền có thể biết chúng cử so thiên quân vạn mã qua cầu độc mục còn hiếm có hơn nhiều viên siêu hiện đại thi đại học nếu nguyên chủ hoa công đức mời nàng tới đây nàng đắc cấp người đem sự tình lắm tốt không là dâng lên khoai tây hôn cái thanh danh địa vị có địa vị vào tại này cơ sở thượng nhiều kiếm chút tiền tài n à y dạng nhất tới không chỉ có đề cao từ tiểu đệ hoạn lộ điểm xuất phát còn có thể trợ lực hắn quan trường chuẩn bị giao tế ân kế hoạch hòa mỹ truyền đường giản dịch liền dẫn mấy cái về nhà gọi tiếng là núi bên trên phát hiện phát hiện chỉ là một tiểu gốc dưới mặt đất lại có rất nhiều quả thực n à y cái bị giản dịch đặt tên là khoai tây sự vật không chỉ có mỹ vị có thể đỡ đói nghe nói sản lượng còn thực hảo l i ê n n à y dạng từ phụ từ mẫu bị giản dịch lừa dối hoa mấy ngày thời gian tại núi bên trên khai khẩn một khối tương đối vắng vẻ không người hỏi thăm đất hoang cũng tại thượng đầu loại thượng khoai tây sau đó giao cho giản dịch xử lý Từ ra đại phòng là tại từ tiểu đệ tại ra đại đệ phòng h là ọ cùng đường ngay buổi sáng xác định từ tiểu đệ sớm sớm ra cửa đi địa phương là lý ra học đường sau đại phòng một nhà nổi giận mang người liền hướng nhị phòng này một bên tới nguyên bản tại viện từ bên trong sợ đánh phơi nắng chăn đông giản dịch xem đến này một màn trong lòng thoáng qua một loại rốt cuộc tới cảm giác xông vào phòng kéo còn tại nạp đế dày từ mẫu liền hướng tộc trường nhà chạy nhất bắt đầu t ừ mẫu vẫn còn không biết rõ phát sinh cái gì sự t ì n h nhưng tộc trưởng nhà tại thôn trung tâm muốn đi lời nói liền phải đi qua đại phòng một nhà lại đây kia con đường xem đến khí thế hung hăng từ gia nhị l a o cùng đại phòng một nhà t ừ mẫu còn có cái gì không hiểu trước đây tại chuẩn bị mang từ tiểu đệ đi học đường thời điểm giản dịch liền liền này cái vấn đề cùng từ phụ t ừ mẫu thảo luận qua giải quyết biện pháp kia liền là tuyệt không cùng bọn hắn tại ngầm nói chuyện muốn trực tiếp đi tìm tộc trưởng xử lý này sự t ì n h không cấp bọn họ phản ứng lại đây cơ hội có lẽ tộc bên trong này hắn ra trưởng bên trong ngắn tộc trưởng khả năng sẽ không có kia cái nhàn tâm đi thể nghiệm nhưng liên quan tới tộc bên trong tử đ ệ đọc sách sự tỉnh tộc trưởng là phi thường quan tâm không nói có sự thời điểm tộc trưởng sẽ hỗ trợ xử lý l i ề n là không có việc gì thời điểm tộc trưởng đối với có chính tại đọc sách hải tử cũng muốn nhiều chiếu cố một phen bởi vậy gặp gỡ này sự tỉnh còn cùng đại phòng kéo cái gì ra à t ì m tộc trưởng có thể một lần giải quyết rất nhiều phiền phức mang con trai con dâu khí thế hung hăng tới cửa chuẩn bị cấp nhị phòng một bài học cũng nghĩ muốn lấy đi bọn họ tiền tiết kiệm đại phòng một nhà xem giản dịch lôi kéo từ mẫu chạy tới liền vội vàng đuổi theo sau đó bọn họ đổi tới tộc trưởng ra môn k h u đại phòng đám người vàng hữu ngày này là nháo cái nào m ộ t màn giàn dịch thấy đằng sau người nhanh muốn đổi tới vội vàng vào tộc trưởng nhà lớn tiếng hỏi tộc trưởng ra ra ta là từ gia nhị phòng trưởng nữ tư tĩnh xin hỏi ngài tại sao t ừ thị tộc trưởng nghe thấy có người gọi hắn vội vàng theo nội thất bên trong r a tới là hà nhi hắn tức phụ cùng tiểu tình a cứ như vậy vội vàng sợ là phát sinh cái gì sự tình sao cuối cùng một chương hôm nay đổi mới hoàn tất a một trăm hai mươi nghìn hai trăm linh hai chào chung đến này kỷ niệm một chút bản chương xong chương hai mươi ba trọng sinh nông nữ không gian làm rộn bận điệu tám không có việc gì không có việc gì tộc trưởng các nàng nương hai liền là nhàn rỗi tới thăm ngài một chút từ lao thái đại nhi tức phụ vương thị tiến lên đánh gậy từ mẫu cười hì hì cùng tộc trưởng vườn an giàn dịch thấy vương thị này vội vàng mở miệng che lấp bộ dáng m i ệ m mai cười một tiếng đúng vậy à ngũ thúc công ta cùng nương hôm nay lại đây liền là tới cùng ngài chia sẻ tin tức tốt chúng ta ra tiểu thịnh trước mấy ngày không là cho đưa đến lý tiên sinh kia sao không nghĩ đến tiểu thịnh này hải tử đầu rất thông minh nay không mới lên mấy ngày học tiên sinh liền cùng ta cha nói tiểu thịnh này hải tử là cái thông minh án hiện tại này sức mạnh học hạ đi nhiều nhất hai năm liền có thể khảo chúng đồng sinh đến lúc đó tộc bên trong lại muốn nhiều ra một cái có tiền đồ đọc sách người tộc trưởng nghe giản dịch như vậy nói cũng vui vô cùng vội vàng làm giản dịch cùng từ mẫu vào nhà nói chuyện nghĩ muốn nhiều dò hỏi một ít chi tiết vương thị thấy tộc trưởng cùng giản dịch kia nha đầu muốn đi vận điệu giật giật bà bà từ lao thai ống tay áo ngũ thúc ta lại đây cũng là nghĩ cùng ngài nói nói này thấy sự tình n g ư ờ i nói một chút nhị phong một nhà này l à như thế nào hồi sự là xem ta cùng lao đầu tử l a o nhớ tới chúng ta sao tiểu thị n h đọc sách như vậy lớn sự tình bọn họ thế nhưng không ai lại đây thương lượng với chúng ta một chút làm cho chúng ta hôm nay lúc này mới biết được cái này sự tình lao thái thái trưởng một đời nhà nhất là dung không được tử tôn làm ra vi phạm nàng tâm ý sự tình thấy nhị phong một nhà buồn bực không lên tiếng liền làm như vậy đại sự trong lòng cách ư ớ n g vô cùng từ mẫu nghe từ lao thái này d i n m nói chân mày nữ gắt gao nàng ngày bình thường mặc dù tương đối mạnh mẽ p h ả i mở nhưng là đối mặt không vui nàng bà bà lúc nàng tổng là có chút không có sức có chút từ nghèo nhưng giản dịch hoàn toàn không có này cái bối rối mãi ngài hiểu lầm chúng ta nguyên bản là tính toán cùng ngài nói nay không là này đoạn thời gian tiểu thịnh sự tình cùng ruộn bên trong sự tình quá nhiều sao không chỉ có tiểu thịnh sự tình chúng ta muốn xử lý liền là ruộng bên trong trừ chúng ta nhị phòng một nhà phân đến hai mẫu ruộng hạ t r ở ruộng bên ngoài cha còn muốn giúp đại bá xử lý kia năm mẫu ruộng nước này từng ngày từng ngày theo hừng đông bận rộn đến trời tối cũng không là liền cấp bận bịu quên sao giàn dịch cũng không nói là bởi vì sợ lao thái thái đem tiền c ấ p đi lời nói thật mà là kéo ra đại phòng một nhà là có nhiều a vô s ỉ rõ ràng đã phân ra rõ ràng nhị phòng chỉ là phân đắc hai mẫu ruộng hạ t r ở ruộng vẫn còn muốn đi miễn phí giúp đại phòng xử lý một chút tiền sản ruộng đất mỗi ngày không ngừng bận bịu thật vất v ả để g à n h được tiền, còn muốn bị chỉ thấy giản dịch nói xong này lời nói đi theo đại phòng một nhà qua tới xem náo nhiệt người đều gật đầu tán đ ộ n g tộc trưởng đối từ ra mấy cái này sự t ì n h cũng đều là có nghe thấy đúng vậy à vương thị cái này sự t ì n h cũng không thể trách từ hà mấy cái này không là nhật tử quá đến quá khó sao từ lao thái thấy tộc trưởng có thiên vị nhị phòng ý tứ trong lòng lập tức không làm tộc trưởng ngươi từ nơi đó nhìn ra được bọn họ nhật tử quá đến khó khăn ngươi nhìn xem các nàng m ẫ u tử hồng nhuận sắp mặt lại nói muốn thật khó khăn kia t h ị n hoa tử đọc sách tiền là từ đâu tới nghe từ lao thái như vậy nói đám người cũng hết sức tò mò rốt cuộc đại gia đều là tại đất bên trong kiếm ăn ngày ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy liên quan tới từ ra hai phòng chuyện xưa sửa sửa sưa sự t ì n h không nói nhất thanh nhị sở nhưng một cái đại khái còn là đều biết từ ra lão nhị từ hà từ nhỏ liền không được từ lao thai yêu thích phân gia ra, ra tới sau cũng không ít bị đại phòng hút máu án bọn họ tính này nhị phòng bị n à y dạng dày vò tay bên trong hẳn là không tích chữ cái gì tiền mới đúng ngay lập tức liền có đưa ba đi học đ ư ờ n g tiền bọn họ đều tại phòng đoán giản dịch này cái thường thường lên núi tiểu n h á đầu có phải hay không tại núi bên trên đảo được mỹ hảo hào đồ vật tộc trưởng cũng hết sức tò mò nhìn hướng g i n dịch xem đám người đưa tới ánh mắt giản dịch có chút trang bên nói chuyện nói nói ôi chao nói đến còn là này đó năm nhà bên trong nhà quá cha mẹ mỗi ngày đi sớm về trễ công việc nhà bên trong ruộng bên trong lưng eo đều mẹ quong quanh năm suốt tháng nhà bên trong còn không có gì lương thực dư ta cùng tiểu thịnh cũng thường xuyên ăn không đủ no xem tiểu thịnh rõ ràng đã qua mười tuổi nhưng nhìn lên tới còn không có thúc thúc bá bá nhà bảy tám tuổi hài tử cao thể cốt cũng không tốt xem cha mẹ lo lắng tóc đều bạch ta trong lòng tâm rất đau a ta tuổi tác tiểu khí lực cũng không lớn mặc dù một lòng nghĩ muốn giút cha mẹ giảm bớt gánh vác nhưng thực sự là có chút lực bất tổng tâm không có cách nào khác ta nhàn rỗi thời điểm đầu góc bên trong vẫn tại suy nghĩ như thế nào dạng mới có thể nhiều kiếm một ít tiền như thế nào dạng mới có thể giảm bớt cha mẹ đánh b á c sau đó ta nghĩ nghĩ liền suy nghĩ ra mấy khoản bánh ngọt phương tử tại nhà bên trong làm ra tới cảm giác hương vị cũng không tệ lắm sau đó chúng ta liền lấy đến chấn thượng bánh ngọt phô đổi ít bạc trở về giàn dịch này một phen l ờ i nói nói đắc đến đây xem náo nhiệt thôn dân hốc mắt đều hồng cảm tính một ít đều nghĩ trực tiếp đi lên ôm lấy giàn dịch an ủi một chút nàng đứng tại giàn dịch bên cạnh từ mẫu càng là đau lòng ôm giàn dịch ô ô khóc n ẹ n lên tới nghe nói lao nương mang đại t à u tìm vợ khuê nữ phiền phức lòng nóng như lửa đốt chạy tới chuẩn bị cấp lao bà hài t ử chỗ r ử a từ phụ nghe thấy này lời nói cũng trầm m ặ t đỏ cả về mắt hai tử ngươi làm được phi thường hảo tộc trưởng thấy này tình cảnh thập phần cảm k h á i đồng thời cũng có chút phiền chán này đại phòng bọn họ nhưng hết thể tựa hồ cũng không có cảm động đại phòng một nhà từ lao thái nghe nói giản dịch bán bánh ngọt phương tử kiếm đến tiền hỏi vội kiếm bao nhiêu tiền bây giờ còn có nhiều ít các ngươi này đó cái bại gia tử nay đó tiền mới đương tới tay liền cấp tiêu xài thật là không sẽ quá nhà tử dùng tiền vung tay quá chắn như vậy đi ta cùng n g ư ơ i cha liền nhiều vất vả một ít các n g ư ơ i đem còn lại tiền lấy ra tới ta giúp các ngươi trông coi này đ ó tiền miễn cho bị các ngươi t hai h o a đi từ lao thái ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m từ phụ nghĩ muốn từ phụ nhanh lên đáp ứng nhưng mới vừa nghe xong khuê nữ đối chính mình quan tâm đau lòng nghe khuê nữ nho nhỏ tuổi tắc liền cả ngày nghĩ như thế nào kiếm tiền như thế nào giảm bớt hắn gánh vác hắn trong lòng mềm hồ dối tinh dối mù đối với từ lao thái yêu cầu hắn cứng rắn hạ tâm tới không nghĩ lại để cho lão bà hài t ử thất vọng để các nàng vất vả nương một ít tiền là tiểu tinh vất vả kiếm đến ta ta không thể thay nàng làm chủ nói xong túi đầu xuống không còn dám xem từ lao thái giàn dịch rất là cao hứng n à y có chút n g u h i ế u bánh bao lao cha rốt cuộc có thể kiên cường một hồi chờ một lúc về nhà nhất định phải hào hào khen thưởng khen thưởng hắn mãi thật là thập phần cảm ơn ngài hào ý bất quá ta người bán từ được tới tiền toàn bộ cầm đi cho tiểu thịnh đặt mua sách giáo khoa cùng bút mực hiện tại nói thật một điểm tổn ngân đều không có thấy từ phụ tỏ thái độ giàn dịch cũng không biểu hiện giống như phía trước như vậy hào nói chuyện ngựa khí l ư c cứng rắn trả lời ngươi ngươi từ lao thái bị này cha con lượng khí đắc chỉ vào giàn dịch tay thẳng run dậy không ngừng ngươi này lời nói là cái gì ý tứ cái gì gọi tiền đã xài hết làm sao có thể các ngươi này một đám ăn đến sắc mặt thường luận như là túi bên trong không có tiền sao ta không tin các ngươi không có để lại một ít tiền dùng cấp các ngươi nhất định là kiếm được tiền không nghĩ quản ta này cái lao thái bà cho nên kiếm được tiền đều không có cùng ta nói còn có lao nhị ngươi cái gì ý tứ cái gì gọi là tiền là tiểu tính kiếm cho nên không thể cho ta tiểu tính nàng là ngươi khuê nữ nàng kiếm được tiền không phải là ngươi tiền còn là nói ngươi liền ngươi khuê nữ này một cái tiểu nha đầu để quản không được thấy từ phụ bị từ lao thái nói được sùng ái ra đều có chút không nhịn được giản dịch bước lên phía trước đôi nói mãi ngài không nên trách ta cha chúng ta xác thực là lưu lại mấy cái tiền trinh nhưng ngài vừa rồi không phải cũng nói sao nay tiền là giữ lại dùng cấp cho nên đương nhiên muốn giữ lại a còn có mãi mãi chỉnh cái thôn ai không biết cha hiếu thuận nhất ngài cùng ra có cái gì hảo đồ vật đều hướng ngài trước mặt đưa tay bên trong có điểm lương thực dư cũng đều nghe ngài phân phó cấp ngài liền là phân ra cha quanh năm suốt tháng còn là sẽ nghe ngài cần cụ chăm chỉ giút ngài chăm sóc hảo rộn đất ngài có cái gì sự tỉnh nói một tiếng cha lập tức liền sẽ tiến lên hỗ trợ cha như vậy hiếu thuận ngài cùng ra ngài này dạng nói cha không là tại nói xấu tại tổn thương cha tâm sao đúng vậy a đúng vậy a một đám thôn dân đồng ý nói từ lão nhị đối hắn nương có nhiều hiếu thuận bọn họ là do như ban ngày so kia cái đọc mấy chục năm sách còn chỉ là cái đồng sinh từ lão đại tốt hơn nhiều bản chương xong chương hai mươi b ố trọng sinh nông nữ không gian làm ruộng bận tiểu chín tộc trưởng thấy từ lão thái cùng vương thị còn nghĩ nói cái gì cũng hơi không kiên nhẫn hành thái thị từ lão thái thu hồi ngươi kia điểm tiểu tâm tư từ lão nhị đối các ngươi như thế nào dạng chúng ta này đó người đều không là mù loà đều nhìn thấy dù không được ngươi nói、bậy. còn có các ngươi không là đã phân ra sao phân ra thời điểm không phải đã nói không quan tâm t ử lão nhị việc nhà sao ngươi hôm nay đây là muốn náo h loạn nào hiện tại thịnh t i ể u t ử tại học đường đọc sách các ngươi đều cấp ta yên t ĩ n h điểm lại cho ta náo ra cái gì yêu tiêu h thân xem ta như thế nào thu thập các ngươi tộc trưởng ánh mắt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m từ lao thái cùng vương thị trầm giọng cảnh cáo nói bọn họ từ thị nhất tộc thế đại đều là chân đất xuất t h ầ n ít có bỏ được bỏ tiền cung nhà bên trong hải từ đi học tộc bên trong vẫn luôn không cũng không thể ra một cái có thể mang tộc nhân lên tới hướng chỗ cao đi bản lấy người hắn làm vì tộc trưởng xấu a hiện tại thật vất vả có cái nghe nói rất trước tiên cần phải sinh tán dương hải tử như vậy hắn là vô luận như thế nào đều dung không được cấp hắn náo h sự người từ lao cha thấy tộc trưởng nổi giận cũng không lại bỏ mặc bạn ra lại đi tìm giản dịch bọn họ đòi tiền bận bịu lôi kéo bị tộc trưởng ánh mắt bị dọa cho phát sợ từ lao thái cười ngượng ngùng vài tiếng mang người lui xuống thấy gây chuyện người đều đi từ phụ từ mẫu đều chậm rãi thở ra một hơi đem vẫn luôn để tâm bông xuống giản dịch xem bọn họ này phó bộ dáng đau lòng vừa bất đắc dĩ mỗi lần xuyên qua tới tiếp nhận nguyên chủ ký ức sau hoặc nhiều hoặc ít đắc cũng sẽ tiếp thu nguyên chủ đối phụ mẫu thân người tình cảm cho nên xem bọn họ này giản dịch tâm tình cũng không sẽ hảo đi nơi nào ai chỉ có thể như nguyên chủ mong muốn kia bàn tận lực giữ gìn bọn họ làm bọn họ quá đến hảo từ lao thái bọn họ đi sau tộc trưởng liền vẫn luôn lặng lẽ chú ý giản dịch t h ầ n sắc tại là vừa vặn giản dịch mắt bên trong kia mặt đau lòng hắn xem đến hết sức rõ ràng nay tiểu hoa tử là cái hiểu chuyện hiếu thuận cũng là một cái có chủ kiến có thể lập đến khởi tới không sai xem tới từ lão nhị một nhà đây là muốn lên tới tự đánh thôn dân nhóm biết giản dịch suy nghĩ ra bánh ngọt phương tử kiếm đến tiền sau liền thường xuyên có người tới cửa tới hỏi phương tử nhưng đều bị giản dịch đã bán đi sau trưởng quy thì không cho các nàng lại đem này cái toa thuốc để lộ ra đi này lời nói đánh phát ra một năm lúc ánh sáng ngay tại giản dịch đi săn một chút loại làm ruộng choân choân lương thời gian hạ chậm rãi trôi qua n à y trong lúc lên núi khoai tây đã thu hai trà sản lượng khả quan từ tiểu đệ tại tư thục u biểu hiện càng thêm xuất sắc phu tử cũng thực coi trọng hắn nói là có thể hạ c h à n g thử một chút tư tiểu kiều cùng đại phòng con dối ngươi cũng sẽ lại đây náo sự muốn chỗ tốt đại đều bị giản dịch đỗi trở về hoặc giả thỉnh t ộ c trường chậm rãi đại phòng cảm thấy cũng không còn có thể theo nhị phòng này muốn tới chỗ tốt sau liền giảm mất tới cửa số lần tháng chín ánh nắng nhiệt tình chiếu dọi này đại địa nướng đến buổi chiều tảng đá đều có thể dùng để thịt nướng bầu trời cũng tốt mấy tháng không có một giấm ư a căn cứ thôn bên trong lão nhân cách nói đây là muốn phát đại hạn đã phải nhanh bán lương giản dịch cũng ở phía sau cùng mua một ít mạo xương mạo xương tràn diện nay cái thời điểm đại phong người còn từng lên cửa khóc qua nghèo muốn để giản dịch bán lương cấp bọn họ giản dịch không thèm để ý trực tiếp đem cửa phanh nhất đóng lại nhóm thứ ba khoai tây dài hào sau thừa dịp còn không có chân chính đến sơn cùng thủy tận giản dịch làm từ phụ lương thượng một cái gửi thượng huyện thành tìm h ệ n lệ chính tại thư phòng cùng huyện thừa sư ra thương lượng sự tình huyện lệnh nghe được phía dưới người nói có thôn dân đến đây hiến bảo lúc trong lòng là thập phần tức giận hắn là thanh quý thế gia ra, ra tới có thể đến nơi này đương huyện lệnh thuần túy liền là ra tới học hỏi kinh nghiệm bởi vậy tiền tài bảo vật hắn cũng không thiếu lại hắn tự xưng là làm ộ t q u a n tốt theo không vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đột nhiên trợt vừa nghe thấy có người đến đây hiến bảo cảm giác hết sức phức tạp gia đình thấy huyện lệnh không có trả lời liền lại lên tiếng hỏi huyện lệnh liếc nhìn hứng thú bừng bừng huyện thừa đều cùng sư gia không cách nào chỉ để cho người thả bọn họ đi vào giàn dịch mang từ phụ cùng gia đình đến bên cạnh sau phòng liền dựa theo gia đình sai sử an tâm làm tại vị trí bên trên đợi lúc trước kia cái nhìn thấy cái bánh ngọt phô trưởng quỹ đều sẽ khẩn trương nói không ra lời từ phụ này hai năm tại giản dịch dẫn dắt hạ thấy chút việc đời tăng trưởng chút kiến thức lá gan cũng vô béo không thiếu bây giờ thấy huyện lệnh lại không có một năm trước kia bàn c â u n ệ cấp huyện lệnh hành quỳ lệ đại lễ sau giản dịch không có cái gì nói nhảm trực tiếp thượng chủ đề ôi chao vạn á c xã h ộ i xưa gặp một lần quan liền phải p h ủ p h ủ quỳ một lần này a i đầu gối chịu đựng được ca chuyện này là thật này vật thật có thể mẫu sản ngàn cân huyện lệnh kích động đến nói chuyện thanh â m đều cất cao chút ánh mắt nhiệt thiết nhìn chằm chằm cái sọt giỏ bên trong khoai tây bẩm đại nhân là nay vật là dân nữ lên núi đ à o r a u dại thời điểm phát hiện nguyên cho rằng chỉ là viên cỏ dại một lần ngoài ý m u ố n dân nữ đ à o r a u dại thời điểm không cẩn thận đem này sinh trưởng tại lòng đất hạ quả thực cấp đ à o lên dân nữ đem này quả thực đại mà m ư ợ t mà liền khởi chút hiếu kỳ kháp hảo khi đó dân nữ bắt được vẫn luôn gà rừng liền cấp gà rừng đút một ít thấy gà rừng không có việc gì này vật không có độc liền mang theo chút về nhà nước nấu một ít sau khi nếm thử biết được này hương vị tiên mỹ dây đặc thanh h còn có trước mắt nhóm thứ ba khoai tây đã trưởng thành đại nhân không ngại cùng dân nữ cùng nhau trước vãng xem xét nhìn tận mắt khoai tây theo ruộng bên trong ngoi da n à y tổng làm không được g i ả đi huyện lệnh cùng huyện thành bọn họ từng cái thử qua giản dịch mang tới dùng khoai tây chế tắc mà thành thức ăn không khỏi đối khoai tây càng thêm cảm thấy hứng thú ăn xong tay bên trong đồ ăn căn cứ giản dịch nhắc nhở làm gia đình mang lên nông cụ sau một nhóm người liền trùng trùng điệp điệp hướng gieo trồng khoai tây dốc núi đi nguyên bản dựa theo quy củ là hẳn là trước mang huyện lệnh đến thôn trường nhà lại từ thôn trường chiêu đ á i huyện lệnh nhưng huyện lệnh thực sự là quá mức cấp giản dịch chỉ có thể dẫn bọn họ hướng chính mình thường đi kín đường nhỏ bên trên đi bởi vậy một đường thượng cũng chưa từng nhìn thấy mặt khác thôn dân Thì、thật, đây cũng là giản dịch n g h ĩ hảo kết quả tốt nhất rốt cuộc tại thời điểm như vậy vào hiến mới mẹ thức ăn công lao không thể bảo là không đại càng ít người biết giản dịch bọn họ có thể được đến thủ lao lại càng lớn nếu như bị thôn trưởng bọn họ biết như vậy p h ầ n này p h ầ n bánh gạ tổ người thì càng nhiều làm không tốt giản dịch bận rộn hơn một năm lại là gia hạn giống lại là vất vả khai hoang vất vả trồng trọt cuối cùng chỉ có thể cùng mặt khác cái gì cũng không có nỗ lực người kia bản hôn mấy cái tiền thường đi i giản Này cũng không là giản dịch nghĩ muốn. Đương n là dịch h cũng cũng bởi vì này nhâm huyện lệnh là cái hảo giản dịch mới có này cái ý tưởng nếu là gặp gỡ một cái cầu quan giản dịch bảo đảm thành thành thật thật đi săn một chút làm làm buôn bán nhỏ loại làm ruộng không dám làm ra như vậy đại sự tình sợ đến lúc đó công lao không mò được ngược lại bị cầu quan đoạt công lao không nói còn ném đi mạng nhỏ hại nhiệm vụ mục tiêu đến địa phương sau huyện lệnh không kịp chờ đợi phân phó người dùng tay cẩn thận từng ly từng tí đào khoai tây trong lúc từ phụ còn nghĩ mở miệng cùng huyện lệnh nói trực tiếp dùng quốc càng nhanh nhưng bị giản dịch giữ chặt từ phụ mặc dù bây giờ gan lớn chút nhưng bản chất còn là cái thành thật b u ồ n phận nông dân tâm tư không có như vậy nhiều con con quân quấn không quá sẽ xem người sắc mặt nói chuyện cho nên giản dịch cùng người khác nói chuyện thời điểm thường xuyên sẽ chăm sóc này điểm từ phụ miễn cho hắn nói chuyện đắc tội quý nhân ngược lại cũng không là giản dịch ghét bỏ từ phụ ngược lại đối với tại giản dịch tới nói từ phụ nói lên được là cái phi thường đồng hào phụ thân nay cái hoàng quyền trí thượng cổ đại tại có thể quyết định bọn họ sinh tử huyện lệnh trước mặt nói chuyện cẩn thận chú ý chút nhiều nhìn xem người khác sắc mặt là thực có tất yếu bản chương xong chương hai mươi lăm trọng sinh nông nữ không gian làm ruộn bị mười xem thấy gia đình theo đất bên trong moi ra thành chuôi khoai tây huyện lệnh mừng rỡ lớn tiếng phân phó gia đình làm bọn họ dựa theo từ phụ sở giáo k ế bản đem ruộng bên trong còn lại khoai tây đều moi ra chờ khoai tây toàn bộ đào xong xứng quán ặ n g sau huyện lệnh mừng rỡ liên tục cân xong này khoai tây quả nhiên như các người theo như lời đắc kia bản cao sản hảo phi thường hảo nói xong xem g i ả n dịch nói một cách đầy ý vị sâu xa nói các ngươi tâm ý b ả n q u a n biết trở về chờ xem g i ả n dịch nghe huyện lệnh như vậy nói cảm thấy đại nhân còn đĩnh thượng đạo n ư ờ i t ù n tìm nhận lời nói tạ đại nhân, đại nhân Thảo d â này n h bên trong còn có một ít phía trước hai nhóm sản xuất xuống một ít trước xuất tới t khoai có phía hai â yêu cầu thảo dân tất cả thảo tất dân đó ề về u Muốn, quan sau chuyên đưa đến đại đến đi đ thượng người người sao. ra nhân nhi bản môn Này hồi phái phụ một trở sẽ lấy. khoai tây đều là quý giá đồ vật huyện lệnh cảm thấy còn là phái chính mình người vận chuyển trở về tương đối yên tâm cấp huyện lệnh nói chính mình ra vị trí sau huyện lệnh liền mang theo người lại phần vật đi giàn dịch mang từ phụ từ mẫu cùng nhau tại hầm ngầm bên trong đem đồ vật đều hơi chút sửa lại một chút sau đó chờ đợi huyện lệnh sở phái người lại đây trở đi nay một lần tới cửa lại đây vận chuyển khoai tây người đi còn là trước kia kia đ ề u đường nhỏ không có đi thôn đại lộ g i ả n dịch nhất bắt đầu là hơi nghi hoặc một chút này cũng không là bọn họ ngày bình thường hành vi tác phong nhưng nghĩ lại g i ả n dịch liền rõ ràng đây là huyện lệnh đã phân phó suy nghĩ cùng nàng bình thường đều là sợ tiết lộ phong thanh bị người ta biết phân đi nguyên bản có thể mười phần chắc chín công lao rốt cuộc huyện lệnh tại này huyện thành cũng không thể nói là không có xem này không vừa mắt khoai tây biết đến người nhiều khó tránh khỏi liền sẽ bị rét đ i biết sau đó dành t r ư ớ c đem tin tức đưa lên n g à n nghe tại này rõ ràng là muốn náo khô hạn thời điểm chỉ hạ ra có thể mẫu sản thiên kim nguyên liệu đồ ăn đây chính là thiên đại chiến tích sau khi suy nghĩ cẩn thận g i này sự tình, chuyên tâm thành l i tích còn thật thật là khiến người đố kỵ a nên biết nói từ tiểu đệ hắn đại bán niệm hơn ba mươi năm sách mới thi đậu đồng, đồng sinh mà hắn nhi tử cũng liền là từ tiểu đệ đường minh tư sương Năm năm c từ tiểu y đệ khảo chúng đồng sinh tin tức chuyển đến không bao lâu hoàng đế sắc phong thánh trị cũng tới thánh t h ị đại khai ý tứ liền là nói giản dịch dâng lên đồ vật phi thường hảo hoàng đế phi thường cao hứng sau đó phong nàng này cái phát hiện khoai tây người vì thanh bình huyện chủ cấp cái nhân thiện chi ra hoàng phi còn tại kinh thành bàn cho các nàng một tòa huyện chủ phủ cùng vô số vàng bạc tài bảo cuối cùng làm giản dịch mau chóng đến kinh thành cư trú sau đó tiện thể giáo nhân viên trường học độ người làm sao xử lý những cái đó k h o e tây như thế nào c h ồ n g t r ọ n đối với cái này giản dịch có một loại đã ngoài ý mớn lại cảm thấy tại dự kiến bên trong cảm giác giản dịch cung kính tiếp nhận xong thánh chỉ sau đem sớm liền chuẩn bị xong hầu bao kín đáo đưa cho truyền chỉ thái giám sau đó khách khí đem người đưa tiễn nương vừa rồi công công nói làm chúng ta mau chóng thu thập xong bao quần áo ba ngày sau chúng ta liền phải tiến đến kinh thành nhà bên trong liền muốn phiền phức ngài thu thập một chút ta mang cha cùng tiểu thịnh đi tộc trưởng kêu bên trong nói một chút mau chóng ăn bài tế tổ sự tỉnh nguyên bản này đó sự tình hẳn là từ từ phụ đi đồng tộc trưởng nói nhưng này thôn bên trong trừ họ từ tộc nhân bên ngoài còn có rất nhiều k h á c họ giàn dịch sợ bọn họ cảm thấy khoai tây là tại hồ núi bên trên phát hiện mà này cái công lao lại không có bọn họ phần từ đó ghi hận thượng bọn họ nếu là cái vã từ phụ là cái trầm mặc ăn nói vụ về từ tiểu đệ lại còn nhỏ không làm chủ được vạn nhất đến lúc không n g ầm ĩ thắng không chấn n h i ế t bọn họ chuyển ra cái gì không tốt chuyển ngôn liễn không tốt giàn dịch chưa từng dám khinh thường nhân tính xem thường lợi ích mang đến lực lượng về sau từ tiểu đệ là còn muốn đọc sách khảo khoa cử thanh danh quyết không thể không tốt không biện pháp giản dịch cũng chỉ phải chính mình xuất mã lưu lại từ mẫu một người tại nhà thu dọn đồ đạc đến tộc trưởng nhà sau cùng thôn bên trong người một hồi lâu cãi cọ một hồi lâu nói đạo lý bày ra về sau bọn họ tiền đổ sẽ vì thôn bên trong người làm cái gì chuyện tốt cũng xác nhận hạ sáng mai khai tông từ tế tổ xế chiều đi chấn thượng thiên hương lâu bãi tiệc cơ động sau đã đến đêm khuya về đến nhà bụng đ ó i kêu vang ba người ngồi tại bàn phía trước yên lặng chờ đợi từ mẫu tới tự ăn khuya chào hỏi chờ bụng bên trong rốt cuộc có hàng tuần sau giản dịch cũng có thử thách từ tiểu đệ hào hứng Thấy hơn một năm tiền hơn h năm p ân tích sự k i ệ nay phân phân tích nhân tính, tích khác chút thơ thí hải, tư thêm thành thủ, suy nghĩ sự tình càng thêm ngây người tưởng còn non nốt tưởng càng càng toàn diện tiểu tư có ý suy sự s u giản trưởng giác. loại nhi cảm nhà thành Ơn! n dịch có một loại nhà ta có một ta sắp trưởng thành cảm giác. Ơn. Này loại lao phụ thân bản vui mừng cảm giác là chuyện gì không sai tiểu thịnh hiện tại là càng thêm tiến bộ nay dạng gian mãi cùng đại phòng t i u bên sự tình liền giao giải quyết cho ngươi tỉ tỉ chờ xem ngươi biểu hiện hiện tại chính mình phát đạt đại phòng t i u bên khẳng định sẽ muốn dính sát còn có thể sẽ muốn cầu giản dịch đem bọn họ cùng một chỗ đưa đến kinh thành đặc biệt là kia hai cái lão bất quá cái này sự tình cũng không là rất khó giải quyết tuy rằng cái này thời đại quần áo ta nói nhưng này cái thời đại còn có khác một cái đặc sắc kia liền là coi trọng truyền thừa tông tộc năng lượng còn là rất lớn bởi vậy chỉ cần giống như phía trước như vậy giao cho tộc trưởng giải quyết là được lấy hôm nay giản dịch địa vị nàng chỉ cần nói rõ một chút chính mình thái độ mặt khác sự t ì n h tự có tộc nhân hỗ trợ giải quyết như vậy nghĩ giản dịch liền đem cái này việc nhỏ giao cho từ tiểu đệ đi làm thử thách một chút hắn năng lực làm hư nàng lại đỉnh thượng là được việc nhỏ từ tiểu đệ thấy tỷ khen ngợi chính mình hết sức cao hứng đối với tỷ phân phó chuyện vô bộ ngực đáp ứng giàn dịch thấy từ tiểu đệ này phó nhận người yêu thích bộ dáng u ố n cười bóp một cái từ tiểu đệ có chút m ư ợ n mà khuôn mặt một bên xem t h ì đệ hai hố động từ phụ t ừ mẫu cũng vui mừng thực bọn họ cảm tình hào cao hứng nhất liền là từ phụ t ừ mẫu ngày thứ hai từ tiểu đệ lại cấp giàn dịch một k i n h hỉ giao cho hắn làm sự t ì n h chỗ hắn lý thực hảo ý nghĩ cùng nàng chính mình tưởng tượng không sai bị lắm cùng ngay từ tiểu đệ d ậ y thật sớm ăn xong điểm tâm sớm sớm đến tộc t r ư ở n g kia cho thấy bọn họ đối đại phòng cùng từ gia nhị lao thái độ cũng yêu cầu tộc trưởng tại bọn họ rời đi sau nghiêm khắc quản thúc tộc nhân không cho bọ ỉ vào ra cái huyền chủ từ đó ý thế hết người, làm sang làm bậy. n g h e từ tiểu đệ như vậy nói tộc trưởng liền tâm lý n ắ m chắc đối với muốn như thế nào đối đãi từ ra đại phòng trong lòng cũng có bài bản buổi chiều ăn bữa tới i lúc thấy t ử lao thái vừa chuẩn chuẩn bị muốn gây sự còn không có nói hai câu t ử lao thái liền bị tộc trưởng nghiêm túc quát lớn cũng tuyên bố nếu là còn dám khuấy gió nổi mưa liền thật đại từ lao cha bỏ nàng nếu là từ lao cha cùng đại phòng vẫn là không hiểu sự tình lời nói liền trực tiếp trừ tộc dọa đến t ử lao thái t ử lao cha mặt lúc xanh lúc trắng sớm biết nhị phòng hai cái hải tử như vậy có tiền đồ lời nói liền đối tốt với bọ điểm phân gia cũng cùng bọn họ qua mới hảo hiện tại hối hận ruột đều xanh ăn xong thiệt tan c h ẳ n g sau từ gia nhị lão là không dám tại tới cửa từ tiểu kiều ngược lại là mặt dạng mày dày tới mặt dày mày dạng nghĩ muốn cùng cùng một chỗ đi kinh thành nghĩ muốn đến đến kinh thành giản dịch giản dịch đương nhiên là không có đồng ý bao lớn mặt ra kịch bản bên trong liền vì một điểm tư tâm cũng không chút nào phân rõ phải trái đem nguyên chủ làm hại như vậy thảm tâm tư lại xuẩn lại đ ộ u mang nàng ngươi nằm mơ đi thôi giản dịch trâm trọng nói vốn dĩ này trận loay hoay nàng đều đem từ tiểu kiều cấp bên hiện tại nàng chính mình tới cửa tới tìm tồn tại cảm thì nên trách không được nàng đều là nàng chính mình làm ra tới hôm nay canh ba hoàn tất a bản chương s o n g chương hai mươi sáu trọng sinh nông nữ không gian làm ruộng bận b i ể u mười một tại bãi song tiệc cơ động ngày thứ hai trần t r ư ở n g quỹ mang này đông ra vạn viên ngoại đến cho hắn chúc mừng thời điểm giản dịch lén lút cùng trần t r ư ở n g quỹ ám hiệu một chút chính mình đối đại phòng không vui đối từ tiểu kiều này cái đường tỷ chẳng ghét hy vọng từ tiểu kiều có thể đi lên kịch bản bên trong nguyên chủ cấp người làm thiếp bị người cha t ấ n y tứ thấy trần t r ư ở n g quỹ l ĩ n h ngộ nàng y tứ giản dịch liền biết về sau từ tiểu kiều sự tỉnh lại cũng sẽ không xuất hiện tại nàng trước mặt hết hệ tự có nghĩ muốn định bợ nàng vạn viên ngoại cùng trần trường quỹ giải quyết cái gì ngươi nói này dạng lưu lại nhược điểm ân nàng có minh xác nói cái gì làm bọn họ đi làm cái gì sao giải quyết xong này đó đáng ghét vụn vặt sau đó giản dịch vui sướng cùng gia nhân lệch chọn vào kinh xem trước mắt này k h í phái đại môn cực điểm độc đáo việt tử giường cột chạm chỗ nhà ở giản dịch cảm thấy chính mình lại chướng kiến thức nay c ổ đại chính tông năm vào năm gia việt tử l i ề n l ạ rộng lớn k h í phái cùng mấy ngàn năm sau trải qua quá vô số lần cải tiến liền là không giống nhau đến kinh thành sau hoàng đế chỉ cho giản dịch một buổi tối an trí thời gian sáng sớm hôm sau bị phái tới đón giản dịch tiết kiến xe ngựa liền đến hoàng đế là cái hết sức trẻ tuổi xoay ca nói chuyện lúc không tự chủ mang thượng vị giả huy áp kích thích địa đầu trở về thấy hiện thực bản hoàng đế g i ả n dịch tim đập động càng thêm kịch liệt cùng hoàng đế nói đơn giản hai câu sau g i ả n dịch liền nhìn được bị hoàng đế gọi vào thiên điện chờ đợi nghị sự các vị đại nhân thấy hoàng đế làm chính mình cùng các vị đại nhân nói nói liên quan tới khoai tây sự tình g i ả n dịch kia nhảy lên kịch liệt trái tim chậm rãi ổn định lại dù sao cũng là đã sống qua hai đời người thượng một cái nhiệm vụ đương thượng thế giới thủ phủ thời điểm nàng cũng là cái được chứng kiến đại tràng diện người khi sâu mấy lần giàn dịch tựa như nàng là như thế nào phát hiện khoai tây như thế nào gieo trồng khoai tây Quan sát được cái được gì, k hoàng a i tây như thế như n o gieo t r ồ sự tình, một mạch nói. Này mạch đế ó chi thức dịch trước phần giản đời i một trên bán bên là sách v thấy một p ầ n giản không, là giới thời dịch thế sợ b t t đồng, làm khoai â sản sinh n h k ô giản g ố n nhau biến hóa, mà quan nghiên Hoàng g g hóa, thấy ra cứu tới. i đế mà sát kỹ nghiên cứu ra tới. Hoàng đế thấy giản dịch nói chắc như linh đóng cột đã tính trước không khỏi đối giản dịch theo như lời tin tưởng mấy phân vung tay lên giản dịch lại thu được một nhóm lớn b a n thưởng hoàng đế a liền là hào vô nhân tính ha ha ha cao hướng mở sơ m Kế ế t i ôm t đo giàn dịch mặt mỉm cười g i vờ vờ bất quá cũng nhân hoàng đế phái xuống tới sai sự giàn dịch nhanh chóng dung nhập kinh thành một ít quyền quý vòng tròn nhận biết rất nhiều người có thân phận địa vị không biện pháp ai bảo hiện tại quốc nội rất nhiều nơi lại náo h nạn hạn hán lại mất mùa ai bảo hoàng đế thúc cấp cũng chú ý thực này dạng xuống tới nàng tay bên trong sai sự cũng không là bị đông đ ả o các đại lao chú ý sao rốt cuộc tại cổ đại một mẫu đỉnh tiên sản xuất hai ba trăm cân tình huống hạ giàn dịch phát hiện có thể mẫu sản ngàn cân lương thực có thể không khiến người ta chú m ụ sao cái này liên quan đến nhưng là ngàn vạn bách tính sinh kê a một cái t r ớ c mắt mấy tháng trôi qua c chú hoàng đế vì biểu hiện chính mình đối bách tính quan tâm đối tượng tiên cho lương thực kính trọng mang bách quan kéo lên ống tay náo thở hồn hẹn thở hồn hẹn đảo lên khoai tây giàn dịch sen lẫn tại đông đảo đại nhân vật bên trong lặng lẽ meo meo dùng dư quang nhìn đây hết thảy giàn dịch mở xâm di và gờ hoàng đế thôn trang phi thường lớn có thể gieo trồng khoai tây ruộng đất có chừng hơn mười mấy mẫu dầm dầm thượng đi gần trăm người không hai lần liền đào một m â u đất khoai tây ra tới sản lượng thực là làm người kinh h ỉ đám người nhìn lên n h ẹ cân hoan hô lên tới hoàng đế cũng vỗ tay c ư ờ i to lại là vung tay lên ban thưởng như nước chạy mang tới giản dịch huyện chủ phủ song xuôi sai sự giản dịch dần dần nhắn rỗi quay đầu lại vừa thấy từ phụ tứ mẫu bị hoàng đế phái xuống tới người hầu hạ thật thoải mái từ tiểu đệ nhân giản dịch quan hệ tại kinh thành cũng kết giao đến có thể đàm luận học vấn chi k ỳ hào hưu a n cơm lúc giản dịch đục lỗ vừa thấy hào ra hỏa tại nàng l a y h a y bất tỉnh đầu chuyển hướng thời điểm này ba người mặt bên trên đều dài chút thịt đặc biệt là từ phụ tứ mẫu nhật tử tiêu s á i khoái hoạt đắc mặt bên trên gian nan vất vả đều thiếu chút tỏ ra càng thêm trẻ tuổi lên tới lâu dài tháng d à i nghề nông tích lũy xuống nội thương cũng bị điều dưỡng lên tới kêu lên quản gia một hỏi mới biết n à y cái quản gia là tại hoàng hậu thủ hạ bị điều giao quá đến biết này đoạn thời gian thấy giản dịch bận điệu không lo lắng nhà bên trong liền tự mình đem phủ bên trong an bài đắc thỏa t h ỏ a thiết thiếp giản dịch biểu thị phi thường hài lòng thường quản gia gấp đôi tiền tháng sau liền tính toán bắt đầu nàng xà bông thơm đồ trang điểm đại kế làm hảo sau đưa hoàng hậu mấy hạng thuận tiện kéo nàng đầu tư làm nàng hỗ trợ đánh cái quảng cáo. H -h đ là hồng hồng hỏa hỏa, có,、so、có hoàng hậu duy trì giản dịch nhập hóa nhà máy liền xây lên tới cửa hàng mặt cũng hướng hoàng hậu tài sản riêng bên trong khu vực phồn hoa nhấp mở có hoàng hậu và ở cùng tuyên truyền xà bông thơm hương phấn nước hoa khẩu sơn từ từ đi đều là cao cấp lộ tuyến một khi bán ra trực tiếp bán bán hết đương nguyệt giản dịch tiến cung cấp hoàng hậu đưa nàng kia sáu thành lợi thời điểm thật dậy đánh tiền giấy hoảng sợ đại hoàng hậu trong mắt giản dịch làm vì một cái không có thực quyền huyện chủ cũng không cần lúc nào cũng đợi tại kinh thành cửa hàng chính thức thượng quỹ đạo sau giản dịch tính là chân chính không nhàn rỗi thấy từ phụ từ mẫu mỗi ngày nhàn tại viện từ bên trong không biết muốn làm cái gì giản dịch liền bắt đầu mỗi ngày mang nhị lao dậy v à chút hảo n g ạ i sự nhàm chán đi hoàng đế ban thưởng thôn trang đi săn câu cá nướng tới nhấp ba không có chuyện làm đi kinh thành có danh cửa hàng mua mua mua không bằng hữu từng cái quan thái thái ngắm hoa hiến đi tới nhật tử khoái hoạt đến làm cho còn tại vùi đầu khổ đ ộ c từ tiểu đ ệ hâm mộ ghen ghét đến v ỏ mắt có thể là trời cao cũng xem bất quá m ắ t đi giản dịch vui quá hóa b u ồ n tự đánh giản dịch mang từ mẫu dạy bảo một ít h ả o hữu sau không cẩn thận bị từ mẫu không hề để tâm hôn nhân đại sự bị người cấp xét ra lúc sau giản dịch nhật tử liền có chút khổ cực nàng bị t h u c hôn nay là giản dịch đã qua nhi mười bảy tuổi sinh nhật trở thành cổ đại danh phủ kỳ thực lão cô nương không có định thân không có yêu mến người không có xem trọng đối tượng gấp đến độ từ mẫu khỏe miệng đều khởi p h a o mỗi ngày đều tại giản dịch bên thai thao thao bất tuyệt nói muốn cấp giản dịch tìm cửa h à o hôn sự ngay cả hoàng hậu cũng chú ý đến cái này sự t ì n h cũng không có việc gì liền đem giản dịch hướng các loại hiến hội thượng mang thậm chí còn thường xuyên nhắc lên nàng nhà mẹ đẻ chất tử giản dịch có chút bị hù dọa chính mình tính tình giản dịch vẫn là rất rõ ràng hoàng hậu giới thiệu qua tới người là cái gì thân phận địa vị về sau nếu là quá đến không tốt đều không nơi nói rõ lý lẽ đi đi qua này sự tỉnh giản dịch đột nhiên nhớ tới này bên trong không là xã hội hiện đại tại hiện đại nàng nếu là không nghĩ kết hồn, đặc biệt là giản dịch này loại muốn địa vị có địa vị muốn tài có tài muốn mạo có mạo tại hoàng đế trước mặt phải qua hào chất lượng tốc cổ cảm tạ i độc giả tăng cách sửa chữa sai tác giả đã đem chữ sai sửa đổi song a như quả đại gia còn chứng kiến mặt khác lỗi chính tả hoan nên chỉ ra tác giả sẽ tiến hành sửa chữa cảm ơn bản chương song chương hai mươi bảy trọng sinh nông nữ không gian làm ruộng vận điệu mười hai giản dịch nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng làm cái lệnh người bất ngờ quyết định nàng muốn chiêu thế gà trông lời nói dựa theo này cái thời đại quy củ nàng khẳng định là không thể thường xuyên về nhà không thể thường xuyên nhìn thấy từ phụ từ mẫu còn có từ tiểu đ ệ kêu nàng nhiệm vụ xưng làm sao đây nàng nhưng là cái nhiệm vụ người a ngàn đ ầ u vào cái cầu nguyện người tâm nguyện điều thứ nhất lại nàng trải qua hai đ ờ i đương hai đ ờ i nhà làm hai đ ờ i chủ làm nàng học này cái thời đại cái khác nữ tử kế bản cả ngày ngốc tại nơi hậu viện lý về vặt sau đó chờ đợi trượng phu s ù n hạnh xin lỗi nàng làm không được cho nên tìm cái một cái con rể tới nhà không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn đem chuyện này cùng từ phụ từ mẫu cùng từ tiểu đệ đ à m luận cũng tranh phải đồng ý sau giản dịch dùng nhanh nhất tốc độ chọn lựa vọ an hầu thứ t ử diệp lãng giản dịch là tại một lần cấp từ tiểu đệ mua sách tiệm sách bên trong gặp phải diệp lãng vừa thấy hắn âm dung tiếu mạo hành vi cử chỉ giản dịch đối hắn hảo cảm liền cỏ cỏ đi lên do nghe người là ai vì người như thế nào tại bên ngoài thanh danh như thế nào sau giản dịch lại chứa ngẫu nhiên gặp hắn mấy lần cùng hắn tán gẫu qua mấy lần này cảm giác này người t ă n quan hứng thú cùng nàng tâm ý sau liền trực tiếp mở miệm dò hỏi hắn ý kiến diệp lãng nghĩ một hồi sau liền đồng ý liền hỏi hắn nguyên nhân ta từ nhỏ liền yêu thích cầm kỳ thư họa đối khoa khảo cùng công việc vặt không là cảm thấy rất hứng thú cho nên còn lại lời nói diệp lãng có chút nói không được xấu hổ lại dẫn điểm ngượng ngùng d ậ i mắt không còn dám xem g i ả n dịch g i ả n dịch thấy xoáy ca như thế đáng yêu manh gác tâm can rung động trong lòng tiểu nhân chống n ạ n h vui n h n lên rồi được đến đáp lại cùng ngày buổi tối ăn cơm thời điểm g i ả n dịch liền đem này sự tình nói ra tỷ tỷ ngươi nói diệp lãng là chỉ võ an hầu tam công tử tễ minh huy sao tư tiểu đệ mắt mang dò hỏi xem giàn dịch giàn dịch gật gật đầu đúng vậy a như thế nào ngươi biết hắn sao tại n nghe thấy, nghe nói、tế、Minh Huynh không hai hiến kinh, tính tình luận, thực hợp này chữ, là nhất danh phong quàng Nguyệt phiên phiên dài công、tử. Nhưng、tế、Minh Huynh, ân, g có cầm có thực chữ, thấy, hai hợp thư tế một tay một tế tử. tế dài mê say kĩ, vô là o t ạ khoa cử m ộ từ đường cũng không hứng thú. Tại t tiểu đệ trong lòng giàn dịch là cái phi thường có bản lãnh có thượng vào tâm người thấy này chọn lựa phu quân lại là cái tại khoa cử một đường không có cái gì h a m hở tiến lên tâm người từ tiểu đệ có chút sợ h ã i tỷ tỷ không nghĩ rõ ràng đến lúc đó thành thân lý niệm không hợp cuối cùng thành vợ chồng bất hòa một bên từ phụ từ mẫu tại kinh đô thời gian dài cũng luyện thành ra tại con con sáo quấn quấn khách lời nói khách lời b ê ở trung tìm t n gian ể b từng giờ từng phút bên trong giản dịch sớm đã coi bọn họ là thành nhất thân thân nhân mà không vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ mục tiêu chẳng trách phương trình quý sai nói có rất nhiều nhiệm vụ người làm xong nhiệm vụ sau sẽ không muốn uống vong tình thủy không bỏ được quên này đó mỹ hả o hồi ức sau đó tích lũy tháng ngày cuối cùng điên xem như vậy quan tâm nàng từ phụ từ mẫu cùng từ tiểu đệ giản dịch nghĩ nàng hoàn thành nhiệm vụ sau đại khái cũng sẽ có chút không bỏ đi nhưng vì mạng sống vong tình thủy giản dịch vẫn là muốn uống cha mẹ tiểu thịnh các ngươi không cần lo lắng này cái t ế minh tính tình cùng tình huống ta sớm đã nghe ngóng nhất thanh n h ị sở ta này là kén rể lại không là gà chồng hắn lại đây sau này cái nhà đương ra làm chủ còn là ta cho nên ta một nửa khác hắn chỉ cần cùng ta tâm ý là được h ân này thượng o t cái ó t lan g quân trọng, không có, có n hắn đi làm vẻ như còn có chút ngượng ngùng đáng yêu đắc có chút phạm uy diệp lãng vì người ôn hòa có lễ đối đ ạ i từ phụ tử mẫu thực có kiên nhẫn cũng sẽ thường xuyên chỉ điểm từ tiểu đệ công khóa bận rộn còn sẽ tại dưới ánh trăng đánh đàn cấp đại gia nghe rất nhanh liền mừng đến từ phụ tử mẫu cả ngày t ế minh g i ả i t ế minh ngắn từ tiểu đệ cũng bị này bắt được há mồm một cái tỷ phu ngậm miệng một cái tỷ phu giàn dịch này tiểu n h ậ t từ qua đến đừng đề cập có nhiều tiêu sái khoái hoạt bên trong lạp bên trong lạp phu nhân nhị lao ra thi đậu lạp một tên sai vật bước chân nhanh chóng chạy đến chính sảnh nhìn xem người sau đột nhiên hít sâu vài khẩu khí đem kích động tâm tỉnh pháng bình phút chút liền đem từ tiểu đệ này lần sẽ thử thứ tự báo ra tới nhị lao gia thi đậu sẽ thử người thứ ba chúc mừng nhị lao gia chúc mừng lao thái gia lão phu nhân chúc mừng phu nhân lao gia nay cái thứ tự quá vượt quá từ tiểu đ ệ a không từ thịnh dự kiến thi xong ra đến cho lão sư xem qua bài thi sau lão sư đánh giá có thể khảo cái trung đẳng không nghĩ đến hiện thực cấp hắn một cái như vậy đại kinh hỷ t ừ thịnh đứng lên liền dùng sức ôm lấy còn tại nói vui lời nói giản dịch thượng như còn nhỏ khi tỉ tỉ ôm hắn k ê a bàn hắn nhân sinh sở dĩ có thể quá đến như vậy trôi chạy hạnh phúc không khách khi nói tỉ tỉ cố gắng đứng tuyệt đại bộ phận mười tuổi phía trước hắn mỗi ngày đều yêu cầu làm rất nhiều chuyện ăn không、no. còn thường xuyên sẽ bị đường ca đường t ỷ nhóm chê cười khi dễ phụ thân mặc dù đối hắn thực hảo nhưng lúc đó phụ thân lỗ thai quá mềm cũng quá mức hiếu thuận có đôi khi buổi tối bởi vì quá đói ngủ không được lúc hắn là có chút tức giận đoán hận phụ thân hắn không rõ cũng không thể lý giải vì cái gì hắn cùng đ ư ơ n g tỷ tỷ vẫn luôn có xếp tới gian mãi đằng sau nhà bên trong có cái gì h ả o đồ vật cha bị gian mãi nhất nói liền sẽ ba ba đưa tiến lên không vì hắn ngấm lại thẳng đến mười tuổi t i ê năm kia năm tỷ suy nghĩ ra mới bánh n g o ặ cách làm cũng đưa nó đổi thành tiền Cải t hắn i sinh nói, ệ n nhà bên trong sinh hoạt không nói, còn hoạt cho h mua sách, sự sự quá chuẩn bị đi học buộc cũng có cũng khó thể nhẹ nhọn khứ. Hắn hiện tại rất nhiều sự sự làm lý, tỉ tỉ Hắn tu. đường gian ứng người bị đi Đối đối đạo đều mãi tại mặt tỷ tỷ rất tỷ tỷ làm làm lý, là dễ, dạy bảo. vĩnh viễn nhớ đến kia ngày cơm tối sau tỷ tỷ theo nàng gian phòng bên trong lấy ra b u ộ c tu cùng b á i sư lễ cùng phụ thân nói tiên sinh dạy học cùng b u ộ c tu nàng đều chuẩn bị xong làm phụ thân trực tiếp dẫn hắn đi báo danh lúc hắn tâm tình lấy cùng kia phần cảm động khi đó hắn đã mười tuổi rất nhiều sự tình hắn đều là rõ ràng chứ hắn tỷ tỷ không có người sẽ lại tại vì hắn mà nỗ lực như vậy nhiều là tỷ là t ỷ t ỷ cấp hắn cơ hội đi học cấp hắn hiện tại quang minh tiền đồ giàn dịch phát g i á c đến dùng sức ôm chính mình người run dậy lợi hại nhìn nhìn lại hai mắt đỏ bừng từ phụ bụng mặt không ngừng rơi lệ từ mẫu liền biết l à như thế nào hồi sự giàn dịch giống như trước kia b à n đưa tay dùng sức soát một bả từ thịnh đầu cười nói đều bao lớn người còn lại như vậy yêu thích ta c k i ể u từ thịnh thì ngươi có thể hay không không muốn lao soát ta tóc ta đều bao lớn có thể chừa chút cho ta thể diệt không từ thịnh kháng nghị nói p h ố c thử ha ha ha xem từ thịnh vẻ mặt hô hoán giàn dịch lập tức không kéo căng trụ cấp cười ra tới hành đều nghe ngươi mới vừa còn có chút sầu não không khí bị này quay dày một cái hủy không biết tung tích không khí không h i ể u khôi hài lên tới ngao ngao ngao tạ văn ta quá ngu rõ ràng viết tế cương vì cái gì còn muốn thiên mã h à n h không viết xóa xóa sửa cuối cùng lại viết trở về tế cương bạch bạch lãng phí như vậy nhiều thời gian khóc c h ế t tính o ngao bản chương xong